Hắn thực lực bây giờ tăng lên, năng lực dung hợp, liếc mắt một cái thấy ngay con hàng này chân thân. Ngươi nói ai? Trần Phong con mắt trừng lớn, nào có cái gì Trần Phong? Ha ha. Mai lão chỉ là âm hiểm cười, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi, thuật dịch dung của ngươi hoàn toàn chính xác xảo diệu, hẳn là thiên huyền năng lực a. Ha ha. Đáng tiếc, ta bây giờ nhìn rất rõ ràng. Mai lão hai mắt hỏa diễm hừng hực, lập tức đem ở đây phát sinh sự tình đều hồi tưởng lại, xem ra Trước đó trên núi tảng đá, cũng hẳn là ngươi làm a. Làm sao lại như vậy? Trần Phong cười tủng tỉm nhìn xem hắn, ta năm nay đều hơn 30, làm sao có thể là Trần Phong cái kia xuất khí tiêu sái thiện lương dung cảm học rộng tài cao ăn nói bất phàm kiến thức rộng rãi toàn diện toàn năng mới 20 tuổi liền đã trở thành vinh dự chế tác sư thiên tài. Tất cả mọi người bỗng nhiên im lặng. Không khí an tĩnh đáng sợ. Mai lão khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn xem như thấy được cái gì gọi là không biết xấu hổ. Có ý tứ sao? Mai Láo gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phong. Nói thật đương nhiên không có ý nghĩa. Trần Phong cười nhún nhún vai. Xoạn. Hắn trừ đi Nguy Trang. Cái này dùng 10 cái nhỏ năng lực tại may mắn điểm trị phụ trợ bên dưới hoàn thành Nguy Trang. Xoạn. Trần Phong lộ ra quen thuộc khuôn mặt. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc vừa rồi đã bị Mai Láo vạch Trần. Thế nhưng không ngờ. Cái mới nhìn qua này hơn 30 tuổi vinh dự chế tác sư. Thế mà quả nhiên là Trần Phong. Hắn thế mà đã đến loại tình trạng này. Đám người có chút hốt hoảng. Từng. Không biết bao nhiêu lần, bọn hắn nhắc lên Trần Phong đều là van bối van bối. Đồng nhiên. Có một ngày như vậy, hắn đã đến cùng bọn hắn đồng dạng địa vị. Cứ việc Trần Phong chỉ có cấp B, thế nhưng hắn nhưng là có thể chế tác sơn hải ghen thuốc thử người. Hắn đã có cùng bọn hắn cùng lên ngồi chung địa vị. Trần Phong. Thế mà đã đến loại tình trạng này. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, cùng lên ngồi chung cái gì. Loại địa vị này, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt, nhất là, tại tràn ngập hận ý Mai Láo trước mặt. Này! Đã lâu không gặp. Trần Phong cười tủng tìm nhìn trước mắt Mai lão Ta nằm mộng cũng muốn nhìn thấy ngươi. Mai lão nhìn trước mắt quen thuộc bộ dáng. Vậy ngài cái kia đi bệnh viện nhìn một chút. Trần Phong ngượng ngùng nói, ta mơ tới đồng dạng đều là tiểu thư xinh đẹp tỷ. Xoạn! Mai lão chán nổi gân xanh, trật lại tỉnh táo lại. Ha ha! Ngươi bây giờ cũng liền có thể xính xính miệng lưỡi lực Yên tâm. Ta sẽ đem bọn ngươi hết thể giết chết, yên lặng tại cái này bờ bên kia trong núi, tin tưởng các ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành bờ bên kia núi truyền thuyết. Mai láo ánh mắt lạnh lùng. Theo hắn thuế biến một khắc này, liền đã chú định không có khả năng khiến cho người còn sống rời đi. Đây là thuộc về hắn sân nhà. Đây là thuộc về hắn truyền thuyết. Từ nay về sau, bờ bên kia núi truyền thuyết, chắc chắn có cái kia đoá ngạo nhân hoa mai. Ngưng. Hắn chỉ vào hư không, một đóa sáng chói hoa mai tỏa ra. Mai ãoo sát ý nghiêm nghị ai Trần Phong thở dài hán quay đầu nhìn nhìn mấy chục hào trong ngày thường như bức hông hống cấp ha Cường giả cái kia cái gì các ngươi liền không có cái gì thủ đoạn có thể xử lý lao ra hòaa này Ừm. nguyên rùa cái gì Trần Phong suy nghĩ một chút ta thử qua nguyên rủa cũng là ngọn lửa kia đốt đóủi một vị có được nguyên rủa năng lực cấp ha Cường giả vẻ mặt khó coi a cái kia xuyên thấu cái gì Trần Phong nghĩ đến ngọn lửa kia có thể ngăn cản Một vị rõ ràng thử qua cấp A cường giả cười khổ. Ám sát. Thử qua. Không gian di động. Thử qua. Từng cái thanh âm khôi phục Bọn hắn cũng không phải người ngu, làm sao có thể ngồi chờ chết. Chỉ là. Hết thể có thể nếm thử phương pháp. Bọn hắn toàn bộ thử qua. Sau đó, toàn bộ bị cái kia đáng chết hỏa diễm nuốt hết. Vẹn vẹn chỉ là tiêu hao hỏa diễm từng chút một. Mai lão tiện tay vung lên. Hỏa diễm lần nữa khôi phục Ngọn lửa kia gần như không gì làm không được. Tiêu hao lại thấp làm người giận sôi. Đám người cười khổ. Bọn hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Được a. Trần Phong nhún nhún vai. Hắn biết Mai lão cái tên này tại dung hợp năng lực mới, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, năng lực của hắn vậy mà cường hàn đến loại tình trạng này, gần như không người có thể địch. Tuyệt vọng sao? Mai lão trong mắt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn xem cái này ngày đó hại thảm mình người, giờ phút này không ngừng xin giúp đỡ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể chờ đợi chết biểu lộ, thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản. Không tuyệt vọng. Trần Phong trận mắt trừng một cái, ngươi con mắt nào nhìn ta tuyệt vọng. Mai lão liền ngạc nhiên. Chẳng phải một đóa tiểu mai tiêu xài A Trần Phong biểu môi, không phải ta nói ngươi, tuổi đã cao. Ngươi nói ngươi mỗi ngày chơi tiêu xài, lúc trước chơi hoa cúc còn chưa tính, hiện tại lại là hoa mai. Lao tử vẫn luôn là hoa mai. Mai lão gầm thét. Có quỷ mới tin. Trần Phong biểu môi. Lúc ấy ngươi cùng vương Việt hai vị một thể Ai biết các ngươi đã làm gì Xoạn Mọi người sắc mặt trở nên quái gì Ngươi Mai lão thở gấp cũng là rất nhanh bình thản Lạnh lùng nhìn xem trần phong Ta biết ngươi muốn chọc giận ta Yên tâm Ta sẽ không theo người chết so đo Nhất là Một đám người chết Và anh Trong tay hắn hoa mai hỏa diễm tỏa ra Hợp lại Đám người sợ hãi Mỗi người đều phong xuất ra chính mình có thể thả ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn Liên hợp lại Hiệu quả cũng là kinh người mạnh mẽ, một tầng gần như hoàn mỹ lồng phòng ngự, đem tất cả mọi người bao bao ở trong đó, thế nhưng có thể phát huy bao lớn hiệu quả, trong lòng bọn họ cũng không có lực lượng. Vâng, hoa mai cùng phòng ngự va chạm. Hỏa diễm tỏa ra, nhưng không có đột nhiên phá phòng ngự la chán. Chạm, đám người mừng như điên. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, như vậy hoa mai phía trên hỏa diễm lần nữa tỏa ra. Một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Mọi người sắc mặt liền trắng bệnh, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại hoa mai hỏa diễm trước mặt, vậy mà chỉ có thể ngăn cản một cái trước mắt. Phải chết. Ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Đám người gần như tuyệt vọng. Trận. Hoa mai hỏa diễm phiêu đáng, còn như ác ngộ. Nhưng mà, ngay lúc này, Trần Phong đông nhiên đứng dậy, đi ra phía trước, lại đứng tại ngọn lửa kia trước mặt. Trong mắt mọi người tràn ngập nghi hoặc. Ừm. Mai lão chân mày hơi nhữ lại. Hắn hỏa diễm. Đúng là dự định đem tất cả mọi người bao quát Trần Phong giết chết, thế nhưng hắn chưa nghĩ tới, Trần Phong lại dám chủ động đứng ra, đi đến phía trước nhất. Bất quá, không quan trọng. Nếu như là mặt khác vinh dự chế tác sư, hắn còn có chút bận tâm, thế nhưng Trần Phong. Trần Phong dù sao chỉ có cấp B. Hắn coi như có thể càng một cái lớn cấp khiêu chiến, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là cấp A. Cùng ở đây bọn này chờ chết cá gớp muối cấp A khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, Trần Phong chỉ là cười cười, giơ tay lên, Từng chữ nói ra đọc lên hai chữ Chu. Thần. Nguyên. Thiên địa, một mảnh nóng sáng. Chương 448, đứng tuất ra ba. Đao gió. Lưỡi đao băng tinh. Hòa nhận. Khi từng đạo quen thuộc năng lực xuất hiện thời điểm, Mai lão chỉ là lạnh lùng nhìn xem, hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi sơn hải thú năng lực. Nguyên lai, ngươi tới nơi này là vì dung hợp năng lực. Mai lão ngâm lại Trần Phong vừa tới cấp B cảnh giới, liền xem thấu hết thảy. Trần Phong tất nhiên là vừa vặn dung hợp Sơn Hải Thú Gen, dung hợp Chu Thần Năng Lực. Trần Phong chỉ có cấp B. Cho nên, hắn có thể dung hợp chỉ có còn nhỏ Sơn Hải Thú. Mai lão cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như Trần Phong nơi này còn nhỏ Sơn Hải Thú đều là chính mình cung cấp. Nếu như không có mình, Trần Phong nói không chừng còn tại gom góp tinh huyết đâu. Có chút chủ quan. Mai lão xoa xoa đầu, hắn sớm cái kia xem thấu Trần Phong thân phận. Bất quá. Hiện tại cũng không tính quá muộn. Ngươi cho rằng những năng lực này liền có thể đánh bại chính mình. Ha ha. Trần Phong A. Ngươi lợi dụng ta được đến còn nhỏ Sơn Hải Thú. Ngươi âm thầm phá hư kế hoạch của ta. Thế nhưng, ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất, thực lực của ngươi, cuối cùng quá yếu. Mai lão trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo Sơn Hải Thú năng lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Dù cho Chu Thần không người hỏi thăm, Mai lão nếu muốn chỗ này, tự nhiên cũng đã làm vô số lần điều tra cùng nếm thử. Chu thần hạn chế hắn so với ai khác đều hiểu. Một ngày, chỉ có một lần. Tái diễn năng lực chỉ cho phép xuất hiện một cái, mà lại ngẫu nhiên. Ngươi là muốn cùng Thiên Huyễn kết hợp sao? Mai lão cười lạnh. Hắn nếu biết Trần Phong mục tiêu, tự nhiên đem hết thể đều liên hệ, Trần Phong làm cái gì lựa chọn cái này hố cha năng lực, tự nhiên là bởi vì Thiên Huyễn. Chuyện qua tôi trái tim đen đú ám nét. Những người khác chỉ có thể phóng thích 10 cái năng lực, mà nắm giữ Thiên Huyễn, đủ để phóng thích hàng trăm hàng ngàn năng lực. Thiên Huyễn Chu Thần tổ hợp, uy lực phá trận. Oan. Mai lão nhìn xem Trần Phong trên người phun ra ngoài màu trắng. Làm đủ loại màu sắc năng lực đồng thời tỏa ra, sau cùng hiện ra chỉ có màu trắng, kinh khủng bạch quang đem bầu trời phủ lên, đánh phía Mai lão. Ngưng. Mai lão chỉ vào hư không. Ông. Một đóa hỏa diễm hoa mai tỏa ra. Hoa mai yên tĩnh trôi nổi, đem hết thảy bạch quang nuốt chửng. Thiên Huyễn. Chu Thần. Mai lão khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Có lẽ đối với những khác người mà nói, năng lực này vô cùng kinh khủng, thế nhưng hết sức đáng tiếc. Đối với hắn mà nói, những này cấp thấp nhỏ năng lực, căn bản liên phá phòng đều làm không được. Nếu như Trần Phong đến cấp A, hắn còn có chút để ý, thế nhưng cấp B. Thiên huyến bản thân chỉ có nhất tinh, Trần Phong dùng cấp B thi triển ra nhất tinh năng lực, lại cường năng mạnh bao nhiêu. Năng lực như vậy, coi như phóng thích 1.000 cái cũng vô dụng. Thế nhưng cơ sở quá thấp. Soạn. Hoa mai im ắng xoay tròn Cái kia vô cùng tận năng lực, tại hỏa diễm hoa mai trước mặt, liền không có toát ra một cái. Nuốt chừng đi. Hoa mai. Mai lão tự lẩm bẩm. "Wen, Wen." Ở cái này bạch quang tràn ngập thế giới, Mai lão vị trí, lại không có có nhận đến một chút ảnh hưởng, cái kia một đóa mỏng manh ngọn lửa, thủ hộ giả một phương tiên địa. Tại sao có thể như vậy? Thật mạnh. Đám người sợ hãi. Trần Phong phóng xuất ra dạng này đi năng, để bọn hắn rung động, chẳng ai ngờ rằng, chỉ có cấp B Trần Phong. Thế mà phóng xuất ra siêu việt bình thường cấp tha lực lượng. Thế nhưng Mai lão phòng ngự, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Vậy mà phòng ngự lại. Bọn hắn tự hỏi, nếu như công kích giống nhau thủ đoạn đối phó bọn hắn chính mình, rất có thể sẽ bị tại chỗ miểu sát. Nhưng mà, Mai lão cứ như vậy phòng vệ. 100 cái. 200 cái. 300 cái. 500 cái. 1.000 cái. Cái kia vô tận trong bạch quang, mỗi giây đều nằm chắc trăm cái năng lực bán ra. Chu thần năng lực phóng thích nhanh chóng. Làm cho người kinh hãi đây là Trần Phong lần đầu sử dụng cũng không thuần thụ kết quả tất cả năng lực một mạch ném ra bên ngoài bởi vì quá mức mạnh mẽ không gian gần như đình trệ và anh có người hai mắt kỳ diệu có thể thấy rõ số lượng nhanh 1.000 cái hiện tại năng lực càng ngày càng mạnh hẳn là phải kết thúc Trần Phong tựa hồ có được lực lượng nào đó đem mạnh mẽ đặt ở cuối cùng hắn phóng thích chính tự tựa hồ là càng về sau càng cường đại tựa hồ là như thế Đám người chờ mong, có lẽ như thế có thể đánh bại Mai Láo. Vâng, vâng, cái kêu đóa hỏa diễm hoa Mai có chút lung lây sắp đổ, tựa hồ sắp sụp đổ. Nhanh, có lẽ có thể đánh bại hắn. Đám người chờ mong, nhưng mà, đúng lúc này, Mai lão hơi hơi đưa tay, cái kêu đoá còn chưa tiêu tán hoa Mai phụ cận, thình lình lại xuất hiện một đóa hỏa diễm hoa Mai, mà lại, càng cường đại hơn. Chuyện này, mọi người sắc mặt đại biến, thế mà còn có. Tên ngu xuẩn nhóm A. Mai láo miệng Mai, thật sự cho rằng hắn chuẩn bị 10 năm đồ vật sẽ như vậy yếu. Bất quá. 1.000 cái, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn đối thiên huyện vẫn hơi hiểu biết, loại năng lực này cũng có một số người học qua, thế nhưng dù cho tu luyện tới cấp A, bình thường cũng liền nắm giữ 1.000 loại khoảng trường. Lại nhiều, chỉ có thể dựa vào duyên phận. Dù sao rất nhiều năng lực tỷ lệ quá nhiều nhỏ bé. Cứ việc hạn mức cao nhất là mấy ngàn bên trong, thế nhưng trên thực tế xuất hiện cũng liền 1.000 loại. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, Trần Phong dung hợp năng lực là biến dị thiên huyễn, chính hắn cải thiện phương pháp phối chế bên trong, biến dị thiên huyễn dung hợp gen năng lực cao tới 1 vạn 6 loại. Hắn càng sẽ không biết, đối với Trần Phong mà nói, lại nhỏ tỷ lệ, tại vô hạn đao gió cùng may mắn điểm trị tan dạ bên dưới cũng biến thành dễ dàng. Vâng, 1.500 cái, lại một đóa hỏa diễm hoa mai sắp sụp đổ. 3. Mai lão tràn ngập nghi hoặc, chu thần thả ra năng lực nhiều. Khiến cho hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi, Trần Phong so những người khác nhiều mấy trăm cũng có thể lý giải. Thế nhưng hỏa diễm hoa mai sụp đổ có phải hay không nhanh điểm? Này không gì làm không được hỏa diễm hoa mai, hiện tại vẹn vẹn chỉ là không đến một giây đồng hồ liền hỏng mất. Kỳ quái! Mai lão lần nữa ngưng tụ hỏa diễm hoa mai. Vâng! 1.700 cái, lại một đóa hỏa diễm hoa mai sụp đổ. 3. Mai lão lần này thật kinh đến. Lại hỏng mất. Có trời mới biết. Lúc trước hắn một đoá hoa mai gần như có khả năng chống đỡ được một đám cấp tha công kích. Mà bây giờ, vẹn vẹn đối mặt Trần Phong Chu Thần, trong nháy mắt liền không có. Cái này sao có thể? Tà tuyệt không thư. Mai lao cán răng, lần nữa ngưng tụ hoa mai. Vâng. 1.800 cái, hoa mai sổ đổ. Vâng. 1.900 cái, hoa mai sổ đổ. Vâng. Vâng. vâng. Mai lao trước mắt từng cái hoa mai ngưng tụ, nhưng mà... Khiến cho người sợ hãi chính là, hắn mọi việc đều thuận lợi Hoa Mai, vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt. Thậm chí, sống không qua 100 cái năng lực. Làm sao có thể? Mai lào rốt cục sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Trần Phong có cái gì đặc thủ tiêu diệt Hỏa Diễm Hoa Mai năng lực? Hắn lần này thần tâm đắm chìm đến Hỏa Diễm Hoa Mai bên trong, ý đồ thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Nhưng mà, lấy được sự thật khiến cho hắn hoảng sợ. Không có gì nhược điểm. Trần Phong rõ ràng là dùng thuần túy nhất năng lượng công kích Cứ thế mà đem hỏa diễm hoa mai no bạo. Nói cách khác, chu thần phóng ra năng lượng, xa so với hỏa diễm hoa mai có khả năng tiếp nhận năng lượng phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng, cái này sao có thể a Lúc nào, thiên huyến loại này cấp thấp năng lực, so cấp á cường giảm một kích toàn lực mạnh hơn. Hắn không biết. Vâng anh, ánh sáng màu trắng vẫn như cũ. Mai lão trong tay căn bản không dám dừng lại dừng, chỉ có thể không ngừng phóng thích người hỏa diễm hoa mai, tại loại cấp bậc này công kích trước mặt. Đã không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Chỉ có thể đổi bính. Trần Phong Chu Thần càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh người. Thế nhưng Mai Lao biết, Trần Phong đã sắp đến cực hạn, Chu Thần muốn phóng thích xong. Hiện tại, liền nhìn hắn cùng Trần Phong ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Coi như ngươi có thể diệt đi hoa mai. Thế nhưng, ta một đóa hỏa diễm hoa mai vẹn vẹn chỉ cần hao tổn từng chút một năng lượng. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi Chu Thần đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu, đến cùng còn có bao nhiêu loại. 2.000 loại năng lực. Vâng. Mai lão Tam miếng hỏa diễm hoa mai nổ tung. 2.100 loại năng lực. Vâng. Mai lão ngũ miếng hỏa diễm hoa mai nổ tung. 2.200 loại năng lực. Vâng. Mai lão 10 cái hỏa diễm hoa mai nổ tung. Này nguyên bản, có thể ngăn cản một đám cấp A công kích hoa mai hỏa diễm, ở chỗ này đã biến thành pháo hôi. Mai lão chỉ có thể từng lần một thôi động hỏa diễm hoa mai đi ngăn cản. Trần Phong Chu Thần càng ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng kinh người, thế nhưng Mai Láo biết, Trần Phong đã sắp đến cực hạn, Chu Thần muốn phóng thích xong. Mọi người chung quanh gần như chết lặng. Đây là một trận bọn hắn căn bản chưa hề nhúng tay vào chiến đấu. Mai Láo ánh mắt lạnh lẽo. Năng lượng của hắn không nhiều lắm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, gần như có thể coi như vô tận nguồn suối hỏa diễm hoa mai. Vậy mà cũng có năng lượng hao hết một ngày. Nay tại dưới tình huống bình thường, gần như là không thể nào. Thế nhưng hiện tại, 2.300 loại năng lực. Vâng! Mai lão nhị mười cái hỏa diễm hoa mai nổ tung. Mà đúng lúc này, Chu Thần xuất hiện ngắn ngùi dừng lại, một cố làm người sợ hãi năng lượng sắp phun ra ngoài, Mai lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cuộc đã đến. Trần Phong Chu Thần, cuối cùng đã tới cái cuối cùng năng lực. Trần Phong tựa hồ dùng năng lực khác phối hợp Chu Thần, khiến cho Chu Thần có khả năng không chế thả ra chính tự từ đầu tới đuôi, càng ngày càng cường đại, mà cái này cuối cùng tại một cái năng lực, chắc chắn cực kỳ kinh người. Đây là cuối cùng át chủ bài. Đây là chu thần cường đại nhất một khắc. Giờ khắc này. Trần phong quanh thân quần sáng bao phủ. Đó là chu thần phóng thích trong lúc đó, vô số tăng thêm bờ UFF mang đến hiệu quả. Giờ khắc này. Mai lão quanh thân ám quang vần quanh. Đây là chu thần phóng thích trong lúc đó, vô số giảm ích bờ UFF mang đến hiệu quả. Có chút mỏng manh thế nhưng quỷ dị giảm ích bờ UFF, mặc dù hỏa diễm hoa mai đều không thể trẻ tiêu. Thế nhưng, mai lão không có chút nào e ngại. Thới đi. Mai lão trong lòng gầm lên giận dữ. Hắn 10 năm tích lũy mới hoàn thành thể biến, quyết không cho phép chính mình trận đầu liền thất bại. Trong tay hắn năng lượng cường đại tụ tập, một đóa dị thường trói mắt hỏa diễm hoa mai tỏa ra. Nghiệp hỏa chi diễm. Và anh. Vô tận long lánh ánh sáng đỏ. Chương 449, hố cha ngâm sướng thời gian. Bờ bên tiến núi. Màu trắng, màu đỏ. Tại này bầu trời tâm tối dưới, hai cỗ hoàn toàn khác biệt màu sắc va chạm, mù ánh mắt của mọi người. Cái kia năng lượng cường đại va chạm làm người ta kinh ngạc. Mai lão Trần Phong. Một cái chưa từng nghe nói qua cường giả. Một cái phát triển trong mắt thế nhân, thế nhưng cấp bậc không cao chế tác sư. Chẳng ai ngờ rằng, hai người bọn họ chiến đấu quy mô, thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Đủ để so sánh cấp tha đỉnh phong. Bọn hắn những này bình thường cấp tha cường giả, thậm chí không sen tay vào được. Vô số người hai quả đấm nắm chặt. Bọn hắn chưa bao giờ không có thế nào một khắc như thế bức thiết nghị muốn tăng lên chính mình. Trần Phong cùng Mai lão giao phong nhìn như dài dàng giặc, thế nhưng trước sau cũng bất quá mấy giây, một ngàn loại năng lực phong thích, khiến cho người sợ hãi. Và anh, Trước mắt đáng sợ hào quang tỏa ra. Bọn hắn đang mong đợi Trần Phong có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng mà, cái kia làm người sợ hãi hào quang dần dần trở nên màu sắc, màu trắng biến mất, màu đỏ tràn ngập. Cái kia nguyên bản mỏng manh ánh sáng màu đỏ càng như thế sáng ngời. Không tốt. Mọi người tâm thần run lên. Trần Phong thua. Không. Không thể nào. Bọn hắn rõ ràng thấy cuối cùng Trần Phong đã đem mai láo đẻ xuống đánh. Thế nhưng là mai lão cuối cùng triệu hoàn cái kia đoá hoa mai. Tựa hồ kinh người to lớn. Chẳng lẽ nói. Trần Phong không có phá mất mai lão hoa mai. Có người đáng chắc nói. Tựa hồ là Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt liền trở nên khó coi. Xong. Bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất liền là Trần Phong. Thế nhưng là liền Trần Phong đều không thể đánh bại Mai lão, liền loại kia lực lượng kinh khủng đều không thể đánh xuyên hoa mai, bọn hắn còn có thể làm sao? Hẳn La Chu thần năng lực vừa vận phong thích xong, có người thở dài, bọn hắn có thể phỏng đoán đạt được đại khái tình huống. Trần Phong dù sao chủ đạo công kích, Mai lão dùng hoa mai phòng thủ, bây giờ Trần Phong chu thần phong thích hoàn tất, nếu như Mai lão còn thừa lại dù cho một chút hỏa diễm chi lực, đều coi là thất bại. Chỉ có đánh tan hết thể hỏa diễm, chỉ có đánh giết Mai lão mới có thể thành công. Thế nhưng là, đám người nhìn bầu trời một chút, dưới bầu trời đêm đen nhánh, chỉ có một áng đỏ. Mà lại, bạn theo thời gian trôi qua, càng ngày càng thịnh, vẹn vẹn một giây, cái kiếp như ánh nắng chiều đỏ một dạng hào quang vậy mà đỏ tới cực điểm. Vâng, vâng, kinh khủng tiếng nổ vang rền rung động lòng người. Hư không nổ tung. Mặt đất rung động. Rất lâu, ánh sáng màu đỏ dần dần đánh tan, bờ bên kia núi tựa hổ khôi phục lại bình tĩnh Kết thúc sao? Đám người run sợ. Bọn hắn thậm chí không dám ngởng đầu nhìn kết quả, mặc dù bọn hắn đã biết kết quả. Chỉ là, nên có người ngởng đầu nhìn lại thời điểm, lại là ăn nhiều nhất tinh, con mắt đột nhiên trứng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa, nơi đó một tia ánh sáng đỏ còn đang lóe lên. Là mai lão Quả nhiên là hắn đi đến cuối cùng. Chỉ là, vì cái gì hắn coi trọng trật vật như vậy? Vì cái gì hình dạng của hắn, nhìn qua tựa hổ giống như là tại chạy trốn? Ý nghĩ này vừa mới tuôn ra. Và anh, một tia ánh sáng đỏ lóe lên. Mai lão toàn thân vết máu nổ tung, lại thật hóa thành một đạo lấp lánh ánh sáng màu đỏ chạy trốn, cái tia nguyên bản dùng để phong tỏa bờ bên kia núi cái kia đóa hỏa diễm, bị hắn trong nháy mắt hấp thu. Mai lão toàn thân vầng sáng bắt đầu khởi động, cấp tốc khôi phục một chút lực lượng. Sau đó, dùng để chạy trối chết ba. Ba, đám người một mặt một bức Trốn, chạy trốn. Làm mau làm mai lão chạy trốn. Chờ chút, cuối cùng cái kia lấp lánh ánh sáng màu đỏ, không phải là mai lao thắng rồi hả? Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Trần Phong lạnh lùng đứng ở nơi đó, trong mắt làm người sợ hai ánh sáng màu đỏ đang chậm rãi tan biến, vẹn vẹn vẹn vẹn lưu lại một vòng tàn ảnh. Cái kia ánh sáng màu đỏ, đúng là Trần Phong thả ra. Là Minh giới chi nhãn? Ta từng gặp năng lực này. Có người thấp giọng nói. Hắn thậm chí không dám ngẩn đầu nhìn Trần Phong hai mắt. Năng lực này lúc nào cường đại đến loại tình trạng này. Những người khác sợ hãi. Mai lão cuối cùng thả ra hỏa diễm hoa mai, đủ để chống cự cấp thá đỉnh phong. Mà Trần Phong đâu? Chỉ có cấp B, một cái cấp B thả ra Minh giới chi nhãn, vậy mà. Bọn hắn cảm giác mình tam quan bị triệt để phá vỡ. Trần Phong thắng. Rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng muốn lên một vấn đề. Trần Phong thực lực như vậy, này bờ bên kia núi nhiệm vụ ban thưởng, còn có phần của bọn hắn sao. Kết thúc. Chân Phong vẻ mặt lạnh lùng. Trận chiến đấu này, hắn chung quy là thắng. Chỉ là đáng tiếc, vốn nên bị hắn đánh chết tại chỗ Mai lão, thế mà mượn nhờ phong tỏa bờ bên kia núi đoàn kia hỏa diễm hoa mai trốn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là Mai lão. Bất quá, ngài hiện tại chỉ sử dụng quá ngàn huyễn bên trong hơn 2000 năng lực, cho nên chu uy năng của thần trọng chất hiệu quả chỉ có thể đến hơn 20 lần, nếu như ngài sử dụng tới thiên huyền một vạn 6000 loại năng lực, lần sau sử dụng chu thần Cuối cùng uy năng trồng chất là có thể đạt được 160 lần trở lên. Linh nhắc nhở nói, này, mới là chu thần uy lực chân chính. Ta biết. Trân Phong cười nhạt một tiếng. Không có ngay tại chỗ đánh giết Mai lão cũng là bởi vì chu thần vừa mới lĩnh ngộ mà thôi. Nếu như lần sau lại đụng đến Mai lão hắn tuyệt đối có thể đem con hàng này dây sinh sống không thể tự lo liệu. Ngài cần phải nhanh một chút thuần thục chu thần. Dùng ngài hiện tại mỗi dây mấy trăm loại năng lực tốc độ. Một khi thi triển một vạn 6000 loại năng lực cấp chu thần khác, rất có thể bị tại chỗ khắc ngang." Linh nhắc nhở. Trần Phong gật đầu, "Ta biết. Giả thiết mỗi giây 300 loại năng lực, một vạn 6000 loại cần 54 giây, không bị đánh gây mới có quỷ. Cho dù là hôm nay Trần Phong chỉ có 2300 loại năng lực, cũng đầy đủ bạo phát 7 giây. Cũng chính là đối thủ là Mai lão, nếu như đổi lại những người khác, nếu như đổi lại chân chính cấp A đỉnh phòng, hoặc là một cái tinh thông ám sát thủ đoạn cấp A. Một cái thuần sát Trần Phong liền không có. Nếu như dùng một cái trò chơi thuật ngữ tới tổng kết lời nói, phóng thích chu thần thời điểm, Trần Phong thuộc về pháp thuật ngâm sướng trạng thái, rất dễ dàng bị xử lý. Cho nên, Chu thần mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng hạn chế cũng có chút hà khắc. Nhất là một phần trăm uy năng trùng chất biến dị chu thần, trên lý luận, ngươi càng về sau càng cường đại, thế nhưng dưới tình huống bình thường, ai sẽ nhường ngươi trùng chất đến cuối cùng? Hân. Trần Phong hiện đang thi triển kẻ địch tự nhiên cái gì cũng không biết. Thế nhưng là Nếu như về sau những người khác biết Trần Phong năng lực này, đều biết Chu Thần thai hại, đoán chừng sẽ trực tiếp chịu lấy ngươi Chu Thần trực tiếp giết tới. Dù cho bị thương nặng cũng phải tuốt ra chết ngươi ba. Mà cái này, theo Trần Phong sử dụng số lần gia tăng, tất nhiên sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đây mới là nhất cái hố. Xem ra phải cố gắng. Trần Phong hít sâu một hơi. Mặc dù nắm giữ loại này kinh người át chủ bài, cũng cần cố gắng tu luyện. Hắn biết, khoảng cách nắm giữ Chu Thần, hắn còn muốn một quãng đường rất dài muốn đi. Mong muốn phát huy chu thần lực lượng chân chính, nhất định phải thuân phát. Chỉ có thuân phát, mới thật sự là bùng nổ. Chỉ có thuân phát, mới thật sự là chu thần. Liên thưa hai ngày. Trần Phong đưa tay nhìn bầu trời một chút. Cần phải trở về. Chỉ là... Khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vừa đi ra một bước, Trung quanh những cái kia ghen chiến sĩ, Vậy mà vẻ mặt nghiêm túc vây quanh, đem hắn vây quanh. Ai? Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Chương 450. Trần Các ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Thật có lỗi. Ngươi quá mạnh. Nhiệm vụ ban thưởng, chỉ có 5 cái lục tinh dung hợp bí kỹ. Nếu như ngươi sống sót, nhiệm vụ ban thưởng đoán chừng không có chúng ta phần, cho nên, chỉ có thừa dịp ngươi bây giờ suy yếu nhất thời điểm giết chết ngươi. Có người như nói thật nói. đây Trần Phong buông tay, ta đây hiện tại liền rời đi đâu? Thật có lỗi. Một người lắc đầu, ngươi quá mạnh, chờ ngươi khôi phục qua đi trở về, chúng ta không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Liên vì mấy cái lục tinh dung hợp bị kỹ. Trần Phong thở dài. Đúng thế. Bọn hắn gật gật đầu. Đúng là hiểu biết ngươi cùng mai lao chiến đấu. Chúng ta mới càng cần hơn đạt được nó ba. Chúng ta không cam tâm như thế khuất tại người sau. Xoạn. Mấy người sát lại thêm gần. Các ngươi không phải cũng là muốn tranh đoạn. Trần Phong buông tay. Đúng thế. Thế nhưng là thực lực chúng ta đều tại cấp A. Có thể tranh đoạn. Có thể chém giết. Thế nhưng nếu như ngài ra tay. Tất cả chúng ta đều không tranh nổi ngài. Cuối cùng, mấy cái này lục tinh dung hợp bí kỹ, khả năng đều là của ngài. Bọn hắn nói hết sức thành khẩn. Trần Phong suy nghĩ một chút, ngoà tàu thật tốt có đạo lý hắn thế mà không có lý do gì phản bác. Lục tinh dung hợp bí kỹ Trần Phong muốn hay không? Hắn nhất định phải A. Đây chính là lục tinh dung hợp bí kỹ. Mạnh một nhóm đồ vật. Ngắm lại đi, một cái lục tinh dung hợp bí kỹ là có thể khiến cho một đám cấp A điên cùng. 5 cái lục tinh dung hợp bí kỹ, có thể để bọn hắn liền mệnh cũng không cần Lần này bờ bên kia núi sự kiện, còn nhìn không ra sao. Thứ này quá quý giá. Nếu có cơ hội, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hắn nguyên kế hoạch, cũng là rời đi trước, sau đó quay đầu lại sờ trở về, làm vài đầu còn nhỏ sơn hải thú trở về đây. Đến mức những người này theo như lời lật trời lật đất lật không khí. Trần Phong hiện tại còn làm không được. Dù sao Chu Thần duy trì thời gian quá dài, chỉ thích hợp đơn đấu, những người trước mắt này, chỉ cần một cái chính diện cùng hắn đối kháng, một cái khác lén ám sát. Trần Phong tuyệt bích không phải là đối thủ. Thế nhưng đáng tiếc, những người này không biết. Trần Phong vừa rồi biểu hiện quá kinh khủng, ngược lại để bọn hắn sợ hãi. Cho nên, bọn hắn dự định hợp lại xử lý Trần Phong. Ngày, Trần Phong chỉ tưởng tượng thôi liền cuồng mắt trần trắng. Hắn thật không mạnh A Huy. Vừa rồi thật sự là át chủ bài A Huy. Hắn mặc dù có khả năng đơn đấu qua Mai lão thế nhưng Mai lão có thể cách trức mất ở đây tất cả mọi người. Hắn lại không được, đây chính là khác nhau. Đáng tiếc. Không có người biết rõ. Coi như hắn nói ra, cũng không có người tin tưởng. Mà nếu như bọn hắn tin tưởng, kia liền càng không cần chim Trần Phong. Ta có thể là của các người ân nhân cứu mạng. Chuyện của tu. Ý nét Trần Phong thở dài. Chúng ta biết. Cho nên, ngày sau khi chết chúng ta hàng năm lúc này sẽ vì ngài dâng hương, dựng lên an hồn đền thở. Có người thành khẩn nói ra. Trần Phong. Thật đặc biệt tốt có thành ý a Thật có lỗi. Bọn hắn liếm nhau. Trần Phong hiện tại là thời khắc yếu đối nhất, bọn hắn cũng chỉ có lúc này mới dám ra tay. Chu thần, năng lực này phóng thích xong là muốn tiêu hao hết thể năng lượng. Mà lại, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục Cho nên, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Điểm này, bọn hắn biết, Trần Phong cũng biết, hiện tại Trần Phong, vừa cùng Mai Lào đánh xong, gần như ở vào một cái trạng thái chân không, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Bọn hắn như ra tay, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ cần khởi động may mắn cuồng sáng sao. Linh mở miệng. Nàng nhìn thấy Trần Phong mối nguy, trước mắt may mắn điểm trị còn có một số, mặc dù không nhiều, thế nhưng nếu như toàn bộ mở ra, có lẽ còn có thể dụ phát một chút ngoài ý mướn. Có lẽ có khả năng sáng tạo một chút hy vọng sống. Không cần. Trần Phong cự tuyệt. Mà lúc này đây, Trần Phong trợt nghe phía sau có động tính, nhìn lại, phía sau lại có thể có người xuất hiện, ngăn chặn Trần Phong duy nhất có khả năng đường lùi. Cho nên... Trần Phong đông nhiên hiểu rõ, các người đằng trước cùng ta đối thoại, chính là vì kéo dài thời gian, khiến cho hắn đi phong bế con đường, không cho phép ta chạy trốn. Đúng thế. Những người này cũng không phản bác. Thật sự là cẩn thận đây. Trần Phong thở dài. Xem ra bọn hắn đã theo cùng mai lão trong chiến đấu hấp thụ giáo hấn, mà lại, những này xa lạ ghen chiến sĩ, đi qua chiến đấu mới vừa rồi, giống như có lẽ đã có chút hắn ý. Điều này rất trọng yếu. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ dùng tới đối phó hắn. Thật có lỗi. Bọn hắn chuẩn bị ra tay rồi. Ông. Hào quang nhàn nhạt ngưng tụ. Những người này mặc dù chiến đấu mới vừa rồi không cách nào nhúng tay, thế nhưng trùng quy là cấp A. Thực lực của bọn hắn một dạng mạnh mẽ, ít nhất phải so Trần Phong cường đại hơn rất nhiều. Gặp lại. Bọn hắn công hướng về phía Trần Phong. Ai. Trần Phong đống nhiên thở dài, các ngươi thời cơ tính toán rất đúng, chỉ là, các ngươi không cảm thấy mình quên đồ vật gì sao. Bọn hắn có chút mê hoặc. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có nhiều lực lượng, liền coi như các người đem hết thảy đường che lại, ta cũng không có khôi phục nhiều ít lực lượng, liền thi triển đao gió cũng không lớn đủ. Thế nhưng, Trần Phong đống nhiên móc ra một cái quen thuộc đồ vật, các ngươi có phải hay không quên cái đồ chơi này? Xoạn! Mọi người sắc mặt đại biến! Đi! Tất cả mọi người hoảng sợ chạy trốn. Bọn hắn quá mức sợ hai Trần Phong mạnh mẽ, quá mức để ý Trần Phong hiện tại không có năng lượng, lại ngược lại không để ý đến Trần Phong nhất ra làm ra đồ vật. Màu đỏ tiểu cầu. Lẽ ra muốn cho tương lai chiến đấu lưu lại viết hạt giống. Trần Phong thở dài. hưu Hắn tiện tay đem trong tay màu đỏ tiểu cầu ném ra. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Kinh khủng vầng sáng nổ tung. Vì vây công Trần Phong, những người này áp sát quá gần. Vì cái gì xử lý Trần Phong, những người này thậm chí đem chung quanh phong tỏa. Mà bây giờ, những này thành bọn hắn đùa đòi mạng. Vâng. vâng. Vâng. Mặt đất rung động. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tại thiên địa quen quẩn. Đối với những này ý đồ đối với mình nhân nhân cứu mạng ra tay ra hỏa, Trần Phong không có chút nào khách khí, từng khỏa màu đỏ tiểu cầu, dập tắt vô số người. Rất lâu, bờ bên kia núi trở về bình tĩnh. Đây mới là kết thúc. Trần Phong trên mặt tươi cười, nhìn một chút nơi xa còn để lại vài bóng người. Không phải tất cả mọi người là người xấu, cũng có người bởi vì Trần Phong cứu được bọn hắn, không có có ý tốt ra tay, mặc dù không có cứu Trần Phong Thế nhưng cũng không mặt mũi tới. Các người muốn tới sao? Trần Phong phất phất tay. Xoạc. Những người kia vẻ mặt trắng bệnh, lắc đầu cấp tốc rời đi. Sợ cái chim này. Trần Phong điệu môi. Hắn có chút mệt mỏi dãn gân cốt một cái. Dưới chân, là một chỗ cấp Hà ghen chiến sĩ thi thể. Giờ phút này. Lớn như vậy bờ bên kia núi, chỉ để lại hắn một người. Hắn chung quy là sống đến cuối cùng. Mục tiêu của chuyến này xem như hoàn thành. Trần Phong trên mặt tươi cười. Như vậy phía dưới là có thể thu lấy ngoài định mức thu hoạch. Thì như... Những này cấp A-gen chiến sĩ trên người át chủ bài. Thì như... Bờ bên kia trong núi còn nhỏ sơn hải thú. Đi qua những người này chém giết cùng chiến đấu. Hiện tại hắn lại đi thu hoạch còn nhỏ sơn hải thú. Tựa hồ càng dễ dàng một chút rồi. Mai lão ban thưởng, có lẽ còn có cơ hội cầm tới. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền hưng phấn lên. Mấy cái kia dung hợp bí kỹ, hắn nhất định phải được. Chỉ là... Thời khắc này Trần Phong còn không biết, theo vừa rồi những người kia rời đi, hắn đã trở thành truyền thuyết. Bờ bên kia núi phát sinh hết thảy, đi qua miệng lưỡi của bọn hắn, truyền đến ghen công hội, truyền đến đều thế lực lớn, truyền đến Internet bình đài. Toàn bộ thế giới, một mảnh xôn xao Bờ bên kia núi, chân chính thành cấm địa. Mà Trần Phong đồng học, cũng đã trở thành truyền kỳ tồn tại. chương 451, dẫn dắt chu thần trào lưu. Ghen công hội, mờ tối bầu trời vẫn như cũ vẻ lo lắng. Các ngươi nghe nói kia là cái gì? Trần Phong. Đúng đúng đúng, nghe nói cái tên này tại bờ bên kia núi đại sát đặc sát, dây vô số cấp a liền liền một cái có được cấp há đỉnh phong thực lực mai lao đều bị hắn xử lý. Wow, hung tàn như vậy. Đúng vậy à, ta nhớ được lần trước hắn trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, thực lực còn rất yếu. Lúc kia, trời vẫn là màu lam, lúc kia, Trần Phong còn rất trẻ. Một người dùng hồi ước ngữ khí giảng giải hắn cùng Trần Phong từng Mỹ Hảo gặp gỡ bất ngờ. Người ta hiện tại cũng rất trẻ trung được A. Một người bị môi cắt ngang hắn. Đúng đấy, nghe nói Trần Phong chỉ có cấp B. Cấp B. Cấp B làm sao vượt cấp khiêu chiến A. Còn khiêu chiến cấp A đỉnh phong. Kém nhiều lắm đi. Nghe nói là Chu Thần. Chu Thần. Ngoa tạo, lại có thể là cái năng lực kia. Loại năng lực này hết sức cái hố. Mặc dù có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, thế nhưng bình thường sức chiến đấu rất yêu A. Nói thế nào? liền lấy bình thường cấp B tới nói đi. Mặc dù có được chu thần, cũng không chu thần chế tạo một bộ siêu cường hoạch tâm năng lực, nhờ ngươi có được khiêu chiến cấp A năng lực. Thế nhưng ngươi bình thường trạng thái, bởi vì có mây gen cùng năng lực đều dùng tới chế tạo lá bài tẩy này, cho nên chỉ có cấp C trình độ. Nói cách khác trạng thái bình thường ít một cảnh giới, át chủ bài bùng nổ thêm một cảnh giới. Đúng đúng đúng. Nguyên lai like là như thế A. Đám người giật mình. Chu thần. Rất nhiều người đối năng lực này cũng có ấn tượng, đương nhiên. Kèm theo bờ bên kia núi sự kiện truyền bá, Trần Phong tại bờ bên kia núi mỗi một chi tiết nhỏ đều bị đào đi, thậm chí có người giá cao thu mua. Nghe nói, một đám có được thăm dò, điều tra, quay lại năng lực ghen chiến sĩ, đi tới bờ bên kia núi, chính là vì truy tìm Trần Phong giấu chân. Truy cập. Trần Phong biểu lộ. Trần Phong thực lực. Trần Phong quần áo và trang sức. Trần Phong năng lực. Thậm chí ngay cả Trần Phong đồ lót màu gì, bọn hắn đều điều tra rõ rõ, rõ ràng ràng. Chu thần thiếu hụt Bọn hắn rõ ràng hơn. Chỉ là, bọn hắn càng điều tra càng kinh ngạc, thậm chí có chút không có chỗ xuống tay. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Chu Thần, cho dù là Chu Thần Thiên Huyền tổ hợp, tối đa cũng chỉ có thể vượt cấp đến cấp A Sơ Kỳ. Theo cấp B Sơ Kỳ, vượt cấp đến cấp A Sơ Kỳ. Đây đã là muốn làm nghịch thiên một cái vượt qua. Thế nhưng Trần Phong, vượt qua đến cấp A đỉnh phong. Đó là cái gì khái niệm? Mai lão liền là cấp A đỉnh phong thực lực. Một mình hắn liền đem bờ bên kia núi mấy chục cái bình thường cấp thá đứng tuốt ra, hoàn toàn là nghiền ép, toàn phương vị. Cấp thá đỉnh phong so cấp thá mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Mà chân phong. Thế mà theo cấp B liền vượt qua nhiều như vậy. Vượt qua cấp a đủ loại cảnh giới, trực tiếp tuốt ra đến cấp thá đỉnh phong, nhưng mà này còn không tính. Hắn thậm chí đem mai lão trực tiếp tuốt ra bị thương nặng, đường chạy. Vậy mà quá mức a Cái này chân phong. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có người biết rõ Bọn hắn biết rất nhiều tự mình hại mình tính chất năng lực, có thể tạm thời bùng nổ năng lực, thế nhưng cho dù là loại năng lực này, nếu như muốn theo cấp B vượt qua đến cấp A đỉnh phong, cũng lại bởi vì vượt qua bước chân lượng quá lớn chứng đập vỡ vụt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có lẽ là mấy loại năng lực phối hợp tổ hợp? Có lẽ là... tất cả mọi người đang thảo luận. Ở cái này toàn dân ghen tiến hóa thời đại, mọi người đối Trần Phong bùng nổ nguyên nhân cảm thấy rất hứng thú, nhất là Trần Phong so với cái kia người thân thiết hơn dân. Trần Phong là một cái không thế lực người bình thường, rất nhiều người càng là một đường nhìn xem Trần Phong sông xáo nổi danh tiếng. Như vậy, nếu như Trần Phong có khả năng, bọn hắn có lẽ cũng có thể. Các ngươi không được, chỉ có Trần Phong mới có thể. Vì cái gì? Dung hợp chu thần gen, bình thường sức chiến đấu khả năng giảm xuống một cảnh giới các ngươi rõ ràng sao. Các ngươi xuất ra càng nhiều gen năng lực dung hợp chu thần, chu thần càng là mạnh mẽ, các ngươi bình thường cũng lại càng yếu. Có lẽ các ngươi cũng có thể có được vượt cấp miểu sát năng lực, thế nhưng, cái kia Trần Phong giải quyết như thế nào? Người ta là chế tác sư được chứ, mà lại là vinh dự chế tác sư. Trần Phong dù sao cũng là cấp B trình độ, hán chế tác gen thuốc thử, đủ để buộc phát ra cấp B đỉnh phong nguy năng. Nói như vậy ngươi biết hay không? Trần Phong mặc dù bởi vì chu thần giảm xuống một cảnh rơi sức chiến đấu, thế nhưng người ta căn bản không cần những này sức chiến đấu. Chỉ cần sử dụng gen thuốc thử như vậy đủ rồi. thậm chí Hán vinh dự chế tác sư chế tác ghen thuốc thử, có chút cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Như thế dữ dội. đám người lúc này mới tỉnh táo. Nguyên lai, like, Trần Phong ỉ vào đúng là ghen chế tác. Không sai. Ghen chế tác gát chủ bài, khiến cho Trần Phong trong ngày thường căn bản không cần quan tâm giảm xuống một cảnh giới sức chiến đấu sự tình. Đây mới là Trần Phong chỗ cường đại. Ít nhất mọi người là nghĩ như vậy. Không hổ là Trần Phong A. Có người kinh ngạc tán thán. Người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ. có người dám Xem ra ta phải học tập ghen làm ra. Có người âm thầm vì chính mình định ra mục tiêu. Mà rất nhanh, kèm theo Trần Phong hỏa hoạn, trên thị trường xuất hiện một bộ dùng Trần Phong loại này hệ thống năng lực phối hợp, để cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Ngươi còn sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhất sao? Ngươi vẫn là một đầu không người hỏi thăm cá gớp mỗi sao? Tới núi gỗ huấn luyện đi. Chu thần hệ thống ghen chế tác. Con đường cường giả hướng về phía ngươi ngoác. Đều màn sáng lớn bên trên xuất hiện bán hàng đa cấp thức quảng cáo tử. Đến mức phát ngôn, căn bản không cần. Bọn hắn hoàn toàn là tại cọ Trần Phong nhiệt độ, mà chỉ cần quan tâm hiện thực, ai cũng biết, Trần Phong đem bộ này hệ thống phát huy bao nhiêu xuất sắc. Nghe nói, cùng ngày ghen chế tác hiệp hội xin số người liền đột phá một vạn. Này thằng khỉ gió, hầu lượng một gương mặt mò cười thành hoa cúc. Không nghĩ tới Trần Phong cái tên này mấy lần sinh sinh tử tử, không chỉ có không có xảy ra việc gì, ngược lại cho ghen chế tác hiệp hội mang đến lớn như vậy nhân khí, quả nhiên không có khiến cho hắn thất vọng. Nhất là những cái kia đáng yêu người mới. Ở cái này bóng tối thời đại, xem như một loại nào đó an ủi. tương lai không lâu. Gen thuật chế tác tất nhiên sẽ hỏa hoạn. Lúc kia, tinh thành cũng sẽ nhiều hơn một chút thiên tài đến đây đi. Hầu lượng lao nghi ngờ vui mừng. Mà giờ khác này, mỗi tổ chức sát thủ. Làm ăn gì? Tốt như vậy phương án, vì cái gì các người không nghĩ tới. Cấp B, chỉ cần cấp B chu thần hệ thống, là có thể miệu sát cấp A đỉnh phong. Mỗi thủ lĩnh lớn phát cáo. Lão đại, cái này cần muốn chế tác thuật phối hợp." Thủ hạ một mặt khổ bức. "Vì cái gì khó dùng?" Trần Phong không là dùng. "Muốn cái gì ghen thuật chế tác, bình thường cảnh giới thấp liền thấp thôi, chúng ta là sát thủ, chỉ cần then chốt một kích không lâu đi." Thủ lĩnh rít gào. "Cái phương án này chúng ta tự nhiên thường thức qua, thế nhưng không có ghen thuật chế tác, chúng ta trạng thái bình thường cũng dây không được cấp A đỉnh phong." Thủ hạ khổ bức nói. "Trần Phong loại này phương án, bọn hắn tự nhiên thử qua." Thậm chí Trần Phong dùng trước, bọn hắn liền thử qua, Trần Phong rất rõ ràng không là cái thứ nhất người sử dụng chu thần. Thế nhưng, không được. Năng lực này căn bản không đáng tin thậy. chương 452, tức giận mai lão. Cái kia có thể miểu sát hay Thủ lĩnh hoài nghi nhìn xem thủ hạ mình, con hàng này sẽ không ở cho sự bất lực của mình kiếm cơ A. Cấp A. Không có gen thuật chế tác phối hợp, cấp B sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể miểu sát cấp A. Thủ hạ thở dài. Cái kia không là đủ rồi. Lão đại xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn, có thể càng một cái cấp bậc cũng là chuyện tốt. Không được. Thủ hạ lắp đầu, đầu tiên, mong muốn bồi dưỡng được cấp B chu thần hệ thống, không thua gì bồi dưỡng một cái cấp A sát thủ đi ra, chi phí quá cao. Tiếp theo, chu thần thỉnh thoảng không đáng tin cậy, tại chúng ta thí nghiệm sát thủ sử dụng chu thần quá trình bên trong, có 50% tỷ lệ, không có đem cấp A đối thủ xử lý. Mức thương tổn gợn sóng phạm vi cùng với lớn, thậm chí có một lần hắn không chỉ có không có đem trọng thương đối thủ giết đi, còn đem đối thủ chưa khỏi. Thủ hạ mặt đen kịt hồi báo xong. "Thủ lĩnh, như thế lửa ạ." Thủ hạ cung cấp thí nghiệm số liệu, thủ lĩnh xem xong cũng coi chút vương, thì ra là như vậy, cái kia Trần Phong. Trần Phong có ghen thuật chế tác, rất có thể ủng có chúng ta không biết thủ đoạn." Thủ hạ thấp giọng nhắc nhở nói, bằng không, bộ này Chu thần hệ thống đoán chừng đã sớm phát giận. "Thật sao?" Lao đại chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ." Gen thuật chế tác quá mức huyền bí, những truyền thuyết kia, viễn cổ gen phương pháp phối chế, càng là có được một ít mạnh mẽ mà vừa thần bí năng lực, Trần Phong nếu như học được một cái nào đó, cũng là có khả năng. Xem ra cái phương án này, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, nghĩ muốn nắm giữ cái phương án này có thể không chỉ đám bọn hắn, đều lớn tổ chức sát thủ, đều thế lực lớn đều đang nghiên cứu chu thần hệ thống khả thi, nếu như có thể nuôi dưỡng được một nhóm sát thủ tự xị cái gì, bọn hắn tự nhiên vui tay vui mắt, chỉ là Không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn đi một đoạn chặng đường văn uổng. Mà giờ khắc này, ghen công hội. Ngay tại mọi người còn tại bàn tán sôi nổi trần phong thời điểm, ghen công hội tổng bộ cửa chính bông nhiên bị một cước đá văng. Ai? Lại dám đạp chúng ta ghen công hội cửa chính? Mọi người nhất thời giận tí mặt. Nói đùa cái gì? Liền xem như cấp A đỉnh phong cũng không dám lớn lối như vậy. Chỉ là, bọn hắn vừa đứng dậy, liền thấy một cái to lớn thân ảnh theo đi vào cửa, trước hết nhất lộ ra ngoài. Là một cái vẻ mặt giữ tợn đầu cùng với một cái ánh mắt hung ác. Này cái gì? Chúng mắt người đột nhiên trợ to. Bang. Nét. Bang. Bang. kèm theo tiếng bước chân trầm ổn, to lớn thân ảnh từng bước một tới gần. Cong. Gen công hội trụ sở một ít cấp A cường giả thậm chí đã móc ra vũ khí. Lúc này, thân ảnh kia đi ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên, bởi vì cái kia to lớn thân ảnh, thình lình là một người bóng dáng đang khiêng một đầu to lớn sinh vật. Cái kia tựa hồ là... Bang! Sinh vật bị nện đến sàn nhà, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Ha ha, đã lâu không gặp. Trần Phong cười híp mắt nhìn xem một đám kinh ngạc đến ngây người tiểu đồng bọn, ta tới giao nhiệm vụ. Trần! Trần Phong! Đám người trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng, vừa rồi bọn hắn còn nóng nghị mục tiêu, vậy mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Cái? Cái gì nhiệm vụ? Con nhỏ Sơn Hải thú cái kia. Á á á! Đám người bỗng nhiên tỉnh lộ Bị ngạn sơn cái kia truyền kỳ nhiệm vụ Cũng đúng Nếu bị ngạn sơn chỉ còn lại có Trần Phong một người Cái kia những vật này Chờ một lát, chúng ta cần nghiệp thu Nhân viên công tác lau lau mồ hôi lạnh Không có việc gì Các ngươi trước làm, ta lại đi kháng điểm trở về Trần Phong cười cười Cái gì? Đám người có chút mộng Bang! Bang! Bang! Từng con sơn hải thú Đều nện ở chỗ này Bị ngạn sơn nhiệm vụ bên trong hết thảy mục tiêu Bị Trần Phong một người hoàn thành. Nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi nghiệm chứng hoàn tất, trực tiếp giúp Trần Phong làm thủ tục. Như vậy, có thể đem ban thưởng kết toán cho ta a Trần Phong cười nói. Hắn cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu. Mặc dù tại bị ngạn sơn giết hết sức thoải mái, thế nhưng những cái kia bị hắn xử lý cấp a xem chừng có chút vẫn là có bối cảnh, nói không chừng một hồi liền bị người sờ vướt đến đây. Có thể, cũng là có một điều kiện. Nhân viên công tác nói ra. Ừ. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đụng phải những người kia rồi. Hắn nhìn trước mắt cái này một thân làm việc chế phục cô nương, trong tay một vệ năng lượng ấp ủ. Có thể hay không xin ngài giúp ta ký tên. Nhân viên công tác ngượng ngùng nói nói. Trần Phong liền yên lặng. Mình tại bị ngạn sơn mấy ngày, đều quên ở đây địa phương nào. Ghen công hội tổng bộ. Nếu như ở đây đều có thể tùy ý giết lung tung, cái kia thiên hạ này, là thật sẽ ra chuyện. Thời đại này mặc dù tại hoang dã châu ngươi có khả năng chiến đấu, giết người, thế nhưng tại bất luận cái gì văn minh trong thành thị, đều là sáng lệnh cấm chỉ bất luận cái gì giết chóc hành vi. Cho nên, sát thủ tại giã ngoại lại cắn dỡ tại bên trong thị khu cũng chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Bằng không thì Trần Phong năm đó sớm bị sát thủ xử lý. Nơi nào đó, tại một mảnh hoang vu bên trong, một đoá hoa mai tỏa ra. Ông, nhàn nhạt vầng sáng ngưng tụ, hoa mai bỗng nhiên hóa thành hỏa diễm bắt đầu bùng cháy Rất lâu, hỏa diễm bên trong đi ra một người, thình lình đúng là Mai lão Rốt cuộc khôi phục Mai lão mừng rỡ. Hắn thành công còn sống trở về. Chỉ là, mừng rỡ còn không có hai giây, băng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động. Mai lão nhìn lướt qua, liền vẻ mặt khó coi, giống như là vừa ăn hai cân liệm. Nhiệm vụ ban thưởng, bị Trần Phong dẫn đi. Đáng chết! Đáng chết! Mai lão đại hận! Đây chính là chuẩn bị cho mình ban thưởng. Đây chính là cho mình cấp A sơ kỳ phong tới cấp A đỉnh phong, chuẩn bị hết thẻ tài nguyên, đều là chính mình cần. Trần Phong 3. Trong lòng của hắn rất hận. Lúc trước còn chưa tính, không nghĩ tới người này sinh thời khắc quan trọng nhất vẫn như cũ bị Trần Phong hủy. Trong lòng của hắn như thế nào hận? Trong lòng của hắn tràn ngập sát ý cùng hận ý, cơ hội khiến hắn theo bản năng liền muốn tìm Trần Phong tính sổ sách, thế nhưng là vẹn vẹn đi một bước, hắn liền dừng lại. Hắn hiện tại, thật đánh thắng được Trần Phong sao? Hắn hết sức hoài nghi. Cái kia gọi chu thần năng lực, lúc nào cường đại đến loại trình độ này. Chu thần một ngày chỉ có thể một lần, có lẽ còn có cơ hội. Hắn suy nghĩ một chút. Thế nhưng, trời mới biết Trần Phong có cái gì át chủ bài. Trời mới biết Trần Phong chu thần thời gian cùn đồ bao lâu. Hiện tại chỗ có quan hệ với Trần Phong năng lực, giống như đều vô cùng quỷ dị. Nhất là chu thần thả ra thời điểm, cuối cùng một vệ hào quang. Cái kia tựa hổ là minh giới chi nhãn. Cái đồ chơi này mặc dù mạnh mẽ, Thế nhưng tựa hồ không thể vượt cấp khiêu chiến, mà Trần Phong thi triển ra Minh giới chi nhãn. Mai lão sở sờ, sờ lồng ngực của mình, còn có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải mình lúc ấy trốn được rất nhanh, chỉ sợ đã bị Trần Phong tại chỗ miểu sát. Cái kia một vệt hào quang, coi như Trần Phong không cách nào thi triển Chu thần, chỉ thi triển cái này mình giới chi nhãn. Mai lão ngẫm lại liền sợ hãi. Trần Phong trong tay năng lực, tựa hồ cũng kinh người kinh khủng. Vô luận là Minh giới chi nhãn, vẫn là Chu thần, thậm chí là thiên huyễn, tựa hồ cũng cùng trạng thái bình thường có chỗ khác biệt, hiện tại Mai lão căn bản không dám mạo hiểm. Không thể xúc động, không thể để cho cảm xúc chi phối chính mình. Ta hùng có vô hạn tương lai, không thể hiện đang chịu chết. Mai lão tỉnh táo lại. Tìm Trạm Trang Web xin mời tìm tòi 6 Mao hoặc đưa vào địa chỉ internet. Chương 453, Mai lão báo thủ kế hoạch. Mai lão hết sức thông minh. Năm đó không có gì cả, hắn đều đi đến một bước này thì sợ gì? Hiện tại hắn thế nhưng là có được cấp tha đỉnh phong sức chiến đấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã có được đứng ở thế giới hàng trước nhất tư cách. Những vật kia mặc dù bị Trần Phong lấy đi, thế nhưng hắn lại không thể dùng. Coi như xuất ra đi bán, thích hợp sử dụng những năng lực này người cũng sẽ không nhiều, cho nên những vật này tạm thời bán không được, ta không cần quá gớp. Mai lão trong lòng tính toán. Nếu như không rất bình tĩnh, không đủ thông minh, hắn đoán chừng đã sớm chết. Hiện tại, cần một biện pháp tốt khiến cho Trần Phong đem những năng lực này giao cho ta. Mai lão suy tư, hắn hiện tại không muốn cùng Trần Phong chính diện va chạm, ít nhất, khi lấy được những cái kia dung hợp bí ký trước đó, hắn không muốn cùng Trần Phong chiến đấu. Cái kia 10 cái ngũ tinh dung hợp bí kỹ đều thích hợp ta. Mặc dù không phải hoa mai hỏa diễm loại này tính quyết định siêu cường năng lực, thế nhưng bản thân phụ trợ năng lực kinh người đáng sợ, nếu như phối hợp đến cùng một chỗ. Ta sức chiến đấu còn có thể tăng lên một cảnh giới. Sau đó, Những lục tinh đó dung hợp bí kỹ. Mai lao hít sâu một hơi, mấy cái này lục tinh dung hợp bí kỹ cần ghen, trên người hắn sáu cái ghen đều có thể thỏa mãn. Đây mới là hắn thuế biến tinh túy. Mà không phải vẹn vẹn chỉ có hoa mai hỏa diễm ba. Dung hợp bí kỹ, cần đối ứng ghen mới có thể thi triển. Thế nhưng, ai nói qua dung hợp bí kỹ chỉ có thể học tập một cái. Phải biết, cho dù là đồng dạng thủy, hỏa hai cái năng lực, đều có vô số cái nhị tinh dung hợp bí kỹ, cái gì hỏa Diễm băng kiếm Thái cực thủy hỏa, giặt tay hỏa môn, hải dương màu đỏ, nước tràn đầy núi lửa, thủy hỏa cùng thuyền, băng hỏa gió lốc cái gì đủ loại dung hợp bí kỹ. Đồng dạng, lục tinh cũng là như thế. Chỉ bất quá, bởi vì ghen hạn chế, lục tinh dung hợp bí kỹ thu hoạch cũng khai phá càng gian năn hơn. Bình thường cấp tha có thể được đến một cái đã là kinh người. Cho nên, tại cấp tha cũng là điểm giai đoạn. Liên lục tinh dung hợp bí kỹ đều không có, hết thảy thuộc về cấp tha bên trong gà mờ dù cho đến cấp hậu kỳ Không có lục tinh dung hợp bí kỹ, cũng là gà mở. Vì ngạn sơn đám kia cấp A, tuyệt đại đa số thuộc về ở cái này phân loại. Chính là bởi vì cho nên, cho nên bọn hắn mới sẽ vì một cái còn chưa thấy đến căn bản không biết có thích hợp với mình hay không lục tinh dung hợp điên quầng như vậy. Đây là thứ nhất loại. Mà có lục tinh dung hợp bí kỹ về sau, liền xem như có cực kỳ cường đại hạch tâm năng lực. Loại cấp bậc này cấp A cường giả, mới thuộc về bình thường cấp A, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, có được cấp A lên cấp hoàn Mỹ con đường Bình thường có chút danh tiếng. Đây là loại thứ hai Mà thứ ba loại liên là có được hai cái hoặc là hai cái trở lên lục tinh dung hợp bí kỹ cường giả. Loại này cấp A, bình thường đều là nhân tài kiệt xuất, đều là tồn tại cực kỳ cường đại, bình thường đều là cấp A đỉnh phong, thuộc về cấp A bên trong người mạnh nhất. Đương nhiên, Mai lão loại này nắm giữ một cái nghịch thiên lục tinh dung hợp bí kỹ có thể vượt cấp chiến đấu dù sao số ít, có thể 10 năm tích lũy làm một cái nào đó năng lực chuẩn bị dù sao hiếm thấy. Không chỉ như thế, Mai lão còn chuẩn bị cho mình trọn vẹn 5 cái năng lực. Người suy nghĩ một chút. Có được 6 cái lục tinh dung hợp bí ký cấp A. Thuộc về ta, ta nhất định phải cầm về Mai lão kiên định. Hắn ẩn nhẫn vô số 5, quyết không thể tại thời khắc mấu chốt từ bỏ. Trên cái thế giới này, vẫn là có mạnh hơn tồn tại. Hắn lựa chọn cái này lớn hậu kỳ năng lực, chuẩn bị cho mình nhiều như vậy. Lục tinh dung hợp bí ký, mục tiêu duy nhất liền là trùng kích siêu cấp A. Tương lai hắn. Chắc chắn thuộc về siêu cường giả hàng ngũ. Cho nên, hắn hiện tại, tuyệt không giống cùng Trần Phong sẽ bước, Trần Phong quỷ dị hắn kiến thức qua, hắn cũng không muốn bị một loại nào đó có lẽ coi nhân tố cạo chết. Vậy làm sao theo Trần Phong nơi đó đạt được mấy cái kia lục tinh dung hợp bí kỹ? Mai lão đồng nhiên thần tâm khẽ động. Hắn mặc dù không muốn đối mặt Trần Phong, thế nhưng nếu như dùng Trần Phong người bên cạnh. Ha ha ha! Mai lão cười lạnh hai tiếng. Trong phim ảnh nhân vật phản diện bột không đều là làm như vậy sao? Chính mình cũng có thể. Ông! Trước mắt hoa Mai lấp lẻ. Trần Phong, ta sẽ để cho người hối hận. Mai lão cười lạnh. Xoạn! Xoạn! Hoa Mai tỏa ra. Trước mắt vô số cánh hoa rơi chậm chậm, Trần Phong tin tức, thông qua Internet có thể tìm thấy được rất nhiều. Sau đó lại dùng hắn hoa Mai thôi diễn, cuối cùng được đến kết quả hắn muốn. ân Trần Phong bên người trọng yếu nhất vài người. Để cho tiện khống chế cùng trao đổi, hắn cố ý lựa chọn số lượng nhất định, rất nhanh. Mai Láo liền được mình muốn mấy người đơn giản tin tức. Ta xem một chút. Tân Hải. Vương Giao. Mai lão cao mày một cái. Hai người kia xuất hiện trước nhất, phải cùng Trần Phong quan hệ tốt nhất, mà lại theo tên đến xem, cái này gọi Tần Hải, hẳn là cùng Trần Phong càng phối. Ân. Liền cái này. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là, hắn chỉ có Tần Hải tin tức. Thậm chí Tân Hải số liệu, trên mạng đều rõ ràng, ngược lại cái kia Vương Giao chống giống, khiến cho hắn có chút bận tâm mới lựa chọn Tần Hải. Nghe nói cái này Tần Hải là Trần Phong chiến hữu, hai người hợp lại chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ, vô số lần sinh tử gắn bó, Trần Phong thậm chí vì một mình hắn đi biển bằng cấm điện. Tần Hải. Hừ hừ. Mai lão cười lạnh một tiếng. Mở. Trước mắt ba đóa hoa mai tổ hợp, hình thành một cái vòng xoáy, Mai lão hai mắt như điện, lại dự định vượt qua hư không, trực tiếp tìm tới Tần Hải chỗ. Ân. Soạt. Bóng mờ lưu chuyển. Mai lão ý chí kèm theo hoa mai rơi chậm chậm, rất nhanh đã tìm được Tần Hải chỗ. Tìm được. Mai lão tựa hồ thấy trong hư không một cái nào đó hư ảnh. Giả thần giả quỷ. Mai lão cười lạnh. Cái này Tần Hải thực lực hắn hơi có hiểu rõ, nghe nói là Trần Phong sớm nhất kỳ bằng hữu, nhưng là bởi vì thực lực quá yếu, sau cùng không cùng Trần Phong cùng một chỗ. Mà loại người này, ngược lại là hắn cần nhất. Nếu như bắt lấy hắn, Trần Phong chắc chắn lòng mang ngày nấy. Ừm. Mai lão coi là tốt hết thảy. Veng, hắn trực tiếp cầm lấy hư không. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia trong hư không cái bóng mở hai mắt ra, một đạo làm người sợ hai hào quang lấp lánh, lực lượng đáng sợ bỗng nhiên buông xuống, như vực sâu ác ma. Veng, Mai lão tâm thần bị chấn. Phục, phun ra một bù máu, hắn thậm chí không có kịp phản ứng, ý chí liền bị xoắn nát, bị thương nặng trở về. Đó là cái gì? Mai lão vẻ mặt mang theo hoàng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cho là mình thấy được tử thần. Cái kia đạo cái bóng. Cái kia Tần Hải rốt cuộc là thứ gì? Mai lão kinh sợ. Nguyên Lai tưởng rằng hết sức sự tình đơn giản, tựa hồ trở nên vô cùng phiền phức. Tần Hải. Mai lão nuốt một thoáng nước bọt sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn không biết mình nhìn thấy cái gì, có lẽ là Tần Hải người bên cạnh, có lẽ là cái gì khác người. Tóm lại bắt Tần Hải đã kinh biến đến mức cực kỳ không có khả năng. Đổi một cái. Mai Láo cắn răng. Trần Phong bên người người trọng yếu còn có mấy cái danh ngạch, thế nhưng Mai lão y nguyên đặt ở vương giao trên người. Cái cô nương này, hắn hơi đã điều tra một thoáng, vẫn là trống rỗng. Tiểu cô nương này tin tức, vô luận là ở đâu bên trong đều thẩm tra không đến, nhìn qua chỉ là một cái bình thường cô nương, tựa hồ là Trần Phong đồng học tỷ tỷ. Có vẻ như chỉ có tin tức này, trên mạng có thể phát hiện tin tức, thật là lắc đắc không có mấy. Chương 454, theo tại mặt đất ma sát. Nếu không có tin tức hẳn là chỉ là người bình thường. Mai lão nhẹ nhàng thở ra. Xoạn. Hắn lần nữa mở ra hoa mai ơn ký. Ông. Lực lượng linh hồn tỏa ra, ý chí của hắn sỏ xuyên qua hư không, trực tiếp khóa chặt cái kia gọi vương giao vị trí, thần hồn ý thức phiêu nhiên hạ xuống phụ cận. Vương dao Hắn đi về phía trước, rốt cục thấy cái cô nương kia. Chỉ là, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái cô nương này thế mà nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi. Hoàn toàn là một đứa bé bộ dáng. Tựa hồ đang ở an tĩnh ngủ say, đẹp khiến người ta run sợ. Đang ngủ sao? Mai lão đương nhiên có chút thương hại. Trần Phong giấu giếm ngươi hết thảy, là bởi vì thân thể ngươi thiếu hu sao? Rõ ràng so Trần Phong lớn hơn một tuổi, lại là cái bộ dáng này, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt, tựa hồ Tiên Thiên dùng một loại làm người bảo vệ suy nghĩ, mặc dù Mai lão đều động tâm. Ai? Đáng tiếc. Mai lão hơi xúc động. Người là ai? Mai lão thở dài tựa hồ kinh động đến nàng. Nàng mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn. Thật có lỗi. Mai lão thở dài. Nếu có thể, hắn cũng không muốn phá hư loại xinh đẹp này ý cảnh. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, vì thực lực của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này rối loạn sự tình phân tâm. Thương hại. Không tồn tại. Hắn vương tay, một đóa ngọn lửa nhỏ khoan thai thổi qua. Ông. Cái kia ngọn lửa trôi hướng vương giao, mà vương giao tựa hồ chỉ là lặng lặng nhìn, hoàn toàn không cảm giác được mối nguy. Cái này khiến mai lao chính mình cũng cảm giác có chút tàn nhẫn ai mai lão thở dài một tiếng sau đó liền thấy cái kia đóa hoa mai hỏa Diễm rơi tiểu cô nương trên người sau đó tiểu cô Nương ttò mỏ vườn tay nhỏ đưa nó tóm vào trong tay ngọn lửa này hết sức thần kỳ A Vương dao kinh ngạc nhìn trong tay hỏa Diễm sáu. mai lão liền một mặt một bức thần thần kỳ chờ chút làm ma hoa mai hỏa Diễm không có thương hại đến nàng coi như mình không có sử dụng mức độ nguy hiểm cao nhất hỏa Diễm Chỉ là vì vây khó nàng, thế nhưng cũng không nên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương mới đúng. Mà lại, lúc nào nàng cũng có thể điều khiển Hoa Mai Hỏa Diễm rồi. Trở về, Mai Lão quát to một tiếng. Hắn ý đồ khiến cho vương dao trong tay Hoa Mai Hỏa Diễm trở về, nhưng mà cái kia đóa hỏa diễm tựa hồ đến trong tay nàng, liền đã biến thành nàng, cũng không tiếp tục tiếp nhận Mai Lão khống chế. Đáng chết. Mai Lão liền tê cả da đầu. Hắn cảm giác được chuyện bất khả tư nghị gì phát sinh. Có lẽ Hòa anh! Trong tay hắn một đoàn kịch liệt hoa mai hỏa diễm tỏa ra. Hắn không chút do dự đối vương giao thả ra mạnh nhất hoa mai hỏa diễm, sau đó trơ mắt nhìn này mạnh nhất hoa mai hỏa diễm, tại bị ngạn sơn lật trời lật đất lật không khí hỏa diễm, lại rơi xuống vương giao trong tay, cũng không còn cách nào động đợi ba. Mai lão lần này là thật bối rối. Vô hiệu! Thế mà còn là vô hiệu! Ngọn lửa này! Vương giao kinh thán không thôi! Ông! kèm theo một tiếng tiêu khẽ! Cái kia đóa hỏa diễm trong nháy mắt bị Vương Dao hấp thù. sau đó, Vương Dao lệch ra cái đầu ngĩ chỉ chốc lát, tay nhỏ nhẹ như vậy nhẹ nhất chà sát. Soạt. Một đoàn ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Cái kia đóa hỏa diễm, vậy mà cùng Mai lão hoa mai hỏa diễm giống như lúc. Đây là? Mai lão ánh mắt bỗng nhiên trở nên kinh sợ. Đối phương vẹn vẹn cướp đoạt một đóa hoa mai hỏa diễm, vậy mà liền mình làm ra tới. Có trời mới biết, đây chính là chính mình 10 năm mong đợi năng lực a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cô nương này đến cùng là ai? Mai lão cảm giác có chút hỏng mất. Cảm ơn. Vương dao cảm tạ, tò mò nhìn hắn, còn có cái gì mặt khác hỏa riêng không? Mai lão một mặt kinh sợ. Hắn cảm giác ở chỗ này, chính mình đã nhận lấy lớn nhất từ trước tới nay nục nhã ba. Cùng với kinh sợ ba. Đối mặt tiểu cô nương, tựa hồ là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Hắn có loại cảm giác. Chính mình tất cả năng lực, tựa hồ ở trước mặt nàng cũng vô hiệu. Không có. Không có. Mai Láo liên tục khoát tay. Hả? Cái kia đưa cho ngươi, có qua có lại u. Vương dao tiện tay vung lên. Cái kia đóa ngọn lửa nhỏ phiêu nhiên tuân hướng Mai lão tốc độ nhanh chóng, Mai lão thậm chí phản ứng không kịp. Vâng! Ý thức sụp đổ. Phúc! Một ngụm máu tươi cuồng phún, Mai lão trở về hiện thực, một cái linh hồn dấu vết, lần nữa nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Mai lão hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trần phong mấy người bên cạnh, lại khủng bố như thế. Cái kia Tần Hải còn chưa tính, cái này gọi Vương Giao. Đáng chết. Mai lão lao lao trên người máu tươi. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hắn liền tổn thất hai cái linh hồn đoàn ký. Đáng chết. Đáng chết. Mai lão đại hận. Hắn dù như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Tần Hải cùng Vương Giao đối cường đại đến tình trạng như thế, thậm chí căn bản đều đến không xem hắn tình trạng. Cấp A đỉnh phong. Không, tuyệt không chỉ. Hai người kia. Mai lão lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi Nên làm cái gì? Mai Lao hít sâu một hơi, nhìn một chút chính mình sụp đổ hai cái ấn ký. Bây giờ hắn tổn thất to lớn, nếu như không thể tìm bù lại, vậy liền lô vốn nhiều lắm. Đổi một mục tiêu. Mai Lao quyết định đổi lại một cái. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tìm một cái cùng trần phong quan hệ không tệ. Hai người tiếp xúc thời gian rất dài, nhưng là thực lực đối phương là thật yếu nhược ra hỏa. Ấn. Hắn rất mau tìm đến, liền cái này. Hắn vào internet lục soát lục soát, lần này là thật người bình thường. Lúc đầu là một cái nào đó rác rời ghen tiểu đội trưởng, chỉ có cấp E, sau đó chậm dai bỏ đến bây giờ cấp C. Coi như hắn là thiên tài, hiện tại cũng chống đỡ cấp E. Ấn. Cái này có thể được. Xoạc. Bóng mở lưu đậu. Mai láo đạp không hư không, lần nữa đem đối phương khóa chặt. Nơi đó, một mảnh bóng mở bên trong, hắn thấy một người đầu trọc đang cùng một cái mội tử vật lộn. Tình hình chiến đấu tựa hồ có chút kịch liệt, nước động loạn tung tué, mặt đất khẽ run. Hử. Mai láo cười lạnh một tiếng, cái này quả nhiên là người bình thường. Người bình thường tình cảm. Người bình thường thực lực. Hắn nhìn ra, tên đầu chọc này chỉ có cấp bê lực lượng, liền khinh thường vây vây tay, một đóa mỏng manh ngọn lửa nhỏ liền như thế trôi hướng đầu chọc, hắn thậm chí không có phát giác. Cái kia hoa mai rơi xuống cái kia ánh sáng trên đầu người, cái kia đầu chọc liền một tiếng hét thảm Quả nhiên là gã yếu. Mai lão cười lạnh. Chỉ là... Khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là... Cái kia đầu chọc tiếng kêu thảm thiết âm, tựa hồ có chút không giống bình thường. Thào thảo thào. Ai mẹ nó thời khắc mấu chốt đâm lão tử Hoa Cúc. Không tốt, muốn tới. A a a a a a a a. Đầu chọc tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bại trận. Thật không có ý nghĩa. Muội tử mặc dù thắng lợi, thế nhưng rất thất vọng, tựa hồ vì chính mình không có tìm được thế lực ngang nhau đối thủ mà mất hứng, thất vọng lắc đầu quay người rời đi. Ai ai ai, không phải. Đầu chọc liền nghĩ nói rõ lý do. Ta sức chiến đấu rất mạnh, thật, uy uy uy. Mội từ đi. Tức giận đầu chọc lúc này mới xoay người, ánh mắt ở sau lưng liếc nhìn một lát, sau cùng rơi xuống mai lão trên người, rốt cục dừng lại, nguyên tới nơi này còn có cái quái đổ vật Linh hồn vẫn là ý thức. Được rồi. Quản tờ mờ người là ai? Từ phi nổi không đi, đột nhiên bọn tới mai láo trước mặt. Không chết sao. Kháng tổn thương năng lực vẫn rất mạnh. Mai lão cũng không để ý tới từ phi. Mà là lần nữa thôi động mạnh mẽ hoa mai hỏa diễm. Vâng. Hỏa diễm tỏa ra, tuân hướng Tử Phi. Nhưng mà, khiến cho người sợ hãi chính là, cái kia vô cùng tận hỏa diễm bên trong, Tử Phi thân ảnh lần nữa lao ra, tại mai lào ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một quyền hung hăng hạ xuống. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Mai lão bị một quyền quật ngã ba. Mai lão lập tức bị đánh cho hồ đồ chính mình vậy mà lại bị đánh. Bị một cái cấp B. chương 455. Lừa đảo, đều là lừa đảo Đáng chết Tức giận mai lão cũng mặc kệ cái gì có bắt hay không Từ phi huy hiếp trần phòng Hôm nay hắn đều bị đánh 3 lần Rốt cục không nhịn nữa, trực tiếp bùng nổ chính mình mạnh nhất hỏa diễm Nghiệp hỏa chi mai vâng. vâng Vâng Hỏa diễm tỏa ra Vô cùng tận ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động Nhưng mà Làm hắn hoảng sợ là Cái kia gọi từ phi Vậy mà lại từ hỏa diễm bên trong lao ra Chính mình cái kia đáng sợ hỏa diễm Lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ba. Vâng, vâng, từ phi từng quyền hạ xuống, trong miệng tức giận hồ, mẹ ngươi có chưa nói với ngươi, quấy dày người khác chiến đấu, là hết sức không có kỵ sĩ tinh thần. Vâng, người cái con rùa già đảo. Vâng, người cái cuồng nhìn lén ma. Vâng, ngươi lại ra. từng quyền, mai lão triệt để bị đánh mộng bức. Hắn muốn trở về, sau đó bi ai phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào trở về. Thân thể của hắn bị Từ Phi bắt lấy, căn bản là không có cách đào thoát, cho nên, hắn chỉ có thể mắt thấy dòng dã nhìn xem, mình bị Từ Phi đẻ xuống đất ma sát. Luận thân thể cường độ, hắn cùng Từ Phi căn bản không phải một cấp bậc. Vâng, vâng, Từ Phi đem vừa rồi không có phát tiết ra ngoài, toàn bộ phát tiết đến Mai lão trên người. Rốt cục, hắn đem Mai lão tươi sống đánh chết. số đổ, ý thức nổ tung. Mai lão trở về, đầu góc vẫn như cũ ông ông tác hưởng ba. Hắn dòng dã 10 phút đồng hồ đều chưa kịp phản ứng, vừa rồi, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Đầu hóc một thằng ông ông tác hưởng, ù thai không ngừng. Rất lâu, hắn mới thanh tỉnh lại. Hắn thế mà bị một cái cấp b gà yếu cùng đánh. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, chính mình hoa mai hỏa diễm, vậy mà đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Cái này sao có thể? Tân Hải, Vương Giao, Thứ Phi. Lần thứ nhất, Mai lao đối năng lực của mình. Hắn đã từng lấy làm. Chính mình lớn hậu kỳ thành công, có thể lật trời lật đất lật không khí, thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có chuyện như vậy. Tân Hải, Vương Giao còn chưa tính, cái kia mạnh mẽ uy năng, đối phương có lẽ thực lực còn cao hơn mình, thế nhưng cái này gọi từ phi là chuyện gì xảy ra. Mai lão bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có lẽ, hoa mai hỏa diễm căn bản không mạnh. Không, không có khả năng. Mai lão lắt đầu, kiên định ý nghĩ của mình, lúc trước hắn tại bị ngạn sơn không phải miểu sắt quần hùng sao. Có lẽ chỉ là bởi vì những người kia vừa vặn không có khắc chế năng lực của hắn. Không. Sẽ không. Mai lão trong lòng hai cái tiểu nhân bắt đầu đánh nhau. Mặc dù biết điều đó không có khả năng, thế nhưng hợp với 3 lần thất bại, nhất là từ phi chỉ có cấp B, này thật khiến cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Mai lão cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nhìn một chút hoa mai thôi diễn đi ra danh sách, hắn sau cùng quyết định, còn tiếp tục. Không khác. Không vì cấp độ hay mà là để chứng minh thực lực của mình. Chỉ thế thôi. Hắn lần này lựa chọn là cùng Trần Phong gần đây tiếp xúc nhiều nhất một người. Hai người quan hệ không tệ, mà lại, mấu chốt nhất là, chỉ có cấp B thực lực. Lần này cũng không có vấn đề đi. Mai lão tự lẩm bẩm Cấp B. Nếu quả thật nhiều như vậy cấp B có khả năng khắc chế năng lực của hắn. Mai lão cảm giác mình thật sống vô dụng rồi 10 năm. Hắn nhưng là một mực tại ẩn nhẫn bên trong sống sót. Sẽ không... Lần này nhất định thành công. Hô. Mai láo hít sâu một hơi. Xoạn. Trước mắt bóng mở lưu động. Hoa mai hỏa diễm lần nữa tỏa ra, ý thức của hắn bóc ra, đạp nát hư không. Lần nữa khoa chặt người kia vị trí, hóa thành linh hồn dấu vết xuất hiện. Nơi đó, hắn thấy một người. Bóng người kia trước mắt tựa hồ có một chiếc gương. Hắn hết sức bưởi vẩy vẩy tóc của mình. Ma kính ao ma kính. Xin hỏi ai là ở đây đẹp trai nhất người. Ngược lại không phải ngươi. Ma kính lạnh buốt hồi đáp thảo Người kia không chút do dự đem tấm gương ngã lại đạp hai cước, ngươi đại gia, chỉ có ta có ta một người, không phải láo tử đẹp trai nhất, chẳng lẽ còn có ai. Dẫm nát ta cũng không che giấu được ngươi nội tâm bi ai cùng xấu xí. Đại gia ngươi, người kia nổi giận. Mai lão đây chính là cái kia gọi khổng bạch gia hỏa. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới liền thấy cảnh này, mà đối phương hiển nhiên không có phát giác được hắn, cái này khiến thất bại mấy lần mai lão có chút thư thái. Có lẽ... Lần này có khả năng đánh lén ân Cứ việc có chút không biết xấu hổ Cấp A đánh lén cấp B Thế nhưng thất bại 3 lần mai lão Để chứng minh tự ái của mình Đã không biết xấu hổ vật này Mà lúc này Không bạch mặt đầy hoán hận cầm lấy ma kính Đông nhiên nghĩ đến cái gì Liền cơ trí hỏi nói Ma kính A ma kính Ai là ở đây xấu nhất người Nếu chỉ có một người đẹp trai nhất cũng không phải mình Cái kia xấu nhất cũng không phải mình rồi Đương nhiên là ngươi Ma kính gần như vô ý thức hồi đáp Sau đó đột nhiên đình trệ, đằng sau tăng thêm một câu, sau lưng ngươi cái kia một gương mặt mò xấu cùng hoa cúc một dạng lao quái vật Quả nhiên không phải, ha ha ha. Không bạch mừng như điên. Chỉ là, vừa cười xong, hắn cũng cảm giác không đúng, đột nhiên quay đầu, giật mình kêu lên, ngoà tạo, đây là cái gì đồ chơi. Cấp A. Không bạch theo bản năng nhanh chân liền chạy. Quả nhiên là bình thường cấp B. Mai lão cũng không để ý không bạch phản ứng, mà là kinh hỉ Lợi hại, bốn hồi. Rốt cuộc gặp được một cái xem thấy mình sẽ chạy trốn như người bình thường cấp bê. Chính hắn đều cảm giác được một lần chua sót nước mắt. Ha ha ha ha. Bắt được hắn. Bắt được hắn. Ngũ tinh dung hợp bí kỹ, lục tinh dung hợp bí kỹ đều đang hướng về mình mắc. Mai láo xúc động. Chỉ là. Ngay tại hắn chuẩn bị truy sát thời điểm, cái kia khủng bạch đống như ngừng. Sau đó dùng một loại ngạc nhiên con mắt nhìn mai láo lên mắt. Sau đó vừa nhìn về phía ma kính. Ngươi vừa rồi. Tựa hồn là nói hắn so ta con xấu. Vâng. Mà kính hồi đáp. Ha ha ha ha. Không bạch cười lớn, sau đó thế mà dừng lại, không có hảo ý nhìn xem mai lão Hát hát, so ta còn xấu người. Hát hát. Hát hát. Lao tử rốt cuộc gặp. Hát hát. Là thời điểm nhường ngươi mở mang kiến thức một chút mà kính uy lực. Ha ha ha. Kem theo một tiếng cười lớn, vầng sáng lấp lánh. Nơi nào đó. Phúc. Một ngụm máu tươi cuốn phún. Mai láo bản thể bi ai phát hiện, chính mình lại một lần nữa ý thức sụp đổ. 4. Mai lão triệt để phương. bốn cái linh hồn ấn ký, hắn dùng hơn một năm thời gian chuẩn bị linh hồn ấn ký, lại một lần nữa bị phá hủy sạch sánh xanh, mà lần này, lại là cấp bê. Vì cái gì? Mai lão một mặt mở mịt. Thế là, một chút đi ngang qua nơi đây người, có chút ngoài ý muốn phát hiện, có một cái lao đầu ma trướng một dạng tại phụ cần chạy, trong miệng tự lầm bẩm nhìn qua cực kỳ giống đồ đần. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Ta đến cùng thế nào? Liên cấp bê rác rưởi đều đánh không lại. Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Hoa mai hỏa diễm loại này rác rưởi có ý tốt nói mình hậu kỳ. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Hắn thế nào? Có đi ngang qua người tò mò nhìn sang. tựa như là bị kích thích quá lớn ngốc hả? Thật đáng thương. Quên đi thôi, đừng đi qua. lão nhân này bên người nghe nói sẽ bước hỏa diễm. Rất đáng sợ. Không biết có thể đem hắn đà kích thành như vậy sẽ là vị nào siêu cấp cực, giả Cũng thế. Người kia rất tán thành. Ven đường. Chỉ lưu lại một tự lầm bẩm khắp thế giới dù đãng lao đầu. chương 456, hắc, lao hòa kế. Nơi nào đó. Mây đen răng kín, mưa đen buông xuống. Lít nha lít nhít giọt mưa nện trên không trung, lại không có một cái nào có thể rơi xuống mảnh đất này. nay trời càng ngày càng tối. Một người ngắm nhìn bầu trời. Đúng vậy a Lữ hồn ánh mắt nhìn chăm chú, đáng tiếc khiến cho Trần Phong hủy tổ chức thần bí. Nếu yêu tộc buông xuống, tổ chức thần bí đã không có chút ý nghĩa nào. Người kia thản nhiên nói, hiện tại vẫn là ngắm lại, thế nào mới có thể để cho kế hoạch thuận lợi thi hành đi. Yêu tộc những tên kia, luôn cảm giác không quá an tâm đây này. Muốn hay không xin chỉ thị sư phụ? Lữ hồn đột nhiên hỏi. Không cần, ngươi thật sự cho rằng sư phụ không biết. Người kia nhìn về phía phương xa, sư phụ chỉ sợ sớm đã đoán được tất cả những thứ này đi Mà giờ khắc này, một cái nào đó xa xôi vùng biển. Một lao giả theo dưới biển sâu môi ra từng sợi xương cốt, đem bọn hắn ghép lại cùng một chỗ, kèm theo trong tay nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lung linh lấp lẻ, cái kia xương cốt lại sinh ra thì tới. Ông! Ông! Ánh sáng lưu truyền. Nguyên bản gầy còm xương cốt tràn đầy no đủ cơ bắp cùng mỡ, kèm theo xương cốt tái tạo, thời gian dần trôi qua có sinh cơ, lộ ra nguyên bản hình dáng. Cái kia vậy mà một đầu rùa đen, dày đặc mai rùa bên trên Mơ hồ thấy rõ một ít chữ. Lao giả một lần nữa xuất ra một cái nhãn, vì nó đeo trên cổ. Màu bạc nhãn mang theo một chút kỳ dị hào quang, rõ ràng viết đồ mã hai chữ. Lao hòa kế. Lần này ngươi cũng không thể trốn A. Lao nhân tự lầm bẩm Đồng nhiên. Lao nhân những mày sờ lên bụng, đói bụng. Tìm một chút ăn. Hắn đạp vào hải vực, sau đó khổ cực phát hiện, này trong hải vực vậy mà không có một cái nào có thể ăn đồ vật. Thế là, ánh mắt lưu chuyển. Sau cùng lại rơi xuống rùa đen trên người. Ừm. Phan. Một đám lửa tuôn ra. Ngon rùa đen thịt rất nhanh làm thành. lão nhân một mặt hài lòng bắt đầu làm thành từng chuỗi bắt đầu ăn. Thật sự là đã lâu mỹ vị A Rất lâu. Trên mặt đất chỉ để lại một đống xương cách. Đăng nhập trái tim đen ưu ám. ân Lao nhân nhìn một chút. Rất là khổ sở. Ông. nhan nhạt ánh sáng lung linh loay lên. Rùa đen lần nữa khôi phục Lao hỏa kế. Hoan nên trở về. Lao giả vô vô rùa đen đầu bóc. Cút. Rùa đen một tiếng tức giận dít gạo. Thảo ngươi đại ra. Lao tử mới vừa trở về liền ăn láo tử một lần. Rùa đen chửi gầm lên. Ai ai, đây không phải cho ngươi phục hồi như cũ sao. Lao giả lắc đầu thở dài, muốn văn nhã, muốn văn nhã. Phục hồi như cũ em gái ngươi. Thảo, ngươi năm đó dưỡng lao con không phải là vì thỏa mãn miệng của ngươi lưới chi rủ. Tết dại, lao tử sớm mấy năm mắt mù, lại bị ngươi kỵ, lại bị ngươi ăn. Làm so châu đều nhiều Hiện tại Lao Tử đã thấy rõ ràng người bản trước lão Con Không Làm Chết cũng không làm Rùa đen tức giận giết đảo Đây chính là hắn năm đó chạy trốn lý do Quá mẹ nó quá mức Cái tên này căn bản chính là một cái ăn hàng Mà lại đặc biệt thích ăn rùa đen thịt Sau đó Nó gần như mỗi tháng đều không thể thiếu bị ăn một lần vận mệnh Cho nên hắn Mỹ lệ đẹp để trốn Hắn lúc trước trốn thời điểm ra đi liền quyết định Về sau quy ra ra làm việc nhất định phải tùy tâm mà ham muốn muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không cần cố kỵ, rốt cuộc không cần chịu cái gì ướt thuốc. Không nghĩ tới gặp được Trần Phong Vương giao những yêu nghiệt kia quái thai, không có thỏ đầu ra mấy lần liền bị tuất ra chết rồi. Chết thì chết đi, hắn sớm đã thành thói quen. Thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới chết bao lâu, lại bị lao giả này tìm được. Tinh lịch, lao giả nhịn không được cười lên. Tinh lịch đại gia ngươi, rùa đen khí xù lông. Mặc dù nó không có mau, ngươi mẹ nó liền không thể đổi một con rùa đen. Vậy nhưng không đồng dạng. Lao giả yêu chiều nhìn xem hắn, như ngươi loại này huyền tinh tuyết rùa, vạn năm khó gặp một lần, chất thịt ngon, năng lượng mười phần, ta tìm khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi một cái a. Rùa đen, gặp quỷ vạn năm khó gặp một lần. Đồng nhiên. Bầu trời hạ xuống mưa biển lớn, lao giả sừng sốt. Vụ. Rùa đen gặp hắn phân thần, liền mừng rỡ, trong nháy mắt hướng vào trong nước biển, vắt chân lên, cổ lượn chạy. Lao giả liếp nhìn, cũng không để ý, chỉ là kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. 3. Ghen công hội. Trên bầu trời hạ xuống mưa đen bỗng nhiên biến lớn, dẫn tới vô số người chú ý. Mưa này giống như thay đổi đây. Đúng vậy a biến lớn, cũng càng gấp hơn. Ghen công hội nhân viên kỹ thuật rất nhanh phân tích hoàn tất. Này mưa đen bên trong ẩn chứa loại kia chúng ta không biết được đặc thù hạt nồng độ so trước kia cao hơn. Chỗ có địa phương đều như vậy sao? Vâng. Toàn thế giới mưa đen, đều so dĩ vãng lớn hơn một chút. Gần nhất có cái gì việc lớn, trong thành còn không có chuyện gì phát sinh, thế nhưng không biết chỗ nghe nói trải qua thường xuất hiện dị tượng, lôi điện nổ vàng, thiên địa rung động. Không biết chỗ sao. Cái chỗ kia, có thể không có có đồ vật gì ngăn cản mưa đen A. Đám người lo lắng. Không biết chỗ, hoàn toàn hoang lương. Cái chỗ kia, là bọn hắn duy nhất không có cách nào khống chế địa phương, mưa đen buông xuống. Vùng đất kia bên trên từng ngã xuống những cường giả kia tựa hồ cũng đang thức tỉnh. Dị tượng, tựa hồ tỏ rõ lấy một loại nào đó đáng sợ sự tình. Không biết chối trước không cần phải để ý đến, hiện tại đen mưa rơi lớn nhất địa phương là nơi nào. Tinh thành, đám người toàn bộ sửng sốt, chế tác sư hiệp hội tổng bộ. Đúng thế, cái chỗ kia, đám người liếm nhau, phản mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý mướn. Xem ra Trần Phong cung cấp tình báo là chính xác, những này mưa đen mục tiêu. Những cái kia dị tượng xuất hiện căn nguyên, đều là bởi vì yêu tộc khôi phục Yêu tộc. Hiện tại, đem cái này không biết mục tiêu, chính thức định nghĩa vì yêu tộc. Bộ trưởng phía trên ra lệnh. Vâng. Đám người gật đầu. Nếu Trần Phong cung cấp tình báo không sai, như vậy. Kế hoạch bắt đầu chấp hành đi, lần này, liền để cho chúng ta tại tinh thành, cùng bọn hắn tiến hành một trận đại chiến đi. Ta muốn khiến cho bọn gia hỏa này nhìn một chút. Chúng ta đại tân sinh nhân loại. Cũng không phải năm đó dã nhân như vậy mặc người tàn sát. Bộ trưởng từng chữ từng chữ hạ xuống, chém đinh chặt sát. Vâng. Đám người gầm lên giận dữ, như muốn sỏ xuyên qua mây xanh. Tinh thành. Mưa đen vẫn như cũ. Bầu trời giống thường ngày ấm u. Trình tòa thành thị bao phủ tại trong ngọn đèn. Mọi người giống thường ngày, đang bận rộn chính mình sự tình. Bọn này dân kỹ thuật tựa hồ căn bản không quan tâm có hay không có lớn chuyện phát sinh. Bóng tối thương khung. Một chút đám mây đông nhiên ngưng tụ Như một đôi con mắt thật to, cái kia đám mây hình thành ánh mắt nhìn chăm chú lên ở đây, ánh mắt tại tinh thành dừng lại, tại tòa thành thị này dừng lại chốc lát, thấy dạng này tình trạng, tựa hồ rất là hài lòng, lại hóa thành mây mù tiêu tán, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Cộc cộc. Mưa đen đánh vào tinh thành lồng phong ngự, chuyến đến tích tích đáp đáp thanh âm. Xoạn. Gió lạnh vù vù thổi qua. Có chút ngoại ý muốn chính là, những này trong ngày thường sợ lạnh chế tác sư, lại không có người run, là này gió lạnh không đủ lạnh. Vẫn là chế tác sư càng kháng đông lệnh rồi. Không ai sẽ chú ý những thứ này. Trên bầu trời bóng tối ngưng tụ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm vang rèn. Dị tượng sinh ra. Chân chính bóng tối, tức sắp ráng lâm. chương 457, nguyên lai phải lái xe mới được. Bị ngạn sơn. Cứ việc ghen công hội nhiệm vụ đã hoàn tất, nhưng là bởi vì Trần Phong Chu thần mang tới hiệu ứng, ở đây vẫn như cũ tràn đầy lít nha lít nhít đám người. Mục tiêu của bọn hắn là sơn hải thú. mà M Không đơn phần là con nhỏ Sơn Hải Thú, cho dù là trưởng thành Sơn Hải Thú cũng không đúng tha. Chỉ cần bắt được Sơn Hải Thú, chế tắc thành ghen thuốc thử, tương lai liền có khả năng bồi dưỡng được hướng về phía Trần Phong như thế dùng Chu Thần làm hoạch tâm hệ thống. Cho nên, vùng cấm địa này sớm đã đã mất đi ngày xưa uy nghiêm. Bất luận cái gì cấm địa, bị ngàn vạn người trà đạp, như thế nào còn có thể bảo trì huyền bí. Hôm nay, Chu Thần hệ thống tạo thành ảnh hưởng toàn diện bùng nổ. Cấp A Tôn Quý sao? tôn quý Một cái bình thường thành thị, nhiều nhất một hai cái cấp A, uy trấn một phương. Thế giới loài người thành thị thực sự quá nhiều, nhiều đến mọi người không cách nào tưởng tượng. Cho nên, toàn thế giới từng chỗ, đủ loại thế lực, đang chuẩn bị hoàn tất về sau, rốt cục toàn diện bước vào bị ngạn sơn, như là như nước biển biển người tuân hướng bị ngạn sơn. Mà lại, tất cả đều là cấp A. Nguyên bản lưu tại bị ngạn sơn cấp A cường giả cũng sợ thẻ ra quần. Điên rồi, toàn điên rồi. Những này tới làm gì? Đoán chừng cũng là vì chu thần hệ thống A. Ta nguyên vốn còn muốn làm hai cái sơn hải thú xem như thu nhập thêm. Làm cái giám, ngươi tin hay không, ngươi cho dù có sơn hải thú cũng gánh không được ra ngoài. Cũng thế. Đám người thở dài. Sau cùng, những người này quyết định từ bỏ. Không biết bọn hắn nhân phẩm kém vẫn là như thế nào, hai ngày này cũng không tìm được sơn hải thú. Trước mắt một số đông người sóng triều hiện, càng không có cơ hội của bọn họ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Đi thôi. Nơi này chúng ta đã không cách nào nhúng tay vào. Bọn hắn biết, kèm theo khủng bố như vậy do người chăn vào, bị ngạn sơn sơn hải thú, chỉ sợ phải đối mặt lâm nguy quân cảnh. Trong lần tượng, lần trước xuất hiện loại chuyện này. Tựa hồ hay là bởi vì một loại gọi là huyền tinh tuyết rùa sinh vật. Chỉ bất quá, lần kia là bởi vì mỹ vị, dù phát mọi người ăn hàng bản chất, khiến cho loại kia rùa đèn trực tiếp tuyệt chủng, mà lần này, lại là bởi vì lợi ích. Về sau, sợ là không gặp được sơn hải thú. Kem theo thở dài một tiếng, bọn hắn đi. Rất nhanh. Đại bộ đội rốt cục bước vào bị ngạn sơn. Vô số trong ngày thường khó gặp cường giả, tại bị ngạn sơn bốn phía chạy, chính là vì tìm kiếm sơn hải thú dấu vết, chỉ là, để bọn hắn kinh sợ chính là. Không có. Một cái đều không nhìn thấy. Đáng chết. Làm sao lại một cái đều không có. Đám người kinh ngạc. Nghe nói bị ngạn sơn sơn hải thú đầy đất đều là, làm sao có thể một cái đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ đều bị trần phong những người kia giết sạch, cũng không có khả năng A. Có thể hay không cảm ứng được mối nguy trốn đi. Có người suy đoán, loại này sinh vật mạnh mẽ bình thường đều có khả năng cảm giác nguy hiểm. Tìm. Đám người quyết định tiếp tục tìm kiếm. Bọn hắn ở đây cấp A nhiều không kể xiết, làm sao có thể tìm không thấy. Dù cho những này cấp A tìm khắp toàn bộ bị ngạn sơn, đều không có tìm được một cái sơn hải thú tồn tại, thậm chí, có người tức giận đem bị ngạn sơn săn bằng. nhưng mà Vẫn không có. Những cái kia làm người trông mà thèm cùng động tâm sơn hải thú, tựa hồ theo bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Thế mà thật không có. Không phải là các ngươi chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong A. Nghe nói hai huynh đệ các ngươi huyễn cảnh có khả năng cải thiên hoán địa, để cho người ta thấy tất cả mọi thứ đều là ảo giác. Tê liệt ngươi mắt bù sao. Chúng ta muốn thật có bản lãnh này cho mấy ngàn cái cấp á chế tác huyễn cảnh, tuyệt đối trước tiên xử lý ngươi tin hay không. người tới A. Hai người tranh đấu Những người khác chỉ là lạnh lùng nhìn thoang qua, đem ánh mắt rời, những này sơn hải thú đến cùng tới nơi nào. Thôi diễn. Phân tích. Đám người dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà. Chống giống. Vô luận bọn hắn làm sao làm, đều xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngươi không phải danh xưng cầu bán tiên sao, năng lực của ngươi thế mà cũng không nhìn thấy. Bị che giấu. Che giấu. Đúng vậy, ta không phải không nhìn thấy. Mà là nhìn thấy đồ vật là một mảnh hư vô Này không phải là không nhìn thấy sao Đám người xem thường Không giống nhau Cầu bán tiên thở gấp Năng lực của ta nếu như hết thể như người bình thường Là có thể xem nhất thanh nhị sở Thế nhưng nếu như không nhìn thấy Sẽ trực tiếp không cách nào thấy Thế nhưng hiện tại ta rõ ràng nhìn thấy Nhưng lại thấy không rõ Tất cả mọi thứ đều là một mảnh hư vô Nói như vậy các ngươi hiểu không Cái kia không phải là không nhìn thấy sao Đám người xem thường Cầu bán tiên. Ta để giải thích xuống. Một cái đồng dạng có được điều tra năng lực người nói nói. Nói đơn giản, chúng ta bình thường xem đồ vật đều là không che, nếu như không nhìn thấy, cũng không cách nào phát ra. Mà tình huống hiện tại là, chúng ta có thể thấy thế nhưng đánh đẩy full zin men. Thì ra là thế. Mọi người nhất thời hiểu rõ. Cầu bán tiên. Nguyên lai like nhất định phải lái xe các ngươi mới có thể nghe hiểu đúng không? Tại sao có thể như vậy? Đám người nghi hoặc. Tình huống tương tự. Khi thật ta từng gặp được, có người bỗng nhiên mở miệng, mọi người luôn nói loại này che giấu vô cùng huyền bí cùng huyền ảo, có thể ngăn chặn người hết thảy, tin tức gì cũng không chiếm được. Thế nhưng ta ngược lại cảm thấy, loại phương thức này là ngu xuẩn nhất, bởi vì khắp thiên hạ, giống như chỉ có một chỗ, sẽ dùng loại phương thức này. Ta căn bản không cần thôi diễn liền biết là ai. Người kia cười lạnh. Ai? Đám người tò mò. Tổ chức thần bí. Người kia lạnh lùng nói ra. Nguyên lai like là chúng nó. Mọi người nhất thời hiểu rõ, tổ chức thần bí A. Cái này nguyên bản bí ẩn tổ chức, ban đầu chỉ là ghen công sẽ biết, thế nhưng kèm theo gần nhất tổ chức thần bí mấy lần đại bạo phá sự kiện, đã không cách nào giấu giếm, người trong thiên hạ người đều biết, ai cũng biết sau lưng có như thế một cái phần tử khủng bố tổ chức, thế là cái gì nổi đều giao cho bọn hắn. Chuyện lần này, vẫn là, từng vài người bởi vì bạo phá sự kiện phân tích qua huyền bí chuyện của tổ chức thời điểm nghiên cứu qua, liền là thấy một mảnh hư vô, mà loại phương thức này Chỉ có tổ chức thần bí mới có thể dùng. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không biết, loại này hư vô nhưng thật ra là gỗ linh hải tác dụng. Cái tổ chức này tại tìm đường chết. Nghe nói bọn hắn tổng căn cứ bị Trần Phong phát nổ, cho nên bọn hắn tổ chức tin tức mới tiết lộ, bây giờ bị người trong thiên hạ biết, bằng không thì còn không biết ẩn ngấp bao lâu đây. Là được. Đám người phẫn hận cam phẫn. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ không biết, tổ chức thần bí bại lộ cũng không là bởi vì cái gì bạ phá. Mà là đơn thuần bởi vì Trần Phong vác đi gỗ linh hải, ở đây cũng không còn cách nào che giấu, sau đó liền bị người biết được. Ha ha, nghe nói bọn hắn tại đều thành phố lớn đều có trụ sở bí mật. Tựa như là, cho rơi đài. Thật cho là bọn họ là dưới mặt đất vua không ai, liền Sơn hải thú cũng giám động. Đám người phấn nộ. Thế là, theo bị ngạn Sơn thất vọng mà về các cứng giả, đem tổ chức thần bí lưu trên thế giới này hẳn giống, một cái kia cái phân hội, toàn bộ hủy đi tổ chức thần bí lại lần nữa bị thương nặng. Mà giờ khắp này, lữ hồn đám người thu đến tin tức này cũng là một mặt mộng bức. Không có. Không có. Đường đường tổ chức thần bí liền thật sao không có. chương 458, sử thượng như bức nhất phanh lại phương thức. Làm sao Lữ hồn có chút ngộng. Trước đó mặc dù tổ chức thần bí chịu tới trình độ nhất định trọng thương, thế nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là tổng bộ. Một lần bị ghen công hội làm, một lần bị trấn phong làm. Thế nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong tổng bộ mà thôi. Tổ chức thần bí cường giả thế nhưng là phân tán toàn bộ thế giới, đều tòa thành thị đều có phân bố, những cái này mới là tổ chức thần bí cơ sở nhất lực lượng. Chỉ là, không nghĩ tới, một ngày thời gian, liền toàn bộ hết rồi. Những cái kia theo bị ngạn sơn trở về đến người, giống như bị điên, bóc ra bọn hắn tổng bộ, những này gần như không có khả năng cùng một chỗ người, toàn bộ hợp lại. Toàn bộ thế giới cấp vã cường giả, toàn bộ hợp lại, đối kháng bọn hắn tổ chức thần bí bốn Lữ hồn đến bây giờ đều là không hiểu ra sao. Tổ chức thần bí mặc dù sứ mệnh đã hoàn thành, thế nhưng cái tổ chức này vô luận thu thập tin tức vẫn là xử lý một chút việc vặt vánh đều đặc biệt thuận tiện, mấy người bọn hắn sư huynh đệ vẫn luôn có liên hệ. Thế nhưng không nghĩ tới, tổ chức thần bí sẽ trong vòng một đêm sẽ hóa thành hư không. Mà đợi khi tìm được nguyên nhân về sau, lữ hồn càng là một mặt một bước, bởi vì Sơn Hải Thú. Tìm không thấy Sơn Hải Thú cường giả, đem khí hất tới bọn hắn trên đầu. có bị bệnh không Lữ hồn không thể nào hiểu được, đám người này tìm sơn hải thú làm sao tìm được bọn hắn trên đầu. Trời mới biết, nếu như không phải là bởi vì trước mắt yêu tộc sống lại chuyện này tức sẽ xuất hiện, hắn nhất định đi qua đem bọn gia hỏa này đánh thành cái dây, thật quá phận A. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngoại trừ thành thị phân hội bị tiêu diệt, đều lớn phân hội thành viên cũng từng cái bị tiêu diệt, coi như thỉnh thoảng có chạy trốn, cũng đang bị không ngừng trong đổi giết. Cái này nguyên bản gần như có khả năng phá vỡ thế giới cường độ tổ chức đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi không muốn nói hai câu. Lữ hồn nhìn về phía người bên cạnh, trong gần tượng, con hàng này mới là tổ chức thần bí thủ lĩnh. Sứ mạng của nó đã hoàn thành, thôn vong cũng không trọng yếu. Tân hải thản nhiên nói. Ngươi! Lữ hồn hư lệnh một tiếng. Tổ chức thần bí mặc dù không là của hắn, thế nhưng hắn tại tổ chức thần bí xuất hiện thời gian, ngược lại so cái này, cái gọi là thủ lĩnh thời gian còn muốn ứng dài, tự nhiên trong lòng khó chịu. Bắt lấy trước mắt sự tình đi Huyền bí chuyện của tổ chức, chờ yêu tộc sự kiện kết thúc, tự nhiên sẽ để bọn hắn có cái bàn giao. Một người lạnh giọng nói ra. Vâng. Lữ hồn lúc này mới không cam lòng hồi tâm. Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn là tràn ngập hận ý, nếu như cho hắn biết tên vương bắt đạn nào lấy đi sơn hải thú giá họa đến bọn hắn trên đầu, nhất định sẽ đem tên kia chém thành muôn mảnh ba. Giờ phút này trong lòng hắn, cái tên này đã thăng cấp đến hắn thứ hai rất hận giá họa. Đến mức đệ nhất. Thứ nhất đương nhiên là Trần Phong. Hai người này, ta đều sẽ không bỏ qua. Lữ hồn sát ý bắt đầu khởi động. Mà giờ khắc này, không biết chỗ một cái nào đó không người hỏi thăm địa phương. Từng cái to lớn thân ảnh xuất hiện, bọn hắn tại rừng núi bên trong xuyên qua, tốc độ nhanh như gió mạnh, quanh thân dũng động khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Bọn hắn, thình lình đều là dã nhân. Trải qua qua một đoạn thời gian ma luyện, lúc trước Trần Phong bồi dưỡng ra được tiểu đội, đã xuất cụ quy mô, dã nhân thôn cũng mới xuất hiện một nhóm khác thực lực mạnh mẽ thiên tài. Xoặn, xoặn, từng cái dã nhân nhanh như gió thân ảnh đi ra bụi cỏ, xuất hiện càng thêm một màn kinh người, những này dã dưới thân người, thình lình đúng là từng con sơn hải thú. Phối hợp dã nhân khôi ngô mà thân thể cao lớn, sơn hải thú xem như vật cưới tự nhiên vừa vặn. Đương nhiên, sơn hải thú tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận vua. Thế là, vâng, vâng, vâng, vâng. bầu trời tăm tối bên dưới đủ loại hào quang lấp lõe. Nổi khùng sơn hải thú hiển nhiên thả ra đủ loại mạnh mẽ năng lực, cuối cùng thậm chí dùng ra chu thần. Nhưng mà, vô hiệu, hết thảy sơn hải thú đều được tuyển chọn bọn chúng dã nhân nổi khùng một trầu. Nói đùa cái gì? Những này dã nhân gần như đều là ma miễn mạnh mẽ cơ chế, người dùng năng lượng oanh kích. Khôi hải sao? Sau đó, những này sơn hải thú liền bị đánh. Một lần không được hai lần, hai lần không được lại đánh một trận, sau cùng, từng con thực lực mạnh mẽ ngạo khí vô cùng sơn hải thú. Đều bị đánh mộng bức về sau thần phục Cuối cùng toàn bộ bị thu phục, không phục không được, không phục đánh tiếp thôi. Cho nên, bọn này vốn là mạnh mẽ dã nhân đội ngũ, liền có hơn một nhóm mạnh mẽ vật cưới, nguyên bản dã nhân bộ binh, hiện tại cũng đã biến thành dã nhân kỵ binh, trở thành có mã nhất tộc. Không sai. Trần Phong nhìn xem một màn này rất là hài lòng. Từ khi hắn hối đoái xong dung hợp bí ký về sau, liền nghĩ đến những này sơn hải thú tốt nhất phương thức xử lý. Cái kia chính là khiến cho bọn dã nhân thuần phục làm vật cưới. Hình thể khổng lồ Sơn Hải Thú cùng dã nhân đơn giản tuyệt phối. Cho nên, hán triệu tập thôn xóm hết thể dã nhân, đem Sơn Hải Thú toàn bộ khiêng trở về. Không sai. Mạnh mẽ chống đỡ trở về. Sơn Hải Thú thực lực mạnh mẽ, có được đủ loại phản chiếu năng lượng, còn có chu thần các loại thủ đoạn, thế nhưng đáng tiếc, nó hết thể tất cả đối dã nhân cũng vô hiệu. Đối mặt dã nhân, bọn này mạnh mẽ Sơn Hải Thú cũng chỉ có thể căn xé, cho nên Sau cùng vẫn như cũng là bị bọn giã nhân từng cái cầm trở về. Đương nhiên, cầm trở về chỉ là bắt đầu, thuần phục một đầu sơn hải thú cũng chỉ là cơ sở. Trọng yếu nhất chính là Mệnh lệnh Chỉ có làm đến kỷ luật nghiêm minh, cùng chủ nhân đi đến nhân thú hợp nhất tình trạng, mới có thể phát huy ra kỵ binh uy lực chân chính. Nơi đây cùng đảo quốc màn ảnh nhỏ không quan hệ, xin mời Tấu Trương nói không cần tùy ý liên tưởng. Một ngày huấn luyện, bọn hắn đã có nhất định ngăn ý. Ngừng Trân Phong một tiếng nhẹ à Xoạc. Hết thể giã người nhất thời vẻ mặt nghiêm nghị, dùng thời gian ngắn nhất dừng lại, đây chính là kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn quán triệt vô cùng chết để chỉ là này quán triệt phương thức. Vâng. Một cái dã nhân một quyền đem thân xuống núi động vật biển đánh ngã xuống đất. Ấn. Vậy cũng là ngừng, hắn dương dương đắc ý dừng lại, dùng khinh bị ánh mắt nhìn người chung quanh, hiển nhiên rất là khinh thường, sau đó lại một mặt Ấn cần nhìn xem Trần Phong, ngươi xem, ta thế nhưng là thời gian ngắn nhất dừng lại. Trần Phong. Hắn có thể nói cái gì? Người thật tờ mở trâu. Mà những người khác tình huống, cũng không có tốt hơn chỗ nào, dùng đủ loại hiếm thấy phương thức khiến cho chính mình Sơn Hải Thú dừng lại, tỉ như cái kia chính mình xuống tới, sau đó ngăn chặn Sơn Hải Thú cái đuôi kéo trở về hàng. Các ngươi quá mức ca. Nó có thể là sủng vật của các ngươi Các ngươi về sau trên chiến trường muốn quá mệnh sủng vật, như thế không sợ chúng nó làm chết các ngươi sao? Thực sự là... Chờ chút. Trần Phong thở dài, còn chưa kịp dăn dạy bọn hắn. Liền thấy một màn kinh người Một cái dã nhân Không có đánh phía sơn hải thú Mà chỉ dùng của mình thân thể cao lớn Đột nhiên nện xuống đến Đem sơn hải thú thân thể trực tiếp đặt tại trên mặt đất Sau đó dùng lực ma sát cứ thế mà dừng lại Trần Phong có thể thấy rõ ràng Trên mặt đất bị đi qua thật dài dấu vết Nhất là ở giữa nhất Cái kia ma sát dấu vết bên trong Lưu lại thật sâu một cái khe ránh Cùng bên cạnh hai cái hơi cạn một điểm khe ránh Chờ chút Trần Phong xem trận mắt hốt mồm Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết tuyến tiền liệt phanh lại. Ngoa tào, cái này thật quá phận. Trần Phong nhìn xem Sơn Hải thú một mặt bi phấn bộ dáng, cũng là cảm giác được từng đợt nhất cả trứng, dã nhân thực lực là bất kịp, thế nhưng cái này tư duy cùng cách tự hỏi, còn đến cần thời gian a. Tí tách, tí tách. Trên bầu trời giọt mưa tựa hồ đông nhiên biến lớn. Cách đó không xa, cái kia một mảnh xương ngủ ngâm lung trong bóng tối, cái kia đã bị ăn mòn đất đen bên trong, tựa hồ có một lực lượng đang cổ Trần phong lạnh lùng ánh mắt quét qua, đã biến thành sắc cơ. Rốt cụ. Muốn bắt đầu sao? chương 459, toàn diện xâm lấn Tinh thành. Mưa càng lúc càng lớn. Bầu trời trở nên càng thêm bóng tối, đen nghị tầng mây, trong bóng đêm như quay cuồng ác mà, làm cho lòng người bên trong sợ hãi, tinh thành đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ muốn đem cố này bóng tối sô tan. Chỉ là, kèm theo mưa đen không ngừng hạ xuống, ánh đèn có thể chiếu xạ phạm vi, tựa hồ tại không ngừng giảm nhỏ Vỡn quanh tinh thành vòng phòng hộ bên trên không ngừng chuyển đến tiếng vang. Mưa đen không ngừng hạ xuống, lại từ lồng phòng ngự thời gian dần trôi qua trượt xuống đến tinh thành bên ngoài. Nơi này lồng phòng ngự đi qua ghen công hội gia cố về sau, lại làm điều chỉnh về sau. Căn bản sẽ không nhận mưa đen trùng kích. Màu đen nước mưa vẹn vẹn chỉ gần như là đi ngang qua, mượt mà theo bên cạnh lăn xuống. Dù sao, đây là một tòa thiên không thành. Xoặn, xoặn, nước mưa bỗng nhiên đã biến thành nghiêng quận mưa to. Tinh thành rất nhiều người dừng bước lại, xem hướng lên bầu trời, tựa hồ có chút lo lắng, thế nhưng cái kia thật mỏng một tầng màng bảo hộ, liền như thế cứng chắc lấy. Đông nhiên, một tiếng sấm rền hư không nổ tung. Trái tim đen đu ám chuyện của tui.vn một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, tối tăm không ánh mặt trời trong bầu trời đêm, đông nhiên trở nên sáng ngời, từng đạo tia chốc như mạng nhện lít nha lít nhít ở trên trời lấp lánh. Vâng! Vâng! Ánh chốc nổ vang! Thế nào? Tựa hồ xét đánh rồi. Trời mưa xuống sét đánh tia chớp tựa hồ không có gì kỳ quái đi. Thế nhưng là mưa này là mưa đen, nay tia chớp tựa hồ cũng không phải bình thường tia chớp. Một số người xem hướng lên bầu trời. Nhưng mà, nay tựa hồ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kèm theo sấm chớp rền vàng xuất hiện, vô số dị tượng mọc thành bụi, một đạo kinh người vẻ sáng vàng tại hư không tuôn ra. Tất cả ánh chớp bị dìm ngập. Vẻ sáng vàng tuôn ra, theo xa xôi thương khung hạ xuống, mà chờ nó đến gần thời điểm, mọi người mới kinh ngạc phát hiện Kim quang này lại là một vũ khí. Một cây vệ sáng vàng bắt đầu khởi động cây gậy. Cây gậy kia vừa thô lại tráng, mang theo như lôi Đỉnh uy năng đánh vào tầng kia thật mỏng màng phía trên. Tạch! Tạch! Hứa không rung động. Cái kia vũ khí tốc độ quá nhanh, mặc dù không gian cũng bắt đầu nổ tung, thế nhưng mặc dù như vậy uy năng, vậy mà không có đem tầng mồ kia trực tiếp vệnh ra. Ông! Tầng kia mỏng nhẹ nhàng rung động, khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Buồn cười! Tinh thành nơi hẻo lánh người khác cười lạnh nhìn lên bầu trời. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng này trước khi bắt đầu vẹn vẹn chỉ có thể phòng ngự mưa đen phòng hộ màng? Từ khi Trần Phong cung cấp tin tức tìm được chứng minh về sau, hắn đã sớm tiến hành thay đổi, đem nơi này tất cả mọi thứ đều tiến hành thay thế. Hiện đang bảo vệ tinh thành cũng không phải cái gì đơn giản ai ơn phòng hộ màng, mà là hắn tỉ mỉ nghiên chế đủ để phòng ngự cấp phá đỉnh phong công kích tiếp thế bang phòng hộ màng. Tiếp thế, tên như ý nghĩa Cho dù là diện thế kiếp nạn đều có thể phòng ngựa ở. Như thế thật không có vấn đề sao. Hắn đồng bạn hiển nhiên rất là lo lắng. Dù sao cái kia vũ khí màu vàng nóng nhìn qua quả thực kinh khủng. Yên tâm đi. Đây chính là ta nghiên cứu mới đồ vật. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Rất nhanh ngươi sẽ thấy nó lớn nhất đặc tính. Mà lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở nên yên lặng. Cái kia bỗng nhiên bùng nổ màu vàng nguy năng tựa hồ chỉ là ảo giác. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tiến công tinh thành thời điểm, thế mà lại gặp được chống cự. Theo lý mà nói, bọn hắn nhanh chóng như vậy đánh lén, tinh thành không nên kịp phản ứng mới đúng. Là bởi vì chỗ này phòng ngự nguyên bản cứ như vậy mạnh sao. Mà lúc này, sua tan, nương theo một tiếng quắp nhẹ. Ông, một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại hư không đẩy ra, cái kia bị mây mù báo phủ, tràn ngập bầu trời tăm tối, đống nhiên bị đánh tăng ra, lộ ra từng cái kinh ngạc khuôn mặt. Thân thể của bọn hắn là hoàn toàn hóa thú. Che kín đủ loại mạnh mẽ mà vừa thần bí hình xăm. Tiêu tán ra một cố làm người sợ hãi mà lại lực lượng cương đại. Giữa bầu trời kia, lít nha lít nhít đứng đầy đủ loại yêu tộc. Đủ loại. Nhân loại chưa từng thấy qua sinh vật. Những này, thình lình đúng là yêu tộc. Chỉ là. Giờ phút này những yêu tộc này, nguyên bản hung thần ác sát đi theo kim quang kia vào tới. Nhưng là bởi vì tinh thành phòng ngự không có oanh mở, mà trở nên có chút không biết làm sao. Lúc này, bọn hắn là hướng vẫn là không hướng buông xuống vẫn là chờ lấy. Một đám nhìn qua hung tàn yêu tộc, chỉ có thể lộ ra một loại xấu hổ mà không mất uy nghiêm nụ cười. Bầu trời yên lặng một lát. Tinh thành đột nhiên xuất hiện phản kích đánh nát chung nó kế hoạch ban đầu. Nguyên bản trong dự liệu kế hoạch, hẳn là trước sẽ rách tinh thành phòng hộ, sau đó xâm lấn tinh thành, khiến cho mưa đen buông xuống mảnh đất này, khiến cho tinh thành nhân loại trở thành tế phẩm. Thế nhưng hiện tại, nhân loại đã sớm làm chuẩn bị sao? Xem tôi vẫn là đánh giá thấp bọn gia hỏa này, cũng là đại nhân sống lại. Rất lâu. Một cái kỳ dị âm phụ tại hư không đẩy ra, đó là yêu tộc chữa sát. Vâng. Hào quang nổ tung. Đám yêu tộc phóng thích chính mình công kích cường đại nhất rơi xuống, đã dùng vũ khí không cách nào sẽ rách phòng ngự, vậy liền để bọn hắn lấy tay xé rách tầng này màng đi. Vâng. Vâng. Từng con hung tàn dã thú buông xuống. Bọn hắn bén nhọn lợi chảo hoặc vũ khí, nhắm ngay tinh thành phòng ngự. Chỉ là tại sắp đụng vào trong nháy mắt đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình vậy mà thuận lợi theo tầng phòng hộ xuyên qua mà qua, trực tiếp đáp xuống tinh thành đất ai. Cái kia nhìn như mạnh mẽ phòng hộ, vậy mà hoàn toàn không để phòng. Xoạn, xoạn, trên bầu trời mưa rào xối xả. Thế nhưng cái kia lượng lớn mưa đen, nhưng không có một giọt rơi xuống mảnh đất này, này kỳ diệu hệ thống phòng vệ, thế mà ủng có nhất định sáng chọn công năng. Bất quá, nhân loại ngu xuẩn á, yêu tộc bên trong một cái cá xấu đầu vẻ mặt dữ tợn. Coi là phòng ngự mưa đen liền không thành vấn đề sao. Hắc, hắc giết sạch bọn này suy nhược nhân loại, phòng ngự còn hữu dụng sao? Dù sao ở đây chỉ là một đám chế là chủ. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa vận hạ xuống. Xoạn, xoạn. Những cái kia nguyên bản ngừng chân chế tác sư dồn dập cởi chế tác sư trường bào, thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Những người này, thình lình đúng là ghen công hội cứng, dạ. Vâng, kinh khủng cấp tha huy năng tiêu tán. Có Trần Phong cảnh cáo. Những cái kia không có chút nào sức chiến đấu chế tác sư đã sớm bị phé đi ra chấp hành nhiệm vụ, lưu tại nơi này, đều là cường giả chân chính. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chờ các ngươi rất lâu. Một người cười lạnh. Nguyên lai các ngươi những này người quái dị liền là yêu tộc. ha ha bất quá là có trí tuệ ra súc mà thôi. Giết đi. Cùng những này pháo hôi nói lời vô dụng làm gì. Phúc. Vết máu văng khắp nơi. Từng con yêu tộc y mắng ngã xuống. Cứ việc yêu tộc mạnh mẽ. Thế nhưng lưu tại nơi này ghen chiến sĩ, thế nhưng là ghen trong công hội người mạnh nhất, mỗi một cái đều mạnh mẽ làm người sợ hãi. Những yêu tộc này căn bản không hề có lực hoàn thủ. Giống, từng tiếng gào thét, yêu tộc không ngừng xuất hiện, lại từng cái ngã xuống. Đối mặt bọn này cường đại nhất ghen chiến sĩ, những yêu tộc này liền một hiệp đều không thể chống nổi, chỉ là đơn thuần dùng số lượng trùng kích đạo này phòng tuyến. Đây chính là yêu tộc sao? Haha, ha. coi như chỉ là nhóm đầu tiên phá hôi, đây cũng quá yếu đi đi. Tiết kiệm năng lượng, chúng nó là dùng tới tiêu hao năng lượng. Yên tâm. Chúng người thần sắc lạnh lùng. Vì trận chiến đấu này, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ năng lượng. Tiêu hao chiến. Vừa sống lại không lâu yêu tộc, căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh. Nhưng mà, ngay lúc này, mọi người sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, bởi vì bọn hắn thỉnh lính phát hiện, những cái kia bị yêu tộc vết máu nhiễm phải đất ai, vậy mà đã biến thành màu đen. Chẳng lẽ là không tốt? Bọn hắn đem mưa đen tiêm vào đến những yêu tộc này trong cơ thể. Mọi người nhất thời lạnh cả người. Chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc vậy mà dùng loại phương pháp này, đem mưa đen đưa vào. Những cái kia nhóm đầu tiên xông tới yêu tộc, không chỉ là phá hôi, càng là tử sĩ. Chương 460, Hoan đi vào ghen thời đại. Đen. Toàn bộ màu đen. Đám người cảnh giác nhìn xem dưới chân, mảnh này chưa bao giờ bị mưa đen ăn mòn đất ai, lại tại bọn này tự sát thức yêu tộc tiến công dưới. Dùng huyết dịch đem ở đây nhuộm thành màu đen. Giống. Giống. Từng tiếng tiếng gào thét. Giết. Trong bóng tối vô tận yêu tộc tuôn ra, tựa hồ vô cùng vô tận. Chỉ là, cùng trước đó có chút khác biệt chính là, hiện tại yêu tộc, tựa hồ đã biến thành thuần một sắc một trùng tộc, hình thể khổng lồ tròn vo, phía sau chỉ có một cái ngắn nhỏ cái đuôi Bọn hắn sức chiến đấu tựa hồ không cao, thế nhưng thắng ở số lượng kinh khủng. Vô cùng vô tận tràn vào. Mỗi một tên yêu tộc chết mắt đều sẽ bắn tung tué một chô mưa đen. Đây là yêu tộc năng lực sinh sản nhất ngoan cường sinh vật, số lượng đơn vị đều là dùng ước tới tính toán. Mặc dù bọn hắn mới vừa vặn khôi phục không bao lâu, thế nhưng loại sinh vật này sinh sôi số lượng đã đến một loại trình độ kinh khủng, cho nên, làm tinh thành tế ra phòng hộ màng thời điểm, bọn hắn cũng dùng ra chính mình đại sắc khí. Như thế không được. Dùng loại tốc độ này, mưa đen chẳng mấy chốc sẽ xâm nhiễm mảnh đất này. Mọi người thấy đều trong lòng run sợ Lao lý, người kiếp thế bang, liền những này đáng chết nòng nọc đều ngăn không được. Một người gầm thét. Có thể. Lao lý phẫn nộ, thế nhưng là mở ra toàn phòng ngự, ngăn không được bao lâu. Quản mẹ nó, lập tức mở ra. Người kia rít gào nói, lại không đem những này đáng chết đồ chơi cản ở bên ngoài. Ai biết tinh thành bên trong sẽ sinh ra ra cái gì đáng sợ quái vật. Được a Lao lý hít sâu một hơi. Xoạn. Hắn chỉ vào hư không. Ông. Vô hình gợn sóng lặng yên không tiếng động tiêu tán. Mà giờ khắc này, đám kia tràn vào yêu tộc, đống nhiên toàn bộ đâm vào phòng hộ màng bên trên. Cơ hội tốt. Công kích. Vâng. Tinh thành công kích khởi động. Năng lượng dự trữ đủ số pháo cao sạc, cấp A-gen chiến sĩ, tất cả công kích trong nháy mắt tỏa ra, đem bọn này đáng chết nòng nọc giết sạch sành xanh. Phúc. Phúc. Phúc. Màu đen nước mưa bắn tung tué, cuối cùng không có rơi xuống mảnh đất này. Hô. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là... Ngay lúc này, yêu tộc lần nữa xuất kích, đủ loại mạnh mẽ công kích hạ xuống, cái kia nguyên bản cứng cõi phòng hộ màng giờ phút này trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi. Sắp không chịu được nữa. Lao ly cắn răng, trên thế giới này căn bản không có gì phòng hộ màng có thể phòng hộ trụ sở có công kích, chớ nói chi là những yêu tộc này quái vật mạnh mẽ làm người giận sôi Vậy ngươi cắt nữ trở về. Hắn lời này vừa nói chuyện. Xoạn. Cái tia màu vàng cây gậy xuất hiện lần nữa, kèm theo kinh khủng y năng hạ xuống. Vâng. Ánh sáng màu vàng nóng nổ tung. Phúc. phòng hộ màng trong nháy mắt nổ tung. Trên bầu trời. Cái kia như hát nước màu đen nước mưa trong chốc lát buông xuống. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Mưa đen như nước sông rơi vào đất này Tinh thành đất ai, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang đang nhanh chóng biến thành màu đen. Một cố làm người sợ hai khí tước, bắt đầu ở khắp mặt đất chẳng ngập Rốt cục. Muốn tới sao? Trong lòng mọi người chịu nặng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, một màn này là tất nhiên. Nguyên bản chống cự mưa đen, cũng chỉ là một lớp màng, dùng yêu tộc mạnh mẽ, sẽ rách tầng này màng chỉ là vài phút sự tình. Lao lý kiếp thế bang phòng hồ màng, cho mọi người mang đến một chút hy vọng mới. Đáng tiếc, cái này hy vọng, kèm theo đam kia đáng chết nòng nọc hóa thành hư không. Yêu tộc. Dù sao cũng là có trí tuệ. Cứ việc hiện tại rất nhiều yêu tộc ý thức vẫn còn hôn độn trạng thái. Vâng! Vâng! Vâng! Thừa không rung động. Yêu tộc toàn diện xâm lấn bắt đầu. kèm theo mưa đen buông xuống, chúng nó rốt cục không cố kỵ gì, không cần tại đi cân nhắc như thế nào sẽ rách tầng này màng, mà là bắt đầu cân nhắc như thế nào giết sạch người nơi này. Nong nọc quái loại này sức chiến đấu thấp sinh vật, tựa hồ cũng rời đi chiến trường. Giống. kèm theo tiếng gào thét. Một chút mạnh mẽ quái vật xuất hiện. Trong bầu trời đêm. Thương viên hỏa cầu thật lớn, từ trên trời răng xuống. Rốt cuộc đã đến sao. Trần phong thần tâm khẽ run, dù cho hắn đứng tại tinh thành một cái nào đó xa xôi nơi hẻo lánh ngưỡng vọng, cũng y nguyên cảm giác được cái kia cố khí tức kinh khủng cùng mạnh mẽ huy năng. Toàn diện xâm lấn, rốt cuộc bắt đầu. Mà bức tranh này, cùng hắn lúc trước thấy hình ảnh sao mà tương tự. Chỉ là, hết thể lại có chút khác biệt. Từng trong lúc vô tình thấy tương lai bên trong Bên cạnh hắn rất nhiều người gặp chuyện không may, vô số người chết thảm, thế nhưng hiện tại, hết thể lại có chút không giống. Ghen công hội A. Trần Phong một tiếng than nhẹ, khiến cho ta xem một chút, người đến cùng làm cái gì chuẩn bị. Đây là một tràng chiến dịch. Chỉ dựa vào Trần Phong chính mình, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Không nói những cái khác, liền vừa rồi đám kia đáng chết nòng nọc liền có thể bào phủ hắn. Trần Phong cũng không muốn cùng chúng nó so với ai khác nòng nọc càng nhiều trò chơi. Cho nên... Sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền đem chỗ co tin tức, hơi làm cải biến giao cho hầu lượng. Mà giờ khắc này, tựa hồ nghe đến Trần Phong kêu gọi. Một người bay bổng xuất hiện. Chân hắn đạp hư không, toàn thân long lánh ánh sáng màu bạc. Đó là một tầng dạy đặc áo giáp màu bạc, lại lập lệ như hô hấp đèn hào quang. Sáng tôi biến hóa, tại bóng tối này bên trong hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là hắn. Lại có thể là vị đại nhân ngày sao? Đám người run sợ. Hàn vũ lạc rơi. Gen công hội cấp A đỉnh phong siêu cường giả một trong. Trong truyền thuyết, người này tâm ngoan thủ lạnh, Tắc Phong làm việc vô cùng cực đoan, trong mắt chỉ có trắng đen hai chữ, cho tới bây giờ không nhìn thấy màu xám, càng là không có chút nào nhân tình. Hắn từng ở rể một cái nào đó hào phú gia tộc, nhưng là bởi vì gia tộc này Tắc Phong bất chính, sau cùng bị hắn giết hết tất cả mọi người, bao quát vợ hắn. Đến mức phương diện nào Tắc Phong bất chính, liền không phải đám người có thể biết hiểu. Ngày ấy, hắn đào đi trái tim của mình, Từ đó vô tâm. Nhưng là bởi vì mạnh mẽ năng lực, hắn ngược lại không chết, trở thành một cái kinh khủng vô tâm nhân. Đây là một cái có thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi cường giả. Một cái dù cho là ghen công sẽ tự mình người đều không muốn nhìn thấy ra hỏa, chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà cũng sẽ xuất hiện tại tràng chiến dịch này bên trong. Có lẽ, từ hắn tới đối diện với mấy cái này đáng chết yêu tộc, không còn gì tốt hơn. Đây chính là Hàn Vũ Lạc rơi sao. Trần Phong Nhữ mày Vô tâm người, mưa lạnh rơi. Hắn từng nghe qua rất nhiều lần, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái tin đồn này bên trong kinh khủng cường giả, lại là đèn led nhấp nháy kẻ yêu thích. Thế giải, ai mẹ nó sẽ cho khôi giáp của mình làm thành hô hấp đèn ba? Có bị bệnh không? Ngươi cho rằng ngươi gọi lôi xạ? Hi vọng ngươi không phụ nổi danh. Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú, mà giờ khắc này, mưa lạnh rơi ra hiện, chỉ là ngẩn đầu nhịn. Nơi xa, yêu tộc tiếng gào thét đã gần trong gang tấc. Đây trời yêu tộc từ trong bóng tối giết ra. Từ nơi này quy mô đến xem, hẳn là mấy ngày gần đây sống lại hết thể yêu tộc, bọn gia hỏa này vì hành động lần này, quả nhiên đã dùng hết hết thảy Như vậy, các ngươi cần phải trở về. Mưa lạnh rơi lạnh lùng dơ tay lên. Xoạn, xoạn, vô số bóng mở lưu chuyển. Tinh thành những cái kia nguyên bản bình thường công trình kiến trúc, những cái kia trong ngày thường dùng để chế, mua sắm, mua bán công trình kiến trúc bên trong, thình lình rôi ra từng cái lập lòe kỳ dị hào quang ông tháo. Đúng là thuần một sắc năng lượng vũ khí. Hoan nên đi vào ghen thời đại. Mưa lạnh rơi khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Gặp lại. Vâng anh. Kinh khủng hào quang tỏa ra. Chương 461, kết thúc cũng là bắt đầu. Tinh thành. Chói mắt hào quang tỏa ra. Cái kia rung động tiếng nổ vang rền, kinh động đến vô số người. Mưa rào tầm tã khiến cho âm thanh này trở nên nặng chiếu mà đèn nén bóng tối hư không, khiến cho cái kia chói mắt hào quang cũng không truyền lại bao xa. Thế nhưng cái kia đáng sợ uy năng lại không cách nào xóa đi. Máu, nhuộm đỏ đất này Yêu tộc đại quân, mà ngay cả cổng đều không thể bước vào liền bị chém giết. Trên mặt đất, vô số tiếng than nhẹ tiếng kêu rên. Đây đất tàn mát chính là yêu tộc không trọn vẹn thi thể. Cho dù là tinh thành cấp thá cường giả, giờ phút này cũng là rung động không hiểu, đây chính là chính mình công hội năng lượng sao. Vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế. Phải biết, những yêu tộc này gần như đều là cấp thá trình độ. Nhưng là bây giờ, thật mạnh, đây là đám người duy nhất cảm giác. Cũng là lúc này, ghen công hội hiện ra lực lượng càng cường đại, bọn hắn càng là mừng rỡ. Đồng nhiên, Hàn Vũ Lạc mặt không thay đổi đi qua, dùng ngón tay tại mặt đất dính điểm huyết nước chất hỗn hợp, đặt ở trong miệng nếm nếm, khẳng định nói, trong này không có rót vào mưa đen nước. Đám người, này mẹ nó còn cần người nói, cái kêu huyết dịch vốn chính là màu đỏ được chứ. Mà lại mặt đất dòng máu thế nhưng là lây dính đủ loại kỳ quái màu vàng chất hỗn hợp, hắn cũng dám tưởng. Đây chính là vô tâm người chỗ đáng sợ sao. Mưa đen có thể dùng màu đỏ ngụy trang. Hàn Vũ Lạc chỉ là lạnh lùng hơi lường bọn hắn, dù cho chỉ có 1% phần tỷ lệ, ta cũng sẽ không đi cược chỉ có tự mình nghiệp chứng, mới là câu trả lời chính xác. huống chi? Hàn Vũ Lạc hai mắt khép hở. Này yêu tộc huyết dịch bên trong, hắn cảm nhận được một loại khác biệt lực lượng. Chúng ta, đây coi là phòng vệ ph Một người nhỏ giọng hỏi. Xâm lấn yêu tộc bị hoanh chết tại cửa ra vào. Bọn này thực lực mạnh mẽ ra hỏa, sau cùng ngã xuống công nghệ cao năng lượng vũ khí trước mặt. Cùng nhân loại so sánh, bọn hắn hình thể cuối cùng quá tốt đẹp tốt đánh. Gần như một pháo một cái chuẩn. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, yêu tộc xâm lấn tựa hồ không có động tĩnh Xoạc! Xoạc! Mưa đen không ngừng ăn mòn mà xuống. Ông! Một tiếng trầm muộn thanh âm. Nơi xa! Cái kia trong bóng tối Mỏng manh ánh đèn có khả năng thấy nơi xa, mọi người thấy một cái to lớn hư ảnh, ngay tại nơi xa chậm dại xuất hiện, mỗi một bước, đều kèm theo đất đai rung động. Vâng, vâng, cái kia to lớn thân ảnh từng bước một tới gần. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Vừa rồi xâm lấn những yêu tộc kia thai hại là hình thể quá lớn, bị năng lượng vũ khí trực tiếp quanh sát, thế nhưng hiện tại xuất hiện này yêu tộc hình thể cũng quá lớn sao. Vâng, kèm theo đất đai nổ vàng, cái bóng kia đến gần, đám người dao động liếc mắt một cái liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một cái vô cùng xấu si yêu tộc, toàn thân màu xanh lá, trên người có màu đen điểm lấm tấm, nếp vốn mà dày đặc túi ra, hình thể trọn vẹn một tòa tiểu lâu cao như vậy. Nếu như nhất định phải hình dung, một con to lớn mà xấu xí hết xanh, hoặc là cắt. Cho nên trước đó những khoa đầu kia quái là tìm đến mụ mụ sao. Có người chửi bậy nói, và anh, và anh, to lớn yêu tộc quái thú tới gần, công kích, Hàn Vũ Lạc không lưu tình chút nào hạ lệnh. Vâng! Năng lượng vũ khí bắn một lượt Nhưng mà, khiến người kinh dị chính là, cái kia yêu tộc quái thú đống nhiên giống khí cầu một dạng phồng lên, hấp thu hết thể năng lượng công kích, đối một cái hướng khác phun ra ngoài. Vâng! Kinh khủng ánh sáng lung linh phong thích. Nó phun đi ra hảo quang, đem một tòa vũ khí kiến trúc sinh sinh phá hủy. Mọi người nhất thời kinh hãi, cái tên này thế mà có thể hấp thu năng lượng. Mà lại không chỉ có có thể hấp thu đi thậm chí còn có thể trái lại biến thành công kích của mình thủ đoạn. Thật là đáng sợ năng lực. Bọn hắn làm sao lại hiểu được như thế nào đối kháng năng lượng vũ khí? Phải biết, cái đồ chơi này... a đúng, cổ tộc. Năm đó cổ tộc mặc dù không có năng lượng vũ khí, thế nhưng bọn hắn dù sao cùng giã nhân không giống nhau, bọn hắn cũng là sử dụng năng lượng, yêu tộc mà những thủ đoạn này, có lẽ là đối phó cổ tộc, chỉ bất quá bây giờ dùng để đối kháng nhân loại mà thôi. Có lẽ, đối với hiện tại sống lại yêu tộc tới nói Nhân loại liền là cổ tộc. Dù sao không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra khác nhau. Hoặc là, nhân loại cái này đối bọn hắn mà nói hơi xa lạ chủng tộc. Theo bọn hắn nghĩ, liền là cổ tộc một bộ phận, hoặc là trăm ngàn năm diễn biến tiến hóa kết quả. Hấp thu năng lượng sao? Hàn vũ lạc trong mắt lóe lên hàn quang. Hết thể vụ khi điều đến công suất lớn nhất. Tiếp tục tiến công. Hàn vũ lạc hạ lệ. Thế nhưng là, đám người mặt một lụng. Công suất lớn nhất. Gặp Cái này nhỏ công suất năng lượng vũ khí, bị phản bắn trở về liền phá hủy đi một tòa vũ khí tháp, nếu như công suất lớn nhất năng lượng bị bắn ngược, bọn hắn làm sao chết cũng không biết. Dù sao bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt cái đồ chơi này vi lực. Các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ công kích. Không thi hành mệnh lệnh, chết. Hàn Vũ Lạc cũng không muốn cùng bọn hắn nói rõ lý do. Mọi người nhất thời lệnh cả người. liêu mạng, đám người liếm nhau, cắn răng nói ra. Trong bọn họ một số người. Đã đại thể đoán được thứ gì, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Vâng! Năng lượng vũ khí lần nữa tỏa ra. Mục tiêu? Vẫn là đầu kia đáng chết cự cắp. Vâng! Vâng! Kinh khủng hào quang tỏa ra. Vô cùng tận năng lượng rơi vào cự cấp trên người. Năng lượng vũ khí công kích, cùng với ghen công có tất cả cấp há chiến sĩ công kích, toàn bộ nghiêng mà xuống. Cự cấp thân thể phồng lên biến thành hình tròn Hết thể năng lượng công kích tiến vào động không đáy. Mọi người chỉ có thể nhìn cái kia cự cấp thân thể càng lúc càng lớn, miệng rộng đống nhiên kéo ra, khẩu hình nhắm ngay bọn hắn. Không tốt. Muốn phản kích. Đám người sợ hãi. Mà vừa lúc này, hàn vũ lạc ra tay rồi. Xoạn. Một đạo sáng chói ánh bạc lóe lên. Cái kia cố ánh bạc cũng không tính mạnh mẽ, nhưng lại như áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, rơi vào cự cấp trên người, đem cô năng lượng kia đẩy lên đến cực hạn Ông. Cự cấp ha to miệng, lại không có kéo ra. Thân thể quá lớn, tròn vo, để nó liền kéo ra vị trí đều không có để lại. Nó có khả năng tiếp nhận năng lượng, đã vượt qua cực hạn. Ông! Cự cấp thân thể còn đang lớn lên. Lùi! Ghen công hội đám người cấp tốc nhanh lùi lại. Qua trong giây lát. Vâng! Mặt đất rung động. Một tiếng nổ ấm ấm, toàn bộ tinh thành đều đang run rầy. Nguyên bản tràn ngập yêu tộc thi thể tinh cửa thành, lại bị vênh ra một cái to lớn tung lũng. Cái kia tràn ngập quá nhiều năng lượng cự cáp, cuối cùng tự b Liên liên cái kia đầy trời bầu trời tăm tối, cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này quắt sạch. Bầu trời. Cái kia bị bóng tối bao trùm mây mụ, lần thứ nhất bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đem hết thể yêu tộc thân ảnh hiện ra, trên không cái kia từng còn chưa từng thấy qua yêu tộc. Cơ hội tốt. Hàn vũ lạc không chút do dự một ngón tay bầu trời. Giết. Vô anh. Năng lượng vũ khí đầu bắt đầu trước phá vô anh, ghen công hội cường giảm một mạch phun lên, yêu tộc tầng kia khăn che mặt thần bí một khi bị giải khai Công liên đã mất đi chỗ rửa lớn nhất. Tần quản chúng nó có được cấp A lực lượng. Nhưng là vừa vặn khôi phục bọn hắn cùng thần kinh bách chiến gen công hội cấp A so sánh, cuối cùng quá yếu, chỉ một lát sau công phu, liền bị tàn sát không còn. Nay mảnh bầu trời tang tối, thế mà không có thừa cái kế tiếp yêu tộc. Kết thúc sao? Đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Soạt. Soạt. Mưa đen không ngừng hạ xuống. Đương nhiên, mặt đất bắt đầu rung động, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi phun ra ngoài. Chương 462: Phong lớn yêu tộc. Người mẹ nó lừa gạt ai đây? Lộc Cục kỳ quay chất lỏng quần quần mà ra. Tinh thành đất đai cuối cùng vẫn là bị xâm nhiễm thành màu đen, ngoại trừ ghen công hội đám người còn đang thủ hộ cái kia một bộ phận, địa phương còn lại uy nguyên toàn bộ biến thành mực đậm màu sắc, cái kia phun ra ngoài chất lỏng màu đen, giống như là một tầng u quang, cấp tốc bao trùm bị xâm nhiễm đất đen. Ông. Mặt đất nhẹ nhàng rung động. Tựa hồ cùng trước đó có chút không giống bình thường. Đám người kinh hãi. Bọn hắn đã từng thấy qua cái gọi là yêu tộc sống lại. Ơn. Thật rất đơn giản. Liên là từ dưới đất leo ra, hiện tại rõ ràng là giống nhau tình huống, thế nhưng bất thình lình chất lỏng cùng ưu quang, khiến cho tất cả những thứ này lộ ra không giống bình thường. Ông. Ông. Mặt đất rung động. Cái kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi không ngừng mạnh mẽ. Vâng. Đông nhiên một tiếng nổ tung. Một mực bàn tay khổng lồ theo ưu quang bao trùm trong chất lỏng rỗi ra. Bang kẻ thủ rơi xuống đất, mặt đất rung động. Này quái vật gì? Thật là khủng khiếp hình thể. Lại so trước đó cấp còn muốn to lớn. Đám người kinh sợ. Cẩn thận. Hàn Vũ Lạc đám người đề phòng, loại cấp bậc này sinh vật khủng bố, không người dám kinh thường. Mà lúc này, xa xa Trần Phong Sở lấy có chút lạ quái. Hắn cũng không phải là thuần túy ghen chiến sĩ, hắn trên bản chất vẫn là một tên mạnh mẽ ghen thuật chế tác, đối với ghen chế tác kỹ thuật, so ở đây tất cả mọi người muốn tinh thông. Cho nên hắn luôn cảm thấy này cự thủ có chút lạ quái. Ơn. Chỗ nào không thích hợp? Trần Phong suy nghĩ kỹ một chút. Ơn. a đúng, hình tượng này, chẳng lẽ là... Trần Phong nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó hỏi thăm Linh, thông qua một may mắn điểm trị tiêu hào, liền được nhiệm chứng. Ơn. Sau đó Mạch suy nghĩ đúng, liền tiếp tục phân tích, rất nhanh đến mức đến kết quả mình mong muốn. Thì ra là thế. Linh, giúp ta thôi diễn phương pháp phối chế. Trần Phong trong mắt lóe lên tinh quang, ta muốn bọn hắn mở mang kiến thức một chút ghen chế tác sư thủ đoạn. Vâng, Linh vẫn như cũ như vậy đáng tin. Mà giờ khắc này, Hàn Vũ Lạc hạ lệnh cương ép phá hủy này đáng chết bàn tay, thừa dịp cái tên này còn chưa có đi ra, thế nhưng bất đắc dĩ bọn hắn đủ loại thủ đoạn hạ xuống, căn bản vô hiệu. Này tức sẽ xuất hiện yêu tộc, so với bọn hắn tất cả mọi người phải cường đại. Thậm chí, so Hàn Vũ Lạc còn kinh khủng hơn. Này cũng không dịu Đám người có chút lo lắng. Mà đúng lúc này, một cái ghen chiến sĩ nhỏ giọng chạy tới, "Đến Hàn Vũ Lạc bên người nói thứ gì?" "Thật." Hàn Vũ Lạc như mày, sau cùng gật gật đầu. Rất nhanh, mấy cái ghen chiến sĩ kéo lấy từng thùng kỳ quái chất lỏng, trực tiếp rọi đến cái kia quay cuồng chất lỏng màu đen bên trong, khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Soạt. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia lu quang bao trùm chất lỏng màu đen, lại trong tích tắc ngưng kết. Cái kia bàn tay khổng lồ tựa hồ cảm thấy không lạnh. Tốc độ cao rung động, nhưng mà vô dụng, nó vừa mới vươn ra địa phương, đã khô cạn, chỉnh bàn tay đều bị cố định tại nguyên chỗ. Trừ phi nó nghĩ chặt đứt bàn tay của mình, nếu không căn bản không dám lộn sột. Phong ấn chặt. Đám người kinh thán không thôi, thế mà còn có loại này hắc khoa kỹ. Đó là ghen chế tác sư làm ra. Hàn Vũ Lạc nhìn về phía tên kia ghen chiến sĩ, liền là trong miệng ngươi cái kia vinh dự chế tác sư. Đúng thế. Hán gật gật đầu, ta thấy được vinh dự chế tác sư huy trường. Thế nhưng không nhìn thấy chế tác sư bản nhân, là một cái gọi Trần Phong thanh niên cho ta. Trần Phong, mọi người nhất thời yên lặng. Vậy liền có trách. Hàn Vũ Lạc vỗ vô bờ vai của hắn, người thời gian tu luyện quá lâu, trong miệng ngươi vị này thanh niên liền là vị kia vinh dự chế tác sư, nếu như là hắn. Phải biết. Trong truyền thuyết, Trần Phong thế nhưng là vừa diệt cấp thá đỉnh phong. Hú hổ, làm ghen công hội cường đại nhất mấy tên cấp thá đỉnh phong một trong, Hàn Vũ Lạc biết Ê. rõ. Bọn hắn sở dĩ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền là Trần Phong cung cấp tư liệu. Vị này sức chiến đấu quỷ dị, thực lực phiêu hốt bình thường chế tác sư, đang ở đi đầu này không giống bình thường đường. Trần Phong. Hàn Vũ Lạc nhìn về phía nội thành một cái hướng khác. Nào sẽ hắn mơ hồ cảm giác được có người nhìn chăm chú, xem ra hẳn là Trần Phong. Wen. Wen. Mặt đất rung động, dẫn tới đám người cảnh giác. Thế nhưng mấy lần liên tục rung động, cái kia lớn bàn tay to vẫn không có tránh thoát, chô cổ tay. Bởi vì quá đại lực vật lộn, phản mà xuất hiện tơ máu dấu đỏ. Thật mạnh phong ấn. Đám người rung động. Phong ấn thứ này nguyên lý là cái gì? Bọn hắn hỏi hướng về phía cái kia ban đầu truyền lời. đây Người kia gại gai đầu, Trần Phong nói là, cái gì không gian nổ tung? Vĩ độ. Khe hở. Cho nên có này ú quang, hắn mới dùng nhanh tan kiên cố tể cái gì? Nói cái gì đó? Đám người sắc mặt khó coi, chuyện trọng yếu như vậy cũng không nhớ rõ ràng. Không phải. Người kia cười khổ, đều là ghen chế tác sư chuyên nghiệp tên, vừa thối vừa dài, còn có cái gì số hiệu NZ110 cái gì, căn bản không nhớ được, cũng là đại thể ý tư ta là hiểu, Trần Phong giải thích cho ta qua. Ồ, vậy người nói một chút, trước mắt mọi người sáng lên. Ừ, kỳ thật rất đơn giản. Người kêu học Trần Phong ngữ khi nói nói, liền là yêu tộc khả năng chỉ có thể thông qua đã bị xâm nhiễm đất đen xuất hiện, càng cường đại hình thể càng lớn yêu tộc, cần càng nhiều đất đen. Bình thường yêu tộc khả năng vài phút liền xuất hiện, thế nhưng này cái to lớn yêu tộc lại không được. Ở đây đã xâm nhiễm đất này với hắn mà nói quá nhỏ, cứng ép ra tới, quá chặt. Cho nên, ừm, người kia nói ở đây, hơi có chút xấu hổ, sau đó kiên trì nói ra, quá chặt bôi chân một thoáng liền tốt. Xoặt, không khí nháy mắt tiến tĩnh. Mọi người thấy xem cái kia khổng lồ cư thủ. Tại đây vô cùng tận hạ xuống mưa đen bên trong, này tinh thành nguy cơ sớm tối thời khắc, bọn hắn rất muốn bảo trì nghiêm túc. Thế nhưng là khỏe miệng lại không ngừng run dậy. Coi như ngươi chỉ là ví von cũng không cần như thế thông tục được à. Thông tục quá mức a Cái gì gọi là quá chặt bôi chân một thoáng liền tốt. Những cái kia đảo cút ra đây kỳ quái chất lỏng. Đám người một mặt nhất cả trứng. Hả, cái này ta biết. Người kia vô đùi, vẻ mặt nghiêm nghị, ma linh ánh sáng, nó phóng xuất ra lực lượng cường đại, khiến cho càng cường đại yêu tộc dũng sĩ trung sinh, là yêu tộc thánh vở. Đây cũng là Trần Phong lúc đầu nói cho ngươi phiên bản A Mưa lạnh rơi lạnh lùng hỏi. Vâng. Người kia xấu hổ. Vậy hắn vi von phiên bản là. Mưa lạnh rơi tiếp tục hỏi. Người kia dừng một chút, dầu bôi trơn. Quả nhiên. Đám người khỏe miệng co giật. Cái kia cuối cùng tăng thêm cái kia mấy thùng chất lỏng. Ách, Trần Phong nói, đó là hắn đặc biệt nghiên cứu chế tạo gen chất lỏng. Không có gì tác dụng quá lớn, liền là đem cái kia bôi chất dịch. À, không đúng, ma linh ánh sáng cho ngưng kết, biến thành cường lực nhở cây loại hình công năng h À, đúng, nguyên thoại là một lần nữa đem yêu tộc phong ấn vững chắc. Xoạc. Không khí nháy mắt tiến tĩnh. Đám người Cường lực nhược cây. ân Một lần nữa đem yêu tộc phong ấn vững chắc. Người mẹ nó lửa gạt ai đây? Nhìn trước mắt cái kia không ngừng vật lộn lớn bàn tay to, bọn hắn đông nhiên có chút đồng tình. Mặc dù bọn hắn không biết quái vật này hiện tại cảm thụ như thế nào, thế nhưng ngấm lại trần phong vĩ von. Nếu như cái kia thời điểm dầu bôi chân đông nhiên biến thành cường lực cây Rất nhiều người hẳn là cảm động lây a Một tên đáng thương. Đám người thương hại nhìn xem cái kêu ý đồ tránh thoát cự trưởng Thật xin lỗi, bởi vì trần phong nguyên nhân, ở đây đã triệt để khô cạn, dù như thế nào làm cũng không cách nào làm ra ma linh ánh sáng. Rất lâu. Bàn tay khổng lồ kia rốt cục từ bỏ vật lộn. Hô. Hô. Một chút địa phương nhỏ bắt đầu toát ra tia sáng đen. Ông. Mặt đất rung động. từng con yêu tộc chấp mắt xuất hiện. Ý đồ đang chiến đấu ban đầu liền phóng xuất ra nhất cường đại chiến sĩ yêu tộc rốt cục từ bỏ này cái phương thức, mà là lựa chọn nhất xưa cũ khôi phục phương thức. Và anh, và anh, từng con yêu tộc hiện thân. Chương 463, chúng ta trở về. Yêu tộc buông xuống. Tại chiến dịch ban đầu liền định phóng thích mạnh nhất đại buộc cấp chiến sĩ yêu tộc, đang triệu hoán sau khi thất bại, rốt cục lựa chọn bình thường nhất khôi phục phương thức. Theo đã xâm nhiễm đất đen khôi phục yêu tộc. Ở đây không có nhuận. Ma Linh ánh sáng, Trần Phong nhanh tan ngưng kết tề tự nhiên cũng không cách nào đưa đến tác dụng. Vâng! Vâng! Đất đai nổ tung. Từng con yêu tộc dùng cường lực tư thái trung sinh. Giống! Từng tiếng gào thét. Bầu trời tăm tối, nhiều một chút quỷ dị lục lam ánh sáng. Rốt cuộc đã đến. Đám người hít sâu một hơi. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liên biết, đây là một trận không cách nào tránh khỏi đại chiến. Những cái kia đến đây công thành yêu tộc, cuối cùng chỉ là trận đại chiến này kiếp nổ chân chính kẻ địch, đến từ dưới mặt đất, đến từ tinh thành đất ai. Năm đó vẫn lạc tại ở đây, năm đó thần hồn ngủ say tại tinh thành yêu tộc, đều có thể thông qua loại này phương thức đặc thù khôi phục, không người có thể ngăn cản. Giết! Mưa lạnh rơi ra lệnh một tiếng. Chỉ cần kẻ địch xuất hiện, hắn cho tới bây giờ không có chút gì do dự. Vâng! Năng lượng vũ khí công kích. Giết! ghen chiến sĩ giết ra. Tại mưa to bên trong, ghen công hội chiến sĩ cùng yêu tộc chém giết thành một đoàn. Mưa đen cùng dòng máu hỗn hợp, nhiễm tím mảnh này từng đất đai phỉ nhiêu Những yêu tộc này rất mạnh. Yêu tộc sống lại lúc đầu kế hoạch hoạch tâm chính là, đi qua vô số năm ngủ say cùng ngưng tụ, một lần nữa thức tỉnh bọn hắn, đều sẽ so trước kia càng thêm mạnh đại khủng bố. Đây cũng là yêu tộc năm đó kế hoạch. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới chọn ngủ say, bọn hắn mới có tự tin, chờ bọn hắn thức tỉnh ngày ấy, yêu tộc đại quân thống trị cái thế giới này. Chúng ta trở về khan khàn cổ ngữ tại hư không hồi trở lại tranh. Yêu tộc, cuối cùng không phải biến gì thú, bọn hắn có trí khôn, có được hoàn chỉnh văn minh cùng nôn ngữ hệ thống, bọn hắn chung quy là thời cổ cứng, giả Cấp A. Tất cả đều là cấp A. Cho dù là vừa bỏ ra tới tiểu bình cũng là cấp A. Yêu tộc bình thường nhất bách tính sớm đã biến mất tại năm tháng trường Hà lưu lại, có thể thông qua ngủ say loại phương thức này thức tỉnh, đều là tinh anh trong tinh anh. Những yêu tộc này tinh anh thông qua vô số năm ngủ say. Thông qua năm đó những cái kia vô số yêu tộc phổ thông bác tính hiến tế sinh mệnh lực cung cấp nuôi dưỡng. Đây là dùng dòng dã một chủng tộc, dòng dã một cái văn minh làm làm cơ sở, cung cấp nuôi dưỡng đi ra mạnh nhất chiến sĩ. Giống. Giống. Từng con yêu tộc binh sĩ mạnh mẽ mà hung mãnh. Zết. Ghen công hội chiến sĩ một khắc cũng không có đình chỉ, bọn hắn nhất định phải thừa dịp những yêu tộc này vừa thức tỉnh, thực lực thời khắc yếu đuối nhất giết chết bọn họ, nếu không. Phục. Phục. Từng cái thân ảnh rơi xuống đất. Chiến tranh, cuối cùng đã tới gây cấn. Rốt cục đến lúc này. Trần Phong tự lầm bẩm Đây là chiến tranh, không ai có thể may mắn. Hắn có khả năng nghiên cứu chế tạo đặc thù gen thuốc thử ngăn cản cường giả yêu tộc sống lại. Hắn có thể giúp cùng phụ trợ những người khác. Thế nhưng hắn cuối cùng không có đi lên chém giết tư cách. Bởi vì quá yếu. Bởi vì. Hắn cuối cùng không có đến cấp A. Đây là một trận cấp A mới có tư cách tham dự chiến dịch. Chỉ có đến cấp A, mới có đi vào chém giết tư cách. Trần Phong tại một ít dưới điều kiện đặc biệt, có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia vẹn vẹn cũng chỉ có thể giết chết một hai người. Tại đây chàng vô cùng tận trong chiến dịch, không hề ảnh hưởng. Xuất thủ của hắn, nhất định phải lưu tại thời khắc quan trọng nhất, hy vọng có thể giúp đỡ một chút, mà chàng chiến dịch này chân chính hạch tâm, vẫn là ghen công hội. Phúc! Kia máu văng khắp nơi. Tinh cửa thành này một mảnh thổ địa đã hoàn toàn đã biến thành chiến trường. Yêu tộc vừa sống lại hiển nhiên tư duy có chút hỗn loạn, ghen công hội chiến sĩ hỗ trợ lẫn nhau, thân kinh bắt chiến, dùng cường thế nhất thái độ giết một nhóm lớn cường giả yêu tộc. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, một chút càng cường đại hơn yêu tộc tựa hồ tại sống lại, ghen công hội tình huống, tựa hồ có chút không ổn. Và anh, và anh, mấy tên ghen công hội chiến sĩ thậm chí so yêu tộc bước lui. Nơi nào đó, nguyên bản kiên cố đất đai bỗng nhiên trở nên suốt. Cẩn thận, tên kia ghen chiến sĩ cấp tốc lui lại. Mà liền tại hắn rời đi trong ngáy mắt, một đầu kinh khủng yêu tộc theo mặt đất tuôn ra, thế mà trước tiên đem chính mình một cái yêu tộc binh sĩ nuốt trưởng. Giống. Nuốt trưởng binh sĩ về sau, nó đánh ở non nê. Hô. Trên người dâng lên một loại nào đó đáng sợ hỏa diễm. nay đồ vật gì. Đám người sợ hãi. Vâng. Vâng. Kinh khủng yêu thu bắt đầu tập kích. Nó hình thể to lớn, thân cao gần 6 mét, toàn thân bao phủ kỳ dị hỏa diễm, giống một cái vòng tròn lăn hỏa diễm hình cầu Lực lớn vô cùng, không người có thể chống lại. Ta tới. Mưa lạnh rơi tự mình ra tay. Nhưng mà... Vâng! Anh... Tất cả công kích rơi xuống trên người nó, lại bị toàn bộ triệt tiêu. Năng lượng vũ khí công kích. Vâng! Anh... Triệt tiêu. Vật lý công kích. Sụp đổ. Hết thảy vũ khí rơi xuống nó dày đặc viên cầu trên bụng, đều sẽ bị bắn ra đi. Quản chi là lưỡi đao mũi tên, cũng không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương nó. Cái này là cái quỷ gì đồ vật. Đám người kinh sợ. Cứ việc thứ này lực công kích không mạnh, thế nhưng là lực phòng ngự của nó quả thực kinh người. Lại thêm hình thể to lớn, hoàn toàn là một cái thô bạo giã thú. Nó một cái yêu tộc, đủ để kiềm chế 6-7 mạnh mẽ ghen chiến sĩ. Như vậy không thể được. Đám người lo lắng. Nó công kích yếu hơn nữa cũng là cấp A. Nếu như đối với hắn không quan tâm, tuyệt đối sẽ người chết. Thế nhưng là nếu như một mực trông coi cái đồ chơi này, ghen công hội sức chiến đấu chắc chắn trên phạm vi lớn giảm xuống. Sức chiến đấu giảm xuống về sau, rất nhiều vừa khôi phục yêu tộc liền không kịp chém giết. cho những yêu tộc kia lấy lại tinh thần sẽ càng mạnh. Sau đó, đây là một cái đáng sợ tuần hoàn ác tính. Cho nên, nhất định phải đem ra hỏa này xử lý. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ hết đủ loại thủ đoạn, cũng không có cách nào. Kỳ thật, đối phó loại người này rất đơn giản, xuyên thấu công kích các loại. Chỉ cần có được loại năng lực này chiến sĩ, có thể vài phút đem những yêu tộc này bảo vãi sinh ra. đáng tiếc Ở đây không có, bởi vì xuyên thấu công kích loại năng lực này cũng không thuộc về đại chúng cùng tự thành hệ thống năng lực, cho nên cũng không phải là rất được hoàn nên, ghen công hội không có tự nhiên cũng liền bình thường. Á á á á á chờ Lao tử trở về, nhất định bồi dưỡng mấy người mặc thấu công kích gen chiến sĩ. Nói nhảm, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể kéo lấy. Đám người cắn răng. Thế là, một đám người kéo lấy đầu này to lớn yêu thú, tận khả năng nhiều đánh giết một chút yêu tộc. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn cũng không muốn lãng phí mỗi một phần lực lượng. Chỉ là, liên tại bọn hắn coi là rốt cục ổn định thời điểm, tên kia nổi khủng đi. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, cái kia to lớn yêu thú như lăn mình một cái quả cầu lửa, hung hăng đụng vào bên trong một cái đang giao chiến bên trong ghen chiến sĩ. Cẩn thận. Mọi người sắc mặt đại biến. Cái kia ghen chiến sĩ cũng phát hiện, thế nhưng là đã chậm. Hưu. Cái kia quay cuồng quả cầu lửa xẹt qua chói mắt dây đỏ vọt tới tên kia ghen chiến sĩ. Vâng anh. Kinh khủng tiếng nổ vang rền nổ tung. Xảy ra chuyện. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. chương 464, cái này giao cho ta. Ánh lửa nổ tung. Đám người hoảng sợ nhìn lại, ánh mắt lại bỗng nhiên trận to. Cái chỗ kia, cái kia to lớn yêu thú sắp đụng vào ghen chiến sĩ thời điểm, lại bị người ngăn trở. Một cái cũng không tính cao người trẻ tuổi, ngăn tại nơi đó. Hắn vươn tay, ấn tại yêu thú trên người. Xùi. Xùi. hỏa diễm bước lên. Cái kia hung manh hỏa diễm, lại không để cho hắn nhận tổn thương chút nào. Hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại không có tóc, chùi lủi đầu bên trên, tại ánh lửa trói mắt chiếu dọi đến, giống một khỏa vừa mới đun sôi trứng mặt, chỉ là giờ phút này, cái này trứng mặt lộ ra một tấm hung tàn khôn mặt, đối lên trước mắt yêu thú, lần trước quay rầy lao tử chiến đấu, cũng là các ngươi yêu tộc đồ chơi à. Tạch, tạch. Hắn đi lên phía trước hai bước, lại đem yêu thú kia đẩy đi. Thư phi, lại có thể là tiểu tử này. Ngoà tạo, có trận tháng ngày không gặp, hắn thế mà mạnh như vậy. Đám người rung động. Cùng Trần Phong không giống nhau, từ phi thế nhưng là bọn hắn ghen công hội người. Dù cho trong ngày thường không làm nhiệm vụ, cũng là từng có tiếp xúc. Không ngờ, cái này lúc trước văn bối, có thể cường hạn đến loại tình trạng này. Cút. Từ phi một quyền đem trước mắt quả cầu lửa đánh lui. Vâng. Màu lửa đỏ hình cầu đụng trở về, ném ra một cái hô to. Không có sao chứ. Từ phi đem kèm chút không giết chết ghen chiến sĩ kéo lên. Không có việc gì. Người kia cảm kích nói, cảm ơn, người tại sao lại ở chỗ này? Đây là một trận cấp A ở giữa chiến đấu. Cho nên, tiếp thu được tin tức gần như đều là cấp A. Mặc dù từ phi cứu được mọi người, thế nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây, thậm chí biết những này đều không đủ tư cách. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Có người nói cho ta biết. Từ phi cười cười. Ai? Đám người yên lặng. Các ngươi về sau sẽ biết. Từ phi hắc hắc vui lên. Thế nhưng là... Có người còn muốn nói gì? Xa xa cự thú đã bỏ dậy. Thực lực của nó chung quy là cấp A, mà lại thân thể cực kỳ cường đại. Đương nhiên sẽ không bị từ phi một quyền đánh tới. Giao nó cho ta đi. Từ phi cười to. Giống. Cự thú một tiếng gào thét vọt tới. Vâng anh. Từ phi một quyền đánh xuống. Kinh khủng y năng tiêu tán. Bao phủ xung quanh mấy chục mét. Ánh lửa chấn động. Chạt. Từ phi dùng chỉ là cấp B thực lực, chẳng cái này đủ để có thể so với cấp A tên to xác Hắn đã vậy còn quá mạnh. Quả nhưng đã có được cấp A thực lực sao? Dùng cấp B cảnh giới vượt cấp khiêu chiến cấp A. Một mình hắn là có thể ngăn chặn cự thú. Thời đại quả nhiên thay đổi đây. Đám người bùi ngùi mãi thôi. Mà giờ khác này, từ phi đã cùng cự thú chiến đấu cùng một chỗ, cái tên này giao cho ta. Từ phi tự tin. Này yêu tộc cự thú mạnh sao? Mạnh. Thế nhưng là mạnh hơn cũng có cực hạn Năng lượng miễn dịch, vật lý miễn dịch, có được siêu cường hỏa diễm tổn thương. Cái này sao có thể? Lực phòng ngự càng là mạnh mẽ, lực công kích của hắn cũng càng là nhỏ yếu. Nhất là, con hàng này là vật lý cùng năng lượng song trọng miễn dịch. Cho nên, này con yêu thú lực công kích chắc chắn vô cùng thấp. Đương nhiên, làm làm cường giả yêu tộc, bản thân nó còn có được một cái khác cực kỳ cường đại năng lực, hỏa diễm, có thể ngược sắt cùng cảnh giới những người khác. Ba loại mạnh mẽ đặc tính chống chất, này con yêu thú mạnh mẽ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà, những này đối tử phi vô hiệu. Hòa diễm, thật có lỗi. Đối tử phi mà nói, trước mắt đầu này cự thú duy nhất có uy hiếp liền là thân thể tố chất của hắn, mà hết sức không may, từ phi cường đại nhất cũng là thân thể. Tới đi. Tử phi giống to một tiếng. Vâng, vâng, hai cái thể sát chém giết cùng một chỗ. trừ bỏ ba cái kia đặc tính về sau. Này con yêu thú thân thể mạnh cỡ nào? Bình thường. Chống đỡ cũng là cấp bê đỉnh phòng. Hai người đánh nhau cùng một chỗ, nếu thế lực ngang nhau. Đương nhiên, yêu thú bản thân đối vật lý miễn dịch tuyệt đại đa số tổn thương, từ phi công kích đối với hắn không được bao nhiêu tác dụng, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào chính là yêu thú tổn thương, đối từ phi đồng dạng không được tác dụng quá lớn. Cho nên, hai người xen lẫn chiến đấu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đến mức cái kia không ngừng dâng trào hòa diễm Chỉ có thể coi là trợ hứng rồi. Và anh. Và anh. Tiếng nổ vang rền không ngừng. Mọi người thấy trận mắt hốt mộn. Phải biết, bọn hắn trước đó chọn vẹn 6-7 người, mới đưa này tên đáng chết vây khốn, cũng vẹn vẹn chỉ là vây khốn mà thôi, căn bản cái gì đều không làm được. Mà bây giờ, từ phi một người là đủ rồi. Và anh. Chiến đấu tiếp tục. Từ phi ngăn cản đầu này cự thú, tổ chức thần bí lần nữa chiếm cứ yêu thế. Thời gian dần trôi qua. Đem bọn này đáng chết yêu thú lại giết trở về. Phúc. Phúc. Vết máu bắn tung tué. Yêu tộc số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Chỉ là... Ngay lúc này, mặt đất một đạo lưu quang lấp lué, một cái nhỏ nhắn mà trong suốt màu đen lông nhung tiểu cầu nháy mắt bay lên không trùng, biệt xuất một đôi hạt đầu mắt thấy chiến trường. Thứ gì đó. Cẩn thận chút. Đám người cảnh giác. Xử lý nó. Vâng. Xoạn. Hàng quang lué lên. Lệnh leo hảo quang tại cái kia lông nhung tiểu cầu bên trên chém qua, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ai? a tựa như là hư hảo. Đám người ngạc nhiên. Hư hảo. Yêu tộc thế mà còn có hư hảo. Đồng nhiên. Hư. hư. Hư. Hư. Mặt đất vô số lít nha lít nhít quả cầu ánh sáng màu đen tôn ra. Tại nhóm đầu tiên yêu tộc sinh ra về sau, trải qua qua một đoạn thời gian, rốt cục lại một lần nữa nghenh đón yêu tộc đàn sinh phun chào kỳ. Chỉ bất quá lần này xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Đám người cho mày. Nếu như là bình thường yêu tộc, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Thế nhưng thứ này. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. Trong hư không đã tung bay đầy màu đen tiểu cầu. Gần như cách mỗi chừng một mét vị trí, sẽ xuất hiện một cái màu đen tiểu cầu. quỷ dị mà yêu nghiệt. Đám người chống lên vòng phòng hộ. Cẩn thận mà cẩn thận nhìn chằm chằm. Một giây. 2 giây. 3 giây. Ẩm. Hết thể màu đen tiểu cầu nổ bề ra tới. Nguyên bản lông xù tiểu cầu, như cây xương rồng cảnh mọc đầy gai sắc. Những vật này đang làm gì? Đám người sợ hãi. Ai cũng không biết, này đất đen lần thứ hai khôi phục đến cùng là thứ độ gì. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là thứ đơn giản. Linh, có thể phân tích ra được sao? Trần Phong trầm giọng hỏi. Có thể. Linh biết Trần Phong nghĩ muốn câu trả lời, tiêu hao hai may mắn điểm trị, kết quả như sau. Đây là yêu tộc một loại sinh vật cực kỳ mạnh, mị yêu, chúng nó bản thân thuộc về linh thể, nhưng tại hư hào cùng trong hiện thực chạy, có thể bám vào bất luận cái gì sinh vật có sinh mạng bên trên, tiến hành mị hoặc cùng khống chế. Chúng nó hiện tại vừa mới khôi phục, đang đang hấp thu mị hoặc năng lượng. Chúng nó xuất hiện vị trí, đều đi qua cực kỳ tinh diệu tính toán, mỗi cả người một bên đều có một cái gen chiến sĩ, một khi hấp thu song tất, là có thể tốc độ cao phụ thuộc. Một khi phụ thuộc thành công, gen công hội chiến sĩ... Rất có thể tạm thời sẽ bị bọn này yêu tộc khống chế. Thì ra là thế. Trần Phong xem thấy bọn nó xuất hiện phương vị, yêu tộc lần hành động này xem ra có người khống chế. Đúng thế. Linh khẽ gật đầu. Có nhiều thứ, không cần may mắn điểm trị bọn hắn cũng có thể phân tích ra được. Ông. Ông. Màu đen tiểu cầu tốc độ cao bành chướng nhìn qua có chút không ổn. Cái đồ chơi này. Trần Phong con mắt liền nhữ lại. chương 465, thủ đoạn mới. Hư không. Cái kia trong bóng tối vô tận, một con con mắt thật to tựa hồ lập lòe ánh sáng nhạc, như ẩn như hiện, trên không những cái kia nguyên bản bánh trướng màu đen tiểu cầu đống nhiên dục dịch. hưu Màu đen tiểu cầu hóa thành từng đạo ánh đen phóng tới bên người người. Cẩn thận! Đám người kinh sợ! Mặc dù bọn hắn không biết đây là vật gì, thế nhưng là dùng chân nghị cũng biết bị dính vào sẽ không có kết quả gì tốt, đám người vội vàng phong thích phòng ngự kỹ năng. Nhưng mà! Vô hiệu! nay màu đen tiểu cầu vốn là hư ảnh Căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. 3. 3. thường viên màu đen tiểu cầu áp vào trên thân mọi người. Thần phục đi. Thần phục đi. Trong hư không tối tâm truyền đến như có như không thanh âm. Những cái kia bị phụ thuộc gen chiến sĩ đã cảm giác được thần chí mơ hồ. Mà vừa lúc này, một đạo lấp lánh ánh sáng màu đỏ ở trước mắt lué lên một cái rồi biến mất. Hưu. Hưu. Ánh sáng màu đỏ lấp lué. Những cái kia ghen chiến sĩ trên người phụ thuộc màu đen tiểu cầu vậy mà nháy mắt biến mất. Ai? Đám người chấp mắt khôi phục tỉnh táo. Lần nữa ngầng đầu nhìn lại thời điểm, lại là một mặt mộng bức, chỉ thấy trong hư không, đồng nhiên xuất hiện một đầu màu đỏ con rắn nhỏ, đem những này màu đen tiểu cầu từng khóa ăn. Không sai. Nó lại đem những này màu đen tiểu cầu nuốt mất. Những này vật lý tinh thần đều miễn dịch đặc thù tiểu cầu, cứ như vậy bị thôn phệ. Mà lại. Cái kia màu đỏ con rắn nhỏ nuốt chừng màu đen hình cầu về sau, tựa hồ trở nên so trước đó hơi dài một chút điểm, ảo giác sao. Hưu. Hưu. Hợp với nuốt chừng mấy chục cái màu đen hình cầu, cái kia màu đỏ con rắn nhỏ rõ ràng so trước đó lớn thật lớn một đoạn, thậm chí càng thêm cứng cáp, tốc độ cũng càng thêm mánh liệt. Hưu. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám nẹt. Hưu. Ánh sáng màu đỏ lấp lẻ. Chỉ một lát sau công phu, hết thể màu đen tiểu cầu lại bị thôn vệ không còn một mảnh. Ở đây, lại khôi phục yên tính ba. Gen công hội chiến sĩ có chút ngậu. Này tình huống như thế nào? Cái kia màu đen tiểu cầu coi như xong, này đột nhiên tới đỏ rắn là thứ độ gì? Dùng thực lực của bọn hắn, chưa chắc không thể đánh bại những này màu đen tiểu cầu. Gen chiến sĩ phong phú lịch duyệt bên trong, cũng có đối mặt loại này đặc thù miễn dịch trạng thái kinh nghiệm. Chỉ là trả ra đại giới, có thể sẽ có chút lớn. Thế nhưng, không nghĩ tới bọn hắn còn không có ra tay, chiến đấu lại nhưng đã kết thúc. Cái kia ánh sáng màu đỏ lẽ lên, vẹn vẹn 2 giây, liền đem hết thể màu đen tiểu cầu gạt bỏ, trước mắt thậm chí còn lưu lại cái kia ánh sáng màu đỏ lấp lóe lưu lại dấu vết. Vật kia! Đến cùng là cái gì? Đám người kinh ngạc tán thán. Tham! Gián tham ăn! Không biết, có lẽ là một cái nào đó người một nhà át chủ bài đi. Có khả năng! Đám người suy đoán. Chỉ là, cái kia ánh sáng màu đỏ lẽ lên liền biến mất, hiện tại đã không thấy được. Có lẽ đối phương không nghĩ rằng chúng ta biết lá bài tẩy của hắn. Có lẽ đi. Đám người không còn suy nghĩ. Trước mắt yêu tộc uy hiếp còn không tiếp xúc, bọn hắn không có quá nhiều tinh lực đi tìm ra một cái không nguyện ý lâu mặt cường giả. Bất quá, trước mắt, nếu màu đen tiểu cầu đã biến mất, bọn hắn liền không có lại đi quản mà là đem lực chú ý đặt ở sắp khôi phục yêu tộc trên người. Yêu tộc chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch. Cự các, màu đen tiểu cầu, cái kế tiếp lại lại là cái gì? Dựa theo trần phong tư liệu. Yêu tộc nếu chuẩn bị vô số năm khôi phục, liền tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Hàn Vũ Lạc lệnh giọng nói, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch là nhằm vào cổ tộc, mà chúng ta cùng cổ tộc lại cực kỳ gần, cho nên... Tạch! Tạch! Hàn Vũ Lạc lời còn chưa dứt, rung động dữ dội đã bắt đầu. Yêu tộc lần công kích thứ ba. Phun trào. Vâng! Vâng! Từng cái màu đen hố nổ tung. Những cái kia đã hát hóa đất này đồng nhiên phun ra một chút đáng sợ sưng ngủ, nhưng mà Khiến người kinh dị chính là, những xương mù này cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào, mà là cực nhanh tiêu tán trong không khí. nay đồ vật gì? Mọi người sắc mặt khó coi. Vừa rồi màu đen tiểu cầu tốt xấu có thể trông thấy, hiện tại này sương mù. Có chút không ổn a Có người thấp giọng nói. Sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó giải quyết. Nguyên lai tưởng rằng cái gọi là yêu tộc, dù cho mạnh hơn, chỉ cần thực lực bọn hắn đủ mạnh, lực ngưng tụ đầy đủ, là có thể đánh bại. Thế nhưng này hai lần công kích. Yêu tộc thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ là chính diện giao phong. Những này cũng là nhằm vào cổ tộc sao. Có người nói khẽ. Xoạn. Xoạn. Từng đạo xương mù khí tiêu tán trên không trung. Một vị ghen chiến sĩ từng ý đồ cưỡng ép chặn lại một đạo xương mù. Thế nhưng cái kia xương mù cũng rất nhanh tiêu tán. Cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thứ này, đến cùng là cái gì? Không biết. Đám người lắp đầu. Loại này không nhìn thấy sợ không được đồ vật. Mới là đáng sợ nhất. Xoạc. Xoạc. Sương mù rất nhanh biến mất, mặt đất đỉnh chỉ phun trào. Gào. Một chút mạnh mẽ yêu tộc lần nữa đứng lên. Lần này xuất hiện yêu tộc toàn thân bao phủ giày đặc lân giáp, lực phong ngự cực cường, thực lực rõ ràng so trước đó mạnh mẽ mấy phần, thế nhưng lực chú ý của chúng nhân, vẫn tại vừa rồi sương mù bên trên. Vật kia. Đến cùng là cái gì? Ê! Có người gãi gãi đầu, chẳng lẽ là cho bọn này yêu tộc ra sân chế tạo bầu không khí? Đám người. Người mẹ nó coi là lên đài biểu diễn A. con bầu không khí. Muốn hay không lại đánh lên đèn tử quang. Lại nói đồ chơi kia cũng không phải bằng khô được chứ. Vâng. Vâng. Yêu tộc bắt đầu công kích. Ghen công hội đám người chỉ có thể mang theo nghi hoặc lần nữa bắt đầu chiến đấu. Chỉ là, không cần có cái gì nghi hoặc, vẹn vẹn mở màn một phút đồng hồ. Bọn hắn đã biết những cái kia đáng chết xương ngủ, đến cùng có tác dụng gì. Không tốt. Năng lượng không đủ. Một người kinh hô. Cái gì? Mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nói đùa cái gì? Loại này đại quy mô chiến ý, nếu như có thể lượng không cách nào không tốt sẽ phát sinh cái gì? Nghị nghi cũng biết kết quả. Làm sao lại, rõ ràng chuẩn bị. Đám người không hiểu, nhưng là vừa vặn ra tay mấy lần, hắn liền sắc mặt đại biến, bởi vì năng lượng tiêu hao bỗng nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tiêu hao trên phạm vi lớn gia tăng. Đừng nói bản thân khôi phục, liền là dùng năng lượng dự trữ cũng chưa đủ. Mức tiêu hao này quá mức kinh người. Gấp 10 lần tiêu hao. Này khái niệm gì? Chuyện gì xảy ra? Một vấn đề không hỏi thăm đi, bọn hắn đã biết đáp án. Là những cái kia sưng ngủ. Đám người lạnh cả người, dùng mức tiêu hao này tốc độ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ năng lượng khô kiệt. Bọn hắn không nghĩ tới, yêu tộc lần công kích thứ 3, vậy mà năng lượng tiêu hao. Yêu tộc vậy mà dùng loại phương thức này khiến cho năng lượng của bọn hắn khô kiệt, này nguyên bản nhằm vào cổ tộc kế hoạch, rơi xuống nhân loại trên người Thế mà một chút khuyết điểm không có. Mà một khi năng lượng hao hết. Sợ cái gì? Hàn Vũ Lạc sắc mặt lạnh bước, năng lượng sắp hao hết thời điểm, đi bên ngoài khôi phục, dùng đá năng lượng khôi phục hoàn tất lập tức trở về tới là có thể. Có thể là như thế này chúng ta sức chiến đấu ít nhất tổn thất một nửa. Mọi người sắc mặt khó coi. Nếu như dùng loại phương thức này, tương đương với chọn vẹn một nửa người vô pháp tham dự chiến đấu, mãi mãi cũng có một nửa người đang khôi phục bên trong, ghen công biết chiến đấu lực giảm nhiều Đối mặt yêu tộc loại địch nhân này, thực lực đống nhiên sụt giảm một nửa sẽ như thế nào? Chết rất thảm. Không có việc gì. Hàn Vũ lạc ánh mắt lạnh bớt, các ngươi làm các ngươi, còn lại, giao cho ta. Xoạn. Vũ khí trong tay của hắn bóp chặt hơn. Nếu có thể, hắn hy vọng chính mình có thể đi đến cuối cùng. Chương 466, người khác quần hoan. Tinh thành. Trần Phong xem thỏa thích toàn bộ chiến trường. Hắn biết mình không cách nào tự mình bên dưới cuộc chiến đấu, thế nhưng trận chiến tranh này, Hắn cũng không muốn không đếm xỉa đến, hắn cuối cùng phải dùng phương thức của mình cải biến có thể cải biến được hết thảy Từng thấy tương lai bên trong, tinh thành hủy diệt, thương vong vô số. Hiện tại sao? Ít nhất bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Yêu tộc rất mạnh. Yêu tộc số lượng cũng rất nhiều. Trang chiến dịch này, cũng không phải vài phút có khả năng quyết chiến ra thắng bại cái chủng loại kia. Cho nên, mong muốn khiến cho Gen công hội chiến sĩ, bảo trì hoàn mị trạng thái, bảo trì thực lực cường đại nhất, liền cần một người. ân Diệp biển đồng không không không, Dĩ nhiên không phải nàng con hàng này nếu là đi ra đoán chừng ghen công biết chiến đấu lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống mới đúng Trần Phong muốn tìm, có thể bảo trì Hoàn Mỹ trạng thái người cũng nên đến đi Trần Phong tự lầm bẩm soạn bóng mở lưu chuyển trong bóng tối mỗi một đạo bóng mở đều như vậy rõ ràng ghen công hội một nhóm người năng lượng sắp hao hết chuẩn bị rút lui mà những cái kia còn chưa hoàn toàn thức tình yêu tộc thế mà theo bản năng đi lan tỉ bọn hán Chúng nó hiện tại không có ý thức tự chủ. Tại chúng nó chân chính bản thân thức tỉnh trước đó, thân thể gần như đều theo chiếu bản năng làm việc. Hoặc là nói, là dựa theo năm đó ngủ say thời điểm thiết lập tốt kỳ bản. Cái kia thi triển tế thiên kế hoạch, làm cho cả yêu tộc ngủ say ra hỏa, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Giống, gào thét yêu tộc bắt đầu truy sát. Chúng nó sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lại dự định theo đuổi những năng lượng kia khô kiệt gen chiến sĩ, nguyên bản rút lui kế hoạch, cứ thế mà bị kéo ở. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, bọn hắn chỉ sợ muốn bị sinh sinh hao tổn chết ở chỗ này. Không chịu nổi sao? Hàn Vũ Lạc trong mắt hiện ra lẫm quang. Trong tay hắn hảo quang nhàn nhạt ứng tụ, đã chuẩn bị ra tay, mà đúng lúc này, một đạo kỳ dị màu lam tia sáng lóe lên, nhẹ nhàng rung động tiếng sáo vang lên. Ông, vừa không rung động. Màu lam vầng sáng đẩy ra. Nguyên bản năng lượng sắp khô kiệt ghen chiến sĩ, lại trong nháy mắt khôi phục hàng loạt năng lượng. A, đây là Ta năng lượng khôi phục. Đám người mừng như điên, thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người mừng rỡ bởi vì có người nhận ra năng lực này, đây là nguồn cung cấp năng lượng, cái kia cấp ép năng lực. Hiệu quả, nguồn năng lượng tiểu cầu mỗi phút đồng hồ lấp lóe một lần, có thể cung cấp tương đương với có thể cố giữ vững có người bản thân 20% nguồn cung cấp năng lượng, chúng có khả năng lấp lóe 5 lần. Để ngồi, 20 giờ, 20 giờ cái kia, đám người trong nháy mắt tỉnh táo, 20 giờ thời gian cùn đồ, Hiện tại năng lượng tiêu hao là ngày thường gấp 10 lần, đừng nói 20 giờ, dù cho 20 phút, bọn hắn năng lượng liền sẽ khô kiệt, này màu lam tiểu cầu, vẹn vẹn chỉ là cứu vứt bọn họ một hồi mà thôi. Ông, ông, màu lam tiểu cầu còn đang ngảy nhót, một lần, hai lần, ba lần, hết thể 5 lần lấp lué, đám người lại nhưng đã khôi phục đầy năng lượng. Thế nhưng mọi người cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ bởi vì này cùng trước đó đoán một dạng, quả nhiên là cái năng lực kia. Nếu như vậy, bọn hắn nhất định phải làm ra đáp ứng đúng rồi. Chỉ là một cái cấp ép năng lực, có thể làm cho ở đây tất cả mọi người khôi phục đầy một lần năng lượng, đã đủ để tự ngạo. Mà bây giờ, cái kia bọn hắn làm ra mới quyết định. Liều mạng với bọn hắn. Không, hiện tại không thích hợp, chúng ta hẳn là. Bọn hắn bên này mới vừa mới bắt đầu thảo luận. Đồng nhiên, ông, một cái quen thuộc rung động, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Ai? Này màu lam tiểu cầu thế mà còn đang rung động. Mọi người đang ngộng bức thời điểm, ông một tiếng nhẹ văng lên, màu lam tiểu cầu thế mà lần nữa rung động, lại là một đạo vầng sáng xanh lam đẩy ra, tràn ngập tràn đầy năng lượng. Thế mà còn có. Chúng mắt người đột nhiên trận to. Năng lực này, tựa hồ cùng bọn hắn trong trí nhớ không giống nhau. Và anh, yêu tộc tiến công lần nữa bị ngăn trở, khôi phục năng lượng ghen chiến sĩ, căn bản không sợ những yêu tộc này binh sĩ, lần nữa bốn giết đến cùng một chỗ. mà lúc này Nơi xa, trong bóng tối ánh sáng màu lam tham thảm, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, trên không cái kia màu lam tiểu cầu, kèm theo cước bộ của hắn ngại vọt. Ông, vâng sáng nhàn nhạt đẩy ra, chư vị, năng lượng cung ứng, liền giao cho ta đi. Hắn lạnh nhạt mở miệng, chỉ là, hắn đối diện hàn vũ lạc chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Tinh thành cuộc chiến, người biết tuyệt đối là số ít, hắn nhất định phải chứng thực thân phận của người này. Nếu không nếu như cái tên này là yêu tộc ngụy Trang lời nói. Cho thấy thân phận của ngươi. Hàn Vũ Lạc ánh mắt bình tĩnh. Ê! Được a hắn buông buông tay, ta gọi khổng bạch, Trần Phong gọi ta tới. Trần Phong! Hàn Vũ Lạc thu hồi vũ khí, cũng đúng, ngoại trừ ghen công hội bên ngoài, cũng chỉ có Trần Phong. Ông! Ánh sáng màu xanh lam lấp lẻ. Tiểu huynh đệ, ngươi năng lượng cung ứng kéo dài bao lâu? Đám người hưng phấn hỏi. Vô hạ! Không bạch khỏe miệng lộ ra nụ cười. Ngưu bực. Ha ha ha, lão tử ưa thích. Đáng chết yêu tộc, còn muốn truy sát lão tử, xem lão tử ngược bạo các ngươi. Một chút bạo lực ghen chiến sĩ rốt cục không giấu giếm thực lực nữa. Wen. Wen. Tình hình chiến đấu lần nữa thăng cấp. Làm có được vô hạn năng lượng, lại cũng không cần lúc tiết kiệm, bọn này ghen chiến sĩ sức chiến đấu thình lình tăng lên dòng ra gấp 3 trở lên. Mà đúng lúc này. Wen. Một đầu yêu tộc theo mặt đất giết ra. Đột nhiên thẳng hướng Khổng Bạch. Cẩn thận! Mọi người sắc mặt khẽ biến. không Bạch hiện tại thế nhưng là bọn hắn vật cắt tưởng, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà... không Bạch chỉ là cười lạnh. Xoặt! Trong tay hắn một chiếc gương loay lên, chỉ sợ hào quang trong nháy mắt tỏa ra, lại xinh xinh đem tên kia cấp há đánh bay, đem một cái cấp há yêu tộc đánh bay ra ngoài. Ngoa tạo, mạnh như vậy. Đám người rung động. Đây chính là có được cấp há thực lực yêu tộc. Có lẽ bọn hắn có khả năng rất dễ dàng ứng đối, thế nhưng là Khổng Bạch chỉ là một cái cấp b gen chiến sĩ A, mà lại tựa như là truyền tu năng lượng cung ứng khôi phục vật các tưởng. Mặc dù xấu xí một chút, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà cũng khủng bố như thế. Yêu tộc! Không gì hơn cái này! Khổng Bạch tiêu sái vây vây tóc của mình. Vâng! Hắn chủ động ra tay, gia nhập chiến đấu, bạo phát đi ra huy năng, không chút nào kém hơn bất kỳ một cái nào cấp thá gen chiến sĩ, làm cho người rung động tương lai. Quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi sao. Đám người bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn biết, trận chiến ngày hôm nay về sau, cái này gọi không bạch, chỉ cần có thể còn sống sót, chắc chắn dương danh thiên hạ, không ai không biết không người không hay. Mặc dù xấu xí một chút. Tới đi. Không bạch vẻ mặt giữ tợn thẳng hướng yêu tộc, nơi này đối với những người khác tới nói có lẽ nguy cơ trùng trùng, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại là có thể phát huy ra lớn nhất thực lực địa phương. Bởi vì... Những này đáng chết yêu tộc đều so với hắn xấu. Ha ha ha. So ta xấu, đi chết đi. Lại so ta xấu, ha ha ha. Lại một cái. Vâng. Vâng. Vâng. Điên quẩn tiếng cười kèm theo ma kính tiếng nổ vang rện. Mặc dù dù cho vượt cấp khiêu chiến khổng bạch cũng chỉ có thể đánh, giết, còn không cách nào miểu sắt những yêu tộc này, nhưng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, toàn bộ chiến cuộc đã bắt đầu nghịch chuyển. Yêu tộc. Các người đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Trưng 467, hắn rốt cục thấy được mặt khác màu sắc. Gào. Dít lên một tiếng đống nhiên sỏ xuyên qua mây xanh. Tựa hồ chú ý tới chiến cuộc bất lợi, một ít tẩn dấu thật lâu yêu tộc rốt cục ra tay, nhưng mà, vẹn vẹn hét dài một tiếng, ngay sau đó liền thay đổi thanh âm. a Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái kia kinh khủng yêu tộc uy nghiêm nháy mắt biến mất. xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hư không? Lao hỏa kế ra tay rồi đây. Hàn Vũ Lạc khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Yêu tộc có ẩn dấu át trù bài, bọn hắn ghen công hội như thế nào lại chưa vậy? Nếu như bọn hắn cái gì cũng không biết còn chưa tính, nếu Trần Phong sớm cung cấp tư liệu, bọn hắn làm sao có thể không làm chuẩn bị? Không cần phải để ý đến bọn hắn. Hàn Vũ Lạc trầm giọng nói, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Vâng. Đám người trầm giọng nói. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là tiêu diệt những này đáng chết yêu tộc. Xoạn. Xoạn. Mưa to đã tại hạ lấy. Trên mặt đất sớm đã đã biến thành đen tuyển. từng lớp từng lớp yêu tộc theo mặt đất xuất hiện, lại bị ghen công hội tiêu diệt, căn bản lật không nổi cái gì bằng nước. Phúc. phục. Giờ mạo văn khắp nơi. Mặt đất dần dần biến thành màu tím. Màu đen cùng màu đỏ hỗn hợp, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đương nhiên, cái kia đất đen bên trong không còn có bất luận cái gì yêu tộc xuất hiện, yên lặng rất lâu, lâu đến đám người coi là kế hoạch đã dừng lại thời điểm, mặt đất lần nữa rung động. Bọn hắn ra trước khi đến nhất định phải run một tháng sau. Không bạch thở dài. Tiền hí đi. Từ phi biểu môi, đoán chừng coi là run lắc một cái lại càng dễ chui ra ngoài. Hắc hắc. Không bạch liền vui lên. Hai người liếp nhau, liền cùng chung trí hướng. Ông. nhan nhạt hào quang lóe lên. Mọi người ở đây chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Quang ảnh kêu ngưng tụ song tất. Chúng người thân ảnh nhất thời hơi ngưng lại. Chẳng ai ngờ rằng, lần này xuất hiện. Lại là một cô nương Nàng xem thấy xung quanh ghen chiến sĩ, liền cười một tiếng, yêu mị như hoa. Và anh, đám người chỉ cảm thấy thần tâm rung động, lại tiến vào một cái thế giới mới. Nơi đó ánh nắng tươi sáng, gió xuân hưu hưu, người mình thích an vị tại trước mặt, cái gì chiến trường, cái gì đấu tranh, tựa hồ trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Ta vừa rồi đang làm cái gì? Nha! Ta đang nghỉ ngơi. Chúng ta đánh thắng, bây giờ đang ở hưởng thụ thắng lợi thành quả. Chuyện của tôi lốt nẹt. Trong óc lóe lên ý nghĩ thế này, yêu thích người dịu dàng bồi ở bên người, hết thể tựa hồ cũng tốt đẹp như vậy, để cho người ta nhịn không được ngủ say trong đó. Ngủ đi! Ngủ đi! Ta yêu người đây này! Cô nương ôn nhu thanh em xuyên thấu mây xanh, từng cái thân ảnh tựa hồ sủi xuống trên mặt đất. Nàng la mị linh, mị trong tộc thánh nữ. Nàng tại trùng sinh một khắc này, chỉ nhớ đã thức tỉnh. Nàng biết mình yêu thế. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, chỉ cần là trong lòng có dục vọng. Chỉ cần có chờ mong, chỉ cần có chỗ yêu người, liền nhất định không cách nào trốn qua công kích của mình. Dù cho, có ít người yêu chính là mình. Nhưng mà, ngay lúc này, một người đống nhiên mở hai mắt ra, một lần lưỡi dao không lưu tình chút nào cắm vào trái tim của nàng, ánh mắt của nàng đột nhiên trợ to. Là ngươi. Mỹ Linh nhìn trước mắt người. Là ta. Hàn Vũ Lạc trầm giọng nói. Ngươi làm sao có thể miễn dịch ta huyến cảnh. Mỹ Linh tự hồ không thể tin được. Bởi vì ta vô tâm. Hàn Vũ Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Đã vô tâm, tự nhiên không ai có thể làm cho hắn động tâm, ngoại trừ đứa bé kia. Cứ việc nàng như thế làm ẩu, như thế quái dối, thế nhưng là hắn vẫn như cũ thích. Ngươi gặp ta. Mỹ Linh dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra mánh khỏe. Ngươi có người thích, ngươi là cổ tộc, ngươi biết rục vọng, trên sinh lý vô tâm, cùng ngươi ý thức tâm là không giống nhau. Ngủ say đi. Mỹ Linh ôn nu nói. Nàng nhìn ra được Hàn Vũ Lạc là có người thích Ngủ say đi. Nàng thanh âm êm, êm ái tựa hồ để cho người ta trở lại thư thích nhất mộng đẹp. Nhưng mà, phốc tử Hàn Vũ Lạc rút ra vũ khí lại thọc đi vào, còn tới hồi trở lại chiều sáp hai lần, cô nương nguyên bản còn có thể ổn định biểu lộ, liền trở nên vô cùng thống khổ. Ngươi, nàng căm hận nhìn xem Hàn Vũ Lạc, làm sao có thể đối ngươi vô hiệu. Bởi vì, nàng không phải như thế. Hàn Vũ Lạc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nàng vô luận lại thích ta, ta vô luận lại thích nàng. Ta cũng biết nàng không cách nào ức chế bản tính của mình. Cho nên, ta thích trong mộng nàng, thế nhưng là ta biết đó là giả. Ha ha. Mỹ Linh lộ ra buồn cười vẻ mặt, cái cô nương kia đến cùng cùng kỳ đặc đặc biệt. Ta dùng năng lực nguy trang, phụ thuộc tinh thần lực của người xây dựng, đều không thể giấu giếm được người. Nàng là độc nhất vô nhị. Hàn Vũ Lạc ánh mắt lộ ra vui vẻ, còn có một số thương khổ. Hàn Vĩnh Viên nhớ kỹ ngày đó, hắn đối yêu khát vọng, hắn tăng quan. Hắn chỗ nhận biết hết thảy đều tại ngày đó phá hủy, nhận biết cái cô nương kia là tốt là xấu. Hắn không biết. Hắn hạnh phúc qua, cũng thống khổ qua. Trong mắt của hắn chỉ có trắng đen, thế nhưng là cái cô nương kia, khiến cho hắn thấy được mặt khác màu sắc. Nàng tên gọi là gì? Mỹ Linh hỏi. Diệp Huyền Đồng. Hàn Vũ Lạc thản nhiên nói. Tên rất hay. Mỹ Linh lắt đầu, cô nương này nhất định rất đặc biệt. Đúng vậy a Hàn Vũ Lạc như mày, giống như hạnh phúc giống như thống khổ, nàng rất đặc biệt. Cũng hết sức hồn nhiên, chỉ là đối thế giới quan nhận biết cùng chúng ta có chút khác biệt. Ồ, như thế nào cùng? Mỹ Linh thanh âm biến đến mức dị thường nhẹ nhàng. Nàng A. Hàn Vũ Lạc như mày, nàng ưa thích người nhiều một ít. Thật sao? Mỹ Linh ôn nu nói nói, vậy ngươi cảm thấy nàng làm sai sao? Ta không biết. Hàn Vũ Lạc mở mịt, ta từng cho là nàng phản bội, thế nhưng là theo ánh mắt của nàng ta biết, nguyên lai like đây chính là nàng bình thường nhận biết, ta không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi sẽ tha thứ nàng. Nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Các ngươi là yêu nhau. Ngươi xem, ngươi vô tâm nàng đều tiếp nhận. Ngươi vì cái gì không thể tiếp nhận nàng bác cái đâu. Mỹ Linh thanh âm tràn ngập mộng ảo. Đúng vậy a Hàn Vũ Lạc đang vấn đáp bên trong chìm. Như vậy. Đi hưởng thụ đi, thuộc cho các ngươi hai người. a không, nhiều người thế giới. Mỹ Linh nhẹ nhàng nói. Chỉ là. Ngay lúc này, nàng đống nhiên cảm giác được đầu đau nhức Chỉ thấy một người người trẻ tuổi trong tay cây gậy hung hăng theo nàng trên đầu vứt qua. Bang! Mỹ Linh cảm giác mình bị đánh hoa mắt vắng đầu. Là ngươi! Nàng quay đầu lại, thấy chính là cái kia gọi khổng bạch, nàng dựa theo trí nhớ của hắn, cho hắn hoàn mỹ nhất, muốn nhất sinh hoạt, hắn làm sao cũng sẽ đi tới. Dùng một cái huyễn cảnh thế giới ga ta. Khổng bạch cười lạnh. Làm sao ngươi biết là giả? Mỹ Linh ánh mắt nhìn chăm chú. Lao tử độc thân đã bao nhiêu năm, chưa từng có mỗi tử nói thích ta. Một cái đều không có, trong ngộng cái kia hoàn mị nữ thần, thế mà giống ta thổ lộ. Buồn cười, lao tử dùng chân nghĩ cũng biết có âm yêu. Không bạch cười lạnh. Mị Linh, nàng cảm giác được trước mắt cái này giống loài tựa hồ cùng với nàng từng gặp phải cổ tộc có chút khác nhau. Có lẽ, đây là cổ tộc mới nhất biến chủng. Vậy trước tiên giết ngươi. Trong mắt nàng hiện ra lãnh quang. Chỉ muốn cái kia cường đại nhất Hàn Vũ lạc khống chế lại là được rồi. Trước mắt cái này không bạch tựa hồ thực lực rất yếu chỉ cần đem hắn đánh giết. Đang suy tư thời điểm, bỗng nhiên, phu cận công trình kiến trúc bên trên năng lượng vũ khí bỗng nhiên công kích, dùng nhỏ nhất công suất, phóng xuất ra năng lượng đánh vào gen công hội trên thân mọi người, những người kêu nháy mắt tỉnh táo ba. Đáng chết. Mỹ linh sắc mặt đại biến, thế mà còn có người tỉnh táo. Không, không thể nào, hết thảy chiến sĩ. Nàng ánh mắt quét qua đi, thình lình phát hiện, cái kêu phóng thích vũ khí đem mọi người thức tỉnh, thế mà không phải gen chiến sĩ. Chỉ là giữ gìn vũ khí thiết bị nhân viên kỹ thuật. Một cái hơn 40 tuổi nhân viên kỹ thuật. Người làm sao có thể đi ra huyến cảnh. Mỹ Linh kinh ngạc, những gen này chiến sĩ còn chưa tính, thế mà liền nhân viên kỹ thuật đều có thể xem thấu. Nàng ngủ say quá lâu, thời đại này đã kinh biến đến mức chính mình không cách nào nắm trong tay sao. Bởi vì cái gì? Người kêu bi thống nói nói, lập trình viên làm sao có thể có bạn gái. Chương 468, thức tỉnh. Tất cả mọi người tỉnh. Hàn Vũ Lạc. Không bạch, còn có cái kia nhân viên kỹ thuật thức tỉnh, khiến cho mị linh năng lực đã biến thành cho cười, từng tại cổ tộc thời đại hoành hành thiên hạ năng lực, đã vô hiệu. Mộng quá đẹp, đẹp không giống thật. Siêu mánh liệt đại nhập cảm, khiến cho rất nhiều người đều tin, thế nhưng là đối những cái kia thực chất bên trong không tin người mà nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thì như, tuyệt không tin Diệp Huyển Đồng sẽ cùng chính mình qua thế giới hai người Hàn Vũ Lạc. Thì như, tuyệt không tin có người như chính mình thổ lộ không bạch. Thì như, tuyệt không tin lập trình viên sẽ có bạn gái nhân viên kỹ thuật. 3. Mỹ Linh có chút một bước, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngủ say nhiều năm như vậy về sau, chính mình thức tỉnh về sau, thế mà theo không kịp thời đại. Cực kỳ giống gen internet thời đại, còn tại trên internet tuyên bố GG, ta là M.M., ngươi cũng đúng lúc tại lướt sóng A. Lao cổ đồng dân mạng. Những người này thật là cổ tộc sao. Suy nghĩ của bọn hắn phương thức phức tạp đến khó có thể lý giải được. phải biết các nàng yêu tộc niên đại đó, tình yêu cũng là một đối một, không có người hội trưởng xấu thành như thế, nhân viên, kỹ thuật là đáng giá tôn kính. Này mẹ nó đến cùng thời đại nào? Mỹ Linh có chút ngộng, nàng cảm giác được yêu tộc khôi phục có lẽ chọn sai thời đại. Phúc! Tình táo lại hàn vũ lạc lần nữa đâm xuyên qua Mỹ Linh, đối với cái này lại dám đùa bỡn hắn cùng tiểu đồng tình cảm ra hỏa hắn là không thể chịu được được. Mỹ Linh mang theo mở mịt biến mất. Dù cho đến chết, nàng cũng không biết. Bọn hắn yêu tộc lần này buông xuống như thế nào thời đại? Phúc! Mị Linh Thi thể ngã xuống. Hàn Vũ Lạc lạnh lùng thu tay về, mưa rào sối xả phía dưới, thần sát hắn lạnh lùng mà có huy nghiêm, ghen công hội đám người cũng thanh tỉnh, vẻ mặt hổ thẹn. Bọn hắn vậy mà kém chút bị địch nhân một đợt thu hoạch được. Quá bất cẩn. Chú ý cảnh giác. Hàn Vũ Lạc cơm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Đám người rất là hổ thẹn. Xoạc. Xoạc. Mưa to vẫn như cũ Yêu tộc khôi phục tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cũng là theo vừa rồi Mị Linh xuất hiện, chúng người biết, mảnh đất này lưu lại yêu tộc đã không nhiều lắm. Yêu tộc binh sĩ cũng đã bị giết sạch. Hiện tại xuất hiện, đã đến Mỹ Linh giai đoạn này, có lẽ lần sau liền là yêu tộc mục tiêu cuối cùng nhất. Đám người cảnh giác. Hàn Vũ Lạc càng là vẻ mặt lạnh lùng. Mà lúc này, Từ Phi hết sức không biết xấu hổ không biết thẹn lại gần, thận trọng hỏi nói, cái kia, lệnh đại nhân, ngài mới vừa nói Diệp Viễn Đồng. Người gặp qua Hàn Vũ Lạc trong mắt tỏa ra sắc cơ. Xoạc. Vũ khí trong tay của hắn đã nhắm ngay từ phi. Không. Từ phi liên tục khóa tay, ta chỉ là nghe Trần Phong từng nói với ta. Ồ. Hàn Vũ Lạc ánh mắt chìm xuống, nàng từng nói với ta Trần Phong. từng bọn hắn là bằng hữu kia mà. Từ phi hát hát vui lên, lúc ấy hắn còn nói giới thiệu cho ta diệp huyện đồng đây. Vâng. Một tòa kiến trúc vật sụp đổ. Một vệ hào quang nổ tung, từ phi đã bay rất ra ngoài. Hàn Vũ Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, ngươi lại dám có ý đồ với nàng. Không, tuyệt đối không có. Từ phi trật vật đứng dậy, liên tục khoát tay, đại ca, ta chỉ là cùng ngươi bộ cái gần như mà thôi à. Ta cho ngài nói, đừng ta xem tuổi trẻ, ta thế nhưng là bùi hoa lão luyện. Trong nhà của ta có chút tiền dư, sớm mấy năm thấy qua mọi tử không có 800 cũng có 1.000 có lẽ ta có thể giúp ngài giải quyết vấn đề. Xoạn! Hàn Vũ Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn này mới thu hồi lý áp Thừ phi lau lau mồ hôi lạnh. Ngài cùng nàng thế nào nhận thức? Thừ phi hỏi. Trước mắt yêu tộc còn chưa xuất hiện, hắn muốn theo cái này ghen công hội cường giả lôi kéo làng quen, dù sao cũng là chính mình cấp trên cấp trên cấp trên cấp trên A. Trước đó vài ngày truy sát tổ chức thần bí, phát hiện nàng bị. Ta liền giết sạch những cái kia tổ chức thần bí ra hỏa, không nghĩ tới lại bị nàng. Sau đó ta mới biết rõ chân tướng. Hàn Vũ Lạc nói chuyện bình thường đều là dấu chấm. Thì ra là thế. Từ phi lại là đoán được hết thảy Tổ chức thần bí bị Trần Phong làm thành như thế, công dân đều chạy. Sau đó, Diệp Huyền Đồng khả năng về sau cũng chạy đi, cho nên mới xảy ra những chuyện này. Cho nên về sau, lệnh đại nhân khả năng nghĩ phải chịu trách nhiệm, kết quả con gái người ta căn bản không có chim hắn, vẫn như cũ qua chính mình vui sướng tháng ngày, lệnh đại nhân xoắn suýt tại yêu hận tình cựu ở giữa càng lún càng sâu, đối với nữ nhân này lại không có cách nào ra tay. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn triệt để luân hãm vào cái hố to này bên trong. ân Từ phi khẳng định, Hàn Vũ Lạc tỉnh lược chuyện xưa, nếu như viết ra đặt ở 1024 bên trên tuyệt đối hỏa hoạn đặc biệt hỏa. Một cái bá đạo tổng giám đốc tính cách lạnh lùng nam chính Hàn Vũ Lạc, cùng ngây thơ sống động thế nhưng tam quan không đúng lắm dịp huyện đồng gặp nhau, sau đó không cách nào viết ra chuyện xưa. Hoàn Mỹ. Ngài yên tâm, ta lại trợ giúp ngài hốn nắn nàng tam quan. Từ phi tự tin sụp sôi. Hàn Vũ Lạc hoài nghi nhìn xem hắn. Đương nhiên. Từ phi không chút khách khí, chờ việc này sau khi kết thúc, ta liền giúp ngài giải quyết. Được. Hàn Vũ Lạc ánh mắt nhìn hắn liền nhu hòa rất nhiều. Nếu như có thể đem tiểu đồng tam quan bày ngay ngắn, hai người bọn hắn có lẽ còn có cùng một chô khả năng. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Đương nhiên. Trước mắt, là phải sống trở về. Xoạn. Mưa rào xối xả. Lần này điên lặng kéo dài đến 2 phút đồng hồ. Đông nhiên từng con kỳ quái mini sinh vật xuất hiện, chúng nó từ không trùng bóng tối trong mây mù xuất hiện, một mạch đụng vào mặt đất, như từng con ngốc nét con rùi. Cẩn thận! Đám người sợ hãi! Phúc! Phúc! Từng đau hạ xuống, những sinh vật kia bị chém giết. Mà khiến người ngoài ý chính là, chúng nó từ đầu tới đuôi đều coi thường ghen công hội công kích, liền như thế bông nhiên xuất hiện, lại bông nhiên bị chém giết, thi thể trên không trùng rơi xuống đất, bắn tung tué từng bãi từng bãi chất lòng màu tím t Chất lòng màu tím tan xuống mặt đất. Tạch. Tạch. Nổ tung đất đai theo chân kéo dài xuống. Mặt đất. Cái kia đã đọc lại rất lâu, gần như thành pho tượng cự trào. Đống nhiên rung động. Vậy mà tại trần phong lúc đầu ngưng kết nhanh rung ngôi bên trong tranh thoát, lại một lần nữa đưa ra ngoài. Vâng. Vâng. Âm thanh khủng bố rung động. Trên bàn tay khổng lồ phun trào nồng đậm ngọn lửa màu tím. Ông. hỏa diễm tiếp xúc hết thảy đều bị thôn phệ. Xoạn. xoạn. Mưa đen mưa như chút nước. Nay kỳ quái nước mưa rơi xuống hỏa diễm phía trên, vậy mà bùng cháy vô cùng hung mãnh, như một đoàn to lớn hỏa diễm bàn tay, tại đây trong bóng tối vô tận, nhuộm đỏ bầu trời. Muốn ra tới, đám người run sợ. Bang. Mặt đất triệt để nổ tung. Cái kia bàn tay khổng lồ phía dưới, yêu thú kinh khủng hình thể chậm rãi biến lớn, làm cả thân thể nó xuất hiện thời điểm, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu thú này lại trọn vẹn một tòa tiểu lâu cao như vậy. Giống Một tiếng gào thét. Yêu thú toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Ông. Một chùm hỏa diễm nương tụ, tại nó trong tay, lại hình thành một thanh hỏa diễm cự kiếm. Cự kiếm lập lòe ánh sáng chói mắt, mỗi một lần lấp lòe đều khiến người ta run sợ. Này quái vật gì? Đám người rung động, đây chính là yêu tộc mong muốn tỉnh lại trung cực một sao. Cái tên này. Chương 467, đáng sợ yêu thú. bóng tối tràn ngập. Cái kia vô tận mây đen bên trong, một đôi con mắt màu bạc lập lòe hào quang Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên bị bóng tối bao trùm tinh thành, nhìn xem yêu tộc từng cái sống lại, lại bị ghen công hội xử lý, hết thẻ cùng trong kế hoạch tựa hồ không lớn giống nhau. Nhân loại. Hắn nhìn xem cái này chủng tộc hoàn toàn mới. Nguyên lai tưởng rằng lần này sau khi chúng sinh, đối mặt là cổ tộc, không ngờ, năm đó sau trận chiến ấy, cổ tộc vậy mà cũng đã biến mất, hiện tại thống một thế giới chỉ có nhân loại. Xoạn. Xoạn. Ánh mắt của hắn đang lóe lên. Mỗi một đợt yêu tộc hủy diệt hắn đều thấy rõ. Cái kia gọi ghen công hội thế lực sử dụng thủ đoạn, hắn cũng thấy rõ rõ ràng ràng, hắn cứ như vậy trong bóng tối yên lặng quan sát cùng phân tích. Sống lại yêu tộc chết một nhóm lại một nhóm, thế nhưng hắn căn bản không quan tâm. Cuối cùng chỉ là phá hôi. Ông! Hắn hai mắt ánh bạc lấp lẻ, tẩn nấp trong bóng đêm. Thú vị! Hắn nhìn tận mắt phát sinh trước mắt hết thảy Nhìn xem yêu tộc huyết dịch nuộm đỏ đất ai, nhìn xem mặt đất màu đen đã biến thành màu tím, nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ Cuối cùng từ trong lòng đất tránh thoát mà ra. Giống. Kinh khủng tiếng giống kinh sợ. Yêu thú lực lượng cường đại bùng nổ, làm người sợ hãi. Cấp A đỉnh phong. Đúng nghĩa cấp A đỉnh phong. Nếu như theo nhân loại góc độ đến xem, ít nhất là nắm giữ một bộ hoàn chỉnh lục tinh dung hợp bí ký mạnh mẽ gen chiến sĩ, người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ. Lại thêm nó ra dày thịt béo, thể chất cực kỳ cường đại, vẹn vẹn lực lượng cơ thể, đoán chừng cũng đến cấp A đỉnh phong trình độ. Sợ cái chim này. Từ phi hung mãnh sông đi lên. Ba. Một cái bàn tay bỏ rơi. Từ phi lại như cùng như đạn pháo bị bắn ra trở về. Vâng. Mặt đất ném ra một cái hố to. Cái tên này lực lượng. Từ phi nhé răng trận mắt, tê dại, ánh sáng thân thể cường độ thế mà cũng đến cấp A. Cùng tiến lên. Hàn vũ lạc quát lạnh một tiếng. Ghen công hội một đám cường giả toàn bộ ra tay. Vâng. Vâng. Chiến đấu bùng nổ. Ghen công hội mấy chục người vây công cái kia to lớn yêu thú một cái, nhưng mà, coi như như thế, tình hình chiến đấu tựa hồ cũng không lạc quan, ghen công hội chân nhun ra ở thế yếu. Yêu thú này hình thể quá lớn. Căn bản không có cách nào đánh. Mọi người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bên ngoài của hắn cường độ đã có thể chịu công kích của các người rồi. Hàn Vũ Lạc không hiểu. Thịt của yêu thú thân mạnh mẽ hắn là biết đến, thế nhưng cho dù cường đại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể miễn dịch cấp A công kích. Bọn hắn nhiều như vậy cấp thá cường giả. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Một người cười khổ, có thể là vấn đề là da của hắn quá dạy. Ừm. Hàn Vũ Lạc mang theo không hiểu vẻ mặt bày ra công kích. Và anh. Một lần công kích hạ xuống, trong tay chuyển đến mãnh liệt chấn cảm. Cái này xúc cảm. Hàn Vũ Lạc sắc mặt biến hóa. Hắn đánh trúng. Hắn cắm đi vào. Thế nhưng, vũ khí của hắn cắm ở yêu thú dày đặc trong túi da, sau đó phát hiện một cái thật đáng buồn sự tình. Này con yêu thú tối ra, thế mà so vũ khí của hắn còn muốn ấn giải. Quá mẹ nó tăng thêm 3 Khó trách ghen công hội một đám cường giả một bức Đó căn bản không có cách nào đánh. Ta xem chừng con hàng này tối ra nói ít cũng có một mét. Thật là đáng sợ. Ai có thể cắm đi vào. Ta công kích xe rách nó nửa mét bằng ra, thế nhưng nó liền lông mày đều không nháy một thoáng. Nếu như chúng ta chỉ nhằm vào một cái phương hướng. Vô dụng, khép lại quá nhanh, các ngươi công kích còn không hạ xuống. Đoán chừng nó đã khép lại, cái tên này căn bản chính là một cái to lớn viên thì ta. Đám người vô lực chửi bậy. nay con yêu thú quá khổng lồ, làm người sợ hãi. Gần như tất cả mọi người công kích, đều không thể đem đâm xuyên. Này yêu tộc sống lại cuối cùng xuất hiện sinh vật, quá mức mạnh mẽ, cường đại đến làm người nghẹt tở. Nếu không theo hoa cúc thử một chút. Thử qua, không chen vào lọt. Yếu hại công kích đâu. Chỉ là giúp nó cách bao bì. Ai? Nếu có xuyên thấu năng lực liền tốt. Đám người thở dài. Chưa bao giờ có thế nào một khắc, bọn hắn biết xuyên thấu năng lực chân quý. Kèm theo yêu tộc xuất hiện, kèm theo yêu tộc mạnh mẽ ra lông cùng thể chất đặc thù, xuyên thấu mấy hàng loạt tương quan năng lực, tất nhiên sẽ hòa hoãn đặc biệt hỏa. Chỉ là hiện tại, bọn hắn ý nguyên muốn dựa vào chính mình. Làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Hàn Vũ Lạc. "Wen, Wen." Yếu tố không chút kiêng kỵ tại toàn bộ tinh thành phá hư. Không người có thể quản. Hàn Vũ Lạc từng phóng thích chính mình công kích mạnh nhất. Nhưng lại bị yêu thú dùng hỏa diễm cử kiếm ngăn trở, mọi người thế mới biết, người ta cũng không phải người ngu, đứng ở nơi đó nhường người đánh. Yêu tộc, dù sao không là quái vật, bọn hắn mặc dù có được biến dị thú thân thể, thế nhưng y nguyên có trí khôn. Thật dài. Trầm muộn thanh âm chuyển đến. Đám người tựa hồ có thể nghe được trong miệng nó phát ra chế dê ớt. Giống. Giống. Hắn hai tiếng giống to. Mặt đất rung động, từng con cùng hắn giống nhau như lúc cự thú lại từ trong bóng tối xuất hiện. Hai đầu. 3 đầu, 4 đầu, rất nhanh, trọn vẹn 9 đầu to lớn yêu thú hành không xuất hiện, lại nhiều 9 cái, mọi người sắc mặt trắng bệnh. Những yêu tộc này mỗi một cái đều là cấp thá đỉnh phong bên trong đỉnh phòng gần như đến siêu cấp thá tình trạng, nếu như một cái còn chưa tính, hiện tại cùng lúc xuất hiện 10 cái. Giống, 10 cái yêu thú trong chốc lát sát ý như gai, các người rốt cuộc xuất hiện, Hàn Vũ Lạc xem gặp bọn họ ngược lại bình tĩnh, đây chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài sao, 10 con yêu thú. Như vậy, cái kia chúng ta ghen cùng sẽ ra tay. Còn xin tiền bối ra tay. Hàn vũ lạc đối trong hư không nói ra. Xoạn. Bóng mở lấp lẻ. Mấy cái năng lượng ngưng tụ bóng mở bỗng nhiên tại hư không xuất hiện. Ông. Một lao giả hư ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú yêu thú. Hắn chẩm rãi ruôi ra ngón tay của mình. Một cô không hiểu uy áp theo ngón tay của hắn ngưng tụ. Mại đến lao nhân chẩm rãi điểm xuống đi. Phúc. Một con yêu thú cái trán xuất hiện một cái trống rỗng. Chúng mắt người đột nhiên trừng lớn. Chết. Chết rồi. Ngoà tạo, đầu này đáng sợ yêu thú cứ thế mà chết đi. Bọn hắn biết ghen công hội khẳng định có mạnh mẽ tiền bối đến đây, nhưng là chưa từng nghĩ tới, lần này xuất hiện cứng, giả. Vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Vâng anh. Yêu thú ngã xuống đất, như cao ốc trọc trời sụp đổ, mang đến nổ vang rung trời. Mà giờ khắc này. Phúc. Phúc. lão nhân liên tục điểm mấy lần, từng cái lô máu xuất hiện, kèm theo nổ thật to âm thanh Mười đầu đáng sợ yêu thú, cứ như vậy ẩm ẩm ngã xuống. Yêu tộc, toàn diện. Xoạn. Không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đa tạ tiền bối. Hàn Vũ Lạc lạnh giọng nói ra. Mặt khác hai cái hư ảnh thì là nhìn về phía hư giữa không trung. Hưu Một cái hư ảnh điểm qua, trong hư không từng tiếng kêu thảm, mấy đạo yêu tộc thi thể rơi xuống từ trên không, có giới người như sủi cạo, rơi xuống mảnh đất này phía trên. Mà một người khác thì là người nhìn bầu trời. Sạch bình thản một chữ. Ánh sáng lung linh lóe lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tồn ra. Soạt. Đầy trời tia sáng đen lại trong phút chốc bị quét sạch. Bóng tối đang nhanh chóng biến mất, tinh thành tất cả mưa đen, trong nháy mắt sấy khô, cái kia cỗ lực lượng kinh khủng xuyên qua mây xanh, đâm rách tầng mây dày đặc. Trời sáng lên. Chương 468, so trong tưởng tượng yếu như đây. Tinh thành. Bỗng nhiên bắn nổ kim quang dẹp thiên bóng tối. Mây đen bao phủ tinh thành, ngập ánh sáng màu vàng lóng. Nên đón chính mình trùng sinh, hết thể yêu tộc thi thể, vết máu, đều tại cái kia ánh sáng màu vàng nóng bên trong sấy khô. Rất lâu, làm ánh sáng màu vàng nóng biến mất, tinh thành đã khôi phục như người bình thường. Yêu tộc, không có. Mưa đen, không có. Thậm chí ngay cả bị xâm nhiễm đất này, đều biến trở về nguyên bản màu sắc. Giữ vững rồi. Đám người như cũ chưa có lấy lại đến tinh thần. Bên trên một giây, tinh thành còn trong bóng đêm, yêu thú kia như ác mà, không kiêng nghệ gì cả. 10 tôn lầu nhỏ cao tới yêu thú điên cuồng quét ngang. Một giây sau, tinh thành liền khôi phục như người bình thường. Đã lâu không gặp ánh nắng đều trải chiếu vào, bầu trời thậm chí xuất hiện cầu vồng. "Tháng, chúng ta kiên trì chịu đựng." Những người kia mở mịt nhìn đối phương. Mà giờ khắc này, cái kia trên không ba đạo lão giả hư ảnh, ánh mắt tại trên thân mọi người nhìn chăm chú một lát, khẽ gật đầu, hiển nhiên rất là hài lòng. "Vất vả các ngươi." Giọng ôn hòa vang lên. Mọi người nhất thời thần tâm khẽ run. Bọn hắn có lẽ không nhận ra lão nhân này là ai, thế nhưng là cái thanh âm này. Này rõ ràng là bọn hắn thường xuyên đang giảng nghĩa cùng một ít giảng giải bên trong nghe được cái thanh âm kia, cái kia sách giáo khoa tồn tại, ghen công hội phó hội trưởng. Bởi vì các ngươi kiên trì, chúng ta mới có thể chống đến một khắc cuối cùng. Nếu không, chúng ta như sớm ra tay, hết thảy liền sẽ công thua thiệt tại bại. Phó hội trưởng thở dài. Không ai dám xem thường yêu tộc xâm lấn. Có thể đem toàn bộ thế giới biến thành bóng tối. Yêu tộc thủ đoạn có thể thấy được chút ít, đạt được bọn hắn sắp quy mô lớn tiến công tinh thành tin tức, gần như kinh động đến toàn bộ ghen công hội. Cho nên bọn hắn mới sớm chuẩn bị kỹ cảng, này mới có tất cả những thứ này. Yêu tộc công kích không biết có mấy lần, mấy người bọn họ làm làm hành động lần này duy nhất có thể rút ra cường đại nhất trọng tài, chỉ có tại thời khắc cuối cùng mới có thể ra tay. Nếu là bọn họ nói mấy lần trước ra tay, bị yêu tộc nhằm vào. Đem không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Trần Phong Bọn hắn đồng nhiên nghĩ đến đứa bé kia Liên là cái kia gọi Trần Phong Hải Tử Nam vùng tại tổ chức thần bí Ẩn giấu ở chỗ nào Đạt được này gần như không có khả năng biết đến bí mật Cũng chính bởi vì hắn Yêu tộc lần này xâm lấn hành động mới có thể thất bại Lần này chống cự yêu tộc chuyển động Đứa bé kia giành công cái gì vĩ Cảm tạ các ngươi Các ngươi mỗi kiên trì một giây đồng hồ Đều là đối thế giới cống hiến Phó hội trưởng nhìn về phía bọn này Toàn thân vết thương chồng chất ghen chiến sĩ Bởi vì ghen trong chiến sĩ, có mạnh mẽ chữa trị năng lực chiến sĩ, cho nên cũng không có người xuất hiện chết, thế nhưng gần như mỗi người đều tràn đầy vết thương. Một trận chiến này, quá cực khổ. Không khổ cực. đám người nết miệng lộ ra nụ cười. Xoạn. Ánh nắng chiếu qua. Trên bầu trời, cái kia trải rộng toàn bộ thế giới, đã bị đẻ nén không biết bao lâu bóng tối, dùng tinh thành làm trung tâm, bắt đầu không ngừng biến mất. Ông. Tinh thành chiếu xuống cột sáng giống như là mảnh thế giới này duy nhất ánh nắng như vậy loa mắt. Cuối cùng kết thúc. Đám người lắng đọng bên dưới rốt cục yên tâm. Vất vả các người. Bọn hắn vô vô tử phi cùng Khổng Bạch bả vai, hai người này bỗng nhiên xuất hiện, mới để bọn hắn giữ vững được lâu như vậy. Hắc hắc. Hai người lẫn nhau, phù họa cười cười, trong mắt lại có chút nghi hoặc, này tiết ấu, cùng Trần Phong Dự đoán tựa hồ có chút không đúng vậy. Tại Trần Phong Dự đoán bên trong. Lần này xâm lấn yêu tộc vô cùng kinh khủng, mặc dù cấp tha đỉnh phong đều vô lực hồi thiên, thương vong vô số người. Toàn bộ tinh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là bây giờ. Là bởi vì ghen công hội nhúng tay sao? Từ phi nghi hoặc. Có lẽ vậy. Không bạch lấp đầu. Hắn có được xuyên qua thời không năng lực, tự nhiên biết cải biến có khả năng mang tới hậu quả là cái gì? Lần này nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì ghen công hội quá mức mạnh mẽ sao? Tinh thành chiến sĩ lâm vào thắng lợi vui sướng. Nơi nào đó. Trần phong ánh mắt quét qua. Tinh thành bên trong kim quang lay đọc qua. Cái kia mênh mông uy năng cường hạn đến khiến Trần Phong tim đập nhanh, đây tuyệt đối là siêu cấp A lực lượng. Đúng nghĩa siêu cường giả. Ghen công hội đại lão, quả nhiên đều là siêu cấp A. Kim quang kia quét qua, toàn bộ tinh thành bên trong, cho dù là đất đen đều bị xong không còn một mảnh, yêu tộc lại không cái gì giấu kín khả năng, yêu tộc hẳn là chết hết mới đúng. Thế nhưng, Trần Phong nhìn xem lập lòe ánh sáng màu đỏ cảnh giới tuyến. Linh, yêu tộc vẫn còn chứ? Trần Phong thấp giọng hỏi. Đến ngay ng Linh khẳng định. Lưu lại cá lọt lưới. Trần Phong suy đoán. Không. Linh lắp đầu. Ta dùng may mắn điểm trị vì yêu tộc thực lực thiết lập một cách đại khái số liệu, hoặc là nói, một cách đại khái phạm vi tiêu chuẩn đường. Lần này xâm lấn yêu tộc, mức độ nguy hiểm là cực kỳ nguy hiểm. Mà vô luận là trước kia yêu tộc sống lại, vẫn là ghen công hội tiêu diệt về sau. Yêu tộc mức độ nguy hiểm, chưa bao giờ thay đổi. Cái gì? Trần Phong thần tâm chấn động mãnh liệt. Chưa bao giờ thay đổi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, cho dù là khôi phục yêu tộc, cho dù là cái kia mời đầu kinh khủng đến cấp hã đỉnh phong yêu thú, đối lần này xâm lấn đều là không hề ảnh hưởng. Nói cách khác, những yêu tộc này, lại tất cả đều là phá hôi. Cấp hã đỉnh phong phá hôi sao? Trần Phong đỗng nhiên cảm giác thân thể có chút phát lệnh. Yêu tộc xâm lấn kinh khủng, xa xa so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Linh nhìn về phía Trần Phong. Cần tiêu hao may mắn điểm trị bức bách bọn hắn xuất hiện sao? Không. Trần Phong lắp đầu. Yêu tộc thực lực quá mức kinh khủng. Hắn hiện tại nếu như nhúng tay, may mắn điểm trị tiêu hao rất nhiều. Trong cơ thể hắn không nhiều may mắn điểm trị, phải dùng tại càng địa phương trọng yếu. Đến mức gen công lại. Trần Phong nhìn về phía cái hướng kia, nếu như bọn hắn liền yêu tộc đều không phát hiện được, cái kia tinh thành căn bản không có cứu vất cần thiết. Mọi người có khả năng ai về nhà lấy? Mà giờ khắc này... Cái kia một mảnh thắng lợi tiếng hoan hô bên trong. Không phải buông lòng. Hàn Vũ Lạc ánh mắt lạnh lùng trên người bọn hắn quét qua, cái kia để phòng tiếp tục để phòng, những người khác thu thập hiện trường. Không cần lo lắng. Phó hội trưởng cười cười, bóng tối đã bị khu trục, yêu tộc ở chỗ này đã mất dùng thân chỗ. Lời còn chưa dứt, hắn nhìn chăm chú hư không ánh mắt, đột nhiên dừng lại, rơi vào nơi nào đó, dừng lại một giây về sau, trong mắt dỗng nhiên toát ra trói mắt kim quang. Oan. Một vệt kim quang nổ tung. Hai cái ảm đạm bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Hử. Nghĩ không ra ở đây còn cất giấu hai cái cá lọt lưới. Phó hội trưởng cười lạnh. Bị phát hiện nữa nha. Thanh âm dễ nghe văng lên. Cái kêu bay xuống thân ảnh. Đúng là một đầu chỉ toàn thân tuyết trắng họ mèo động vật. Cứ việc nó đứng thẳng đi lại. Cứ việc nó mặc vào quần áo. Y nguyên nhìn ra được. Đó là một con mèo. Một con xinh đẹp còn giống như là ngọc thạch lấp lánh mèo trắng. Tôm tép lại nhép. Phó hội trưởng tự hồ đối với nó đông nhiên xuất hiện rất là bất mãn. Chính mình vừa mới khoe khoang khoát lác, nói nơi này bóng tối đã bị khu trục vậy mà xuất hiện hai cái yêu tộc ra hỏa. Nghĩ tới đây, phó hội trưởng chỉ điểm một chút xuống. Chết! nhan nhạt một chữ, kèm theo pha toái hư không nguy năng. Hiu! Kinh khủng năng lực nháy mắt buông xuống cái kia yêu tộc mi tâm. Nhưng mà! Kinh người sự tình phát sinh. Ông! Yêu tộc mi tâm một cái phủ văn cổ xưa lấp lẻ. Lại chặn phó hội trưởng công kích. Ai nha? Mèo trắng nghiền ngấm liếm láp chính mình bén nhọn mong đuốt, so trong tưởng tượng yếu như đây. Sau lưng nó, cái kia một mực giữ im lặng yêu tộc, một cái chưa từng thấy qua giống loài, trên người ánh sáng nhạt lóe lên, đồng nhiên đã biến thành hai cái, bốn cái, tám cái, 16 cái. Trong chốc lát, lại xuất hiện ngàn vạn cái giống nhau như đúc yêu tộc. Thuần một sắc cấp A. chương 469, ta một cái yêu liền là một cái quân đội. Soạn. Tinh thành tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Làm sao lại? Đám người lạnh cả người. Nguyên lai, đây mới là yêu tộc các chủ bài sao. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng rõ ràng đại bộ phận yêu tộc, cho dù có một chút cá lọt lưới cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là chưa từng nghĩ tới, lọt mất là như thế này một con cá lớn. Các ngươi không phải nhóm này thức tình người. Phó hội trưởng ánh mắt nhìn chăm chú. Nhóm này phục sinh yêu tộc bị bọn hắn toàn bộ diệt đi. Hai vị này nói chuyện mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. Căn bản không giống như là vừa mới thức tỉnh bộ dáng, cho nên, hai người này, tất nhiên là trước đó liền phục sinh cường giả yêu tộc, tại một cái nào đó mưa đen hạ xuống nhiều nhất địa phương, tỉnh lại ra hỏa. Đã như vậy, các ngươi có được thực lực như vậy, vì sao không đồng loạt ra tay? Phó hội trưởng thản nhiên nói, hai người này yêu tộc phi thường mạnh mẽ, nhưng là bởi vì quá mức mạnh mẽ, ngược lại dẫn tới phó hội trưởng nghi hoặc, nếu như bọn hắn cùng những cái kia khôi phục yêu tộc cùng một chỗ. Ghen công hội căn bản không có lực phản kháng chút nào. Vì sao khiến cho những cái kia mạnh mẽ yêu tộc coi như pháo hôi chết mất? Hai người này yêu tộc, lại có như thế nào chuyện ẩn ở bên trong? Haha! Ha. Mèo trắng cười, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là bởi vì các người ba cái lao ra hỏa rồi mặc dù không có phát hiện sự hiện hữu của các người, nhưng lại có thể cảm giác được đây. Cái kia thuộc về cường giả khí tức. Cho nên, vì lý do an toàn, liền để bọn hắn đưa chết rồi. Mèo trắng hơi hơi nói Ngược lại diệt đi các người, hai chúng ta đầy đủ, đúng không, tế liễu? Vâng. Nó bên người, muôn vàn cái bóng người đồng thời trả lời. Mọi người nhất thời run sợ. Ngoa tạo. Nhiều như vậy cấp A cường giả đồng thời trả lời thanh âm thực sự là. Ngươi cho rằng như thế liền không có vấn đề. Phó hội trưởng cười lạnh. Hắn cảm giác này mèo trắng lý do chân đứng không vững. Không quan trọng. Phó hội trưởng ánh mắt lạnh lùng, giết các ngươi là được. Vâng anh. Kim quang nổ tung. Hắn không chút do dự ra tay rồi. Bao quát bên cạnh hắn hai cái hư ảnh. Ba vị siêu cường giả đồng thời ra tay. Vô cùng tận lực lượng hạ xuống. Đâm về mèo trắng. Nhưng mà, tầng kia tầng phù văn lần nữa tuân ra. Vô dụng A. Mèo trắng khỏe miệng lộ ra nụ cười xảo trá. Vâng. vâng. Vâng. Vâng. Phù văn lấp lẽ. Hết thể công kích. Vô hiệu. Làm sao có thể. Phó hội trưởng vẻ mặt rốt cục khe biến. Bọn hắn ba vị thực lực. Hắn lại quá là rõ ràng, đừng nói cấp há đỉnh phòng, liền xem như siêu cấp há cũng có thể sinh sinh dập tát, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Thế nhưng là cái tên này. Tê liễu, giao cho ngươi. Mèo trắng cười lạnh, diệt đám người kia. Yên tâm. Tê liễu lạnh lùng đáp ứng nói, ta một cái yêu. Liên là một cái quân đội. Giết. Từng đạo cái bóng lấp lẻ. Từng cái giống nhau như đúc cấp há cường giả xuất hiện, thẳng hướng đám người, phó hội trưởng muốn ngăn cản, bị mèo trắng cản trước người. Đối thủ của các ngươi, thế nhưng là ta đây. Đáng chết. Phó hội trưởng trong mắt hàn quang lóe lên. Bọn hắn hư ảnh ngưng tụ, từng đạo kim quang tỏa ra. Nhưng mà. Vô hiệu. Vẫn như cũ vô hiệu. Ta nói qua đây này. Mèo trắng thất vọng nói, công kích của các ngươi, qua yếu. Và anh. Chiến đấu lần nữa bùng nổ. Chỉ là, cùng trước đó không giống nhau chính là, lần này chiến đấu, là nghiên ép. Hoàn toàn nghiên ép. Một cái mèo trắng, một cái tề liễu. Hai người liền đem toàn bộ tinh thành hoàn ngược, cho dù là phó hội trưởng ba người hư ảnh phân thân tại, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Mà bất khả tư nghị nhất chính là, cái này mèo trắng, nó thật chỉ có cấp á định phong thực lực. Cái này tế liễu, cũng đồng dạng chỉ có cấp á đỉnh phong thực lực. Mưa đen hạ xuống thời gian dù sao còn quá ngắn siêu cấp á yêu tộc còn chưa xuất hiện, cho dù là mưa đen không ngừng bông xuống không biết chỗ, cũng không đủ siêu cấp á cường giả sinh ra. Thế nhưng... Hai cái cấp A đỉnh phong liền diệt bọn hắn sao? Đám người tâm lệnh, yêu tộc cấp A đỉnh phong, vậy mà cường hắn đến loại tình trạng này. Cẩn thận, hắn chắc chắn có một cái chân thân. Giết chết chân thân, hắn liền chết. Thế nhưng là này làm sao tìm? Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. tề liêu phân thân vô số, lại đều giống như lúc, dù cho khí tức, dù cho thực lực, tại đem nó đánh giết trước đó, căn bản là không có cách phán định cái nào là nó chân thân. Mà lại, cùng nhân loại khác biệt. Tề liễu là cái yêu tộc. Nó là một cái hình tròn sinh vật, có được làn da màu vàng. Đúng. Là thật màu vàng. Không phải nhân loại da vàng, mà là chân chân chính chính tinh khiết màu vàng. Có người nếm thử một đao chém đi xuống, lại bị cái kia tràn ngập cảm nhận tinh khiết làn da màu vàng gậy trở về. Loại này kỳ quái yêu tộc sinh vật, lực phòng ngự mạnh đơn giản làm người giận sôi Đánh giết nó. Gần như không có khả năng. Húng chi, người ta là hai cái đánh người một cái. Cái kia to lớn màu vàng hình cầu, phủi phủi đánh công kích người, sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ảnh, khiến cho ghen công hội đám người gần như tuyệt vọng. Này làm sao đánh? Liên một cái đều giết không được. Húng chi giết tới xuất hiện chân thân mới thôi. Ha ha! Những này phân thân cũng không phải đơn thuần phục chế, chúng nó từng tựa hồ cũng có ý thức của mình, rất sống động, căn bản không biết cái nào là phân thân. Phiền thoái! Đám người tuyệt vọng! Ghen công hội đám người lâm vào khốn cảnh! Bọn hắn đang bị tề liễu vây quanh trong công kích, bị động phòng ngự, càng đánh càng chất vật, dựa theo loại tình huống này đi, chúng nó sẽ chỉ bị sinh sinh mà chết. Mà phó hội trưởng đâu? Bọn hắn theo bản năng dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn. Sau đó, thấy phó hội trưởng ba cái lao đầu dùng tức đến nổ phổi vẻ mặt, đâm cái kia mèo trắng. Nhưng mà, vô hiệu, bọn hắn tất cả công kích đối mèo trắng vô hiệu. Quả nhiên bị nhầm vào. Mà đúng lúc này, vợ anh, Hàn Vũ Lạc đống nhiên bùng nổ. Nguyên bản đánh giết tề liễu công kích đông nhiên chém về phía mèo trắng. Ông. Lại một cái phủ văn tuôn ra. Vô hiệu. Vẫn như cũ vô hiệu. Làm sao có thể. Hàn vũ lạc trong mắt hàn quang lóe lên. Ba vị tiền bối bị nhằm vào còn chưa tính. Công kích của hắn làm sao cũng sẽ. Đồng dạng là cấp á đỉnh phòng. Hắn thế mà lại thua với hai cái yêu tộc. Ngày thơ đây. Mèo trắng chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Phúc. Phúc. Hàn vũ lạc trên người nhiều hai đạo vết máu Những này vết máu đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng cái kia biệt khuất cảm giác lại không cách nào xóa đi, bọn hắn lại bị hai cái yêu tộc làm nhục đến tình trạng như thế. Có chút không ổn A Từ phi như mày, Trần Phong cái tên này, thế mà còn không chịu ra tay sao? Mặc dù bọn hắn biết, Trần Phong thực lực chỉ có cấp B, thế nhưng là cái tên này mỗi lần ra tay, tựa hồ cũng có kỳ tích phát sinh, dù cho hắn căn bản không có tư cách đúng tay trên trường. Ra tay đi Trần Phong. Không bạch hít sâu một hơi. Bằng không thì lao tử chỉ có thể xuyên qua đảo mệnh. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ lo nghĩ chân phòng, thì ở phía xa ngắm nhìn ở đây. Mèo trắng. Cái kia thần kỳ sinh vật theo vừa xuất hiện liền bị để mắt tới. Đương nhiên, có ba cái kia lão giả kéo lấy, tạm thời không có vấn đề gì lớn, mặc dù bọn hắn công kích đối mèo trắng vô hiệu, thế nhưng mèo trắng cũng đừng hỏng trong thời gian ngắn đánh bại hắn. Vấn đề là... Tề liễu. Nếu như không nhanh chóng đem cái tên này xử lý... Toàn bộ tinh thành liền không có người. Chương 470, vô địch. Đương nhiên, Trần Phong không cảm thấy mình có thủ đoạn này, hắn hiện tại đi ra ngoài. Ấn. Xem chừng sẽ bị mấy cái màu vàng hình cầu sinh vật bao trọn, người đều không có gặp liền chết. Cái kia gọi tề liệu ra hỏa, thế nhưng là dùng mấy cái phân thân bảo hộ mình ra hỏa, nó có khả năng tùy thời khiến cho bên người ra hỏa, tới thay mình chịu chết. Trần Phong nếu như muốn miểu sát hắn, rất có thể bị hắn chạy mất. Cho nên, Hắn không có cách nào ra tay, nhưng lại có thể giúp những người khác ra tay. Tuyển ai đây? Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú chiến trường, nhìn xem một cái kia cái nhảy vọt đại hoàng bóng. Ơn! Chiến trường này khiến cho hắn có chút im lặng. Nói như thế nào đây? Này mẹ nó căn bản chính là cờ cờ biểu lộ bao lộn xộn đấu được chứ? Xem, cái kia đánh lui từ phi không phải liền là buồn cười biểu lộ sao? Cái kia áp đảo khổng bạch không phải liền là khinh bị biểu lộ sao? a Cái kia cùng mọi tử chiến đấu màu vàng hình cầu không phải liền là ái tâm biểu lộ sao. Còn có cái kia. Trần Phong trong mắt, đây quả thật là từng cái rất sống động biểu lộ bao. Đến mức tề liễu bản nhân. Xoạn. Trần Phong ánh mắt rất nhanh khóa chặt, có may mắn giá trị tồn tại. Loại này phân thân thuật đối hắn gần như vô hiệu. Vẹn vẹn chỉ cần một may mắn điểm trị tiêu hao liền có thể phế bỏ tệ liễu. Nguyên lai like cái này hèn mọn biểu lộ bao liền là ngươi. Rất tốt. truy Tru Doe nụ ạ Toài Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mà giờ khác này, trong chiến trường, công kích mèo trắng vô hiệu Hàn Vũ Lạc cũng sẽ đi chợ giúp đám người đánh giết tề liêu, thế nhưng tề liêu nhiều lắm, nhiều đến căn bản giết không nổi. Mỗi khi một cái tề liễu gặp được thời điểm nguy hiểm, mà khác tề liêu liền sẽ đến giúp đỡ, ngược lại tề liêu nhiều muốn chết, người căn bản không biết ai là ai. Tìm chân thân, không tồn tại, như thế không được a Hàn Vũ Lạc vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vừa rồi đã làm trọng thương ba cái tề liêu, thế nhưng rất nhanh bị những người khác cứu đi, khiến cho hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tìm ra chân thân chỗ. Này đáng chết phân thân. Đồng nhiên, một thanh âm ở bên thai tiếng vọng, bên trái thứ 16 cái, là tề liêu chân thân. Người là ai? Hàn Vũ Lạc lạnh lùng nói ra. Trợ giúp ngươi người. Thanh âm kia thản nhiên nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hàn Vũ Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có được mạnh mẽ tất sắc kỹ, thế nhưng chỉ có thể thi triển một lần, nếu như nghe theo người này, đi giết, phát hiện rất nhầm, bọn hắn thật vô lực hồi thiên. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Một lần. Phát hiện tề liễu chân thân sau đánh chết cơ hội, bởi vì đây cũng là người cơ hội duy nhất. Thanh âm kia lạnh nhạt nói nói, từ phi cho ngươi cung cấp tốt cùng Diệp viện đồng cùng một chỗ biện pháp không. Làm sao ngươi biết? Hàn Vũ Lạc sát ý tuôn ra. Người này vậy mà tại quan sát bọn hắn, chẳng lẽ là yêu tộc dư nghiệt. Ta cho ngươi một biện pháp tốt. Thanh âm kia nói nói, diệt đi tề liễu, nuốt trưởng trái tim của nó. Sau đó, ngươi sẽ có được vô hạn phân thân năng lực, hẳn là có thể khiến cho diệp huyện đồng tiểu thư hài lòng A Soạn! Hàn vũ lạc đống nhiên động tâm. Biện pháp này! Cơ hội sao? Hắn nhìn về phía những cái kêu màu vàng hình cầu, thật muốn làm như thế sao? Năm đó hắn đột phá cấp a phát hiện thê tử sự tình, liền bỏ qua đi trái tim trở thành vô tâm người, mà bây giờ, muốn vì nàng một lần nữa ủng có tâm tạng sao? vẫn là yêu tộc trái tim. Cơ hội chỉ có một lần. Thanh âm kia lạnh nhạt nói nói, đây chính là xe bất tư hữu hóa biện pháp duy nhất. Soạn. Hàn Vũ Lạc liền chán nổi gần xanh, người nói ai là xe bus. Người lại không đem nàng đổi tới, nàng thật là biết toàn dân đều biết. Thanh âm kia nghiền ngẫm cười nói, bên trái cái thứ sáu, hắn tới gần người, đây chính là người cơ hội tốt nhất, vì chính người, vì diệp huyền đồng, vì ghen công hội, vì nhân loại. Thanh âm kia dần dần trở nên thấp Hàn Vũ Lạc vũ khí trong tay bỗng nhiên siết chặt, nhìn về phía cái kia giấu ở một đoàn màu vàng hình cầu bên trong bên trong một cái. Tọa độ cái thứ 6 sao? Wen. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ. Tinh. Diện. Hàn Vũ Lạc vũ khí trong tay hóa thành một đạo tinh quang, bỗng nhiên chém về phía cái kia mang theo ngạc nhiên quái biểu tình màu vàng hình cầu. Phục. Tinh sáng long lánh. Cái kia to lớn màu vàng hình cầu vậy mà thật bị một đau bổ ra. Hàn Vũ Lạc bỗng nhiên bùng nổ công kích. Sợ ngây người vô số người, mọi người ở đây còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, kèm theo đạo này ánh sao, đầy trời màu vàng hình cầu vậy mà biến mất. Trên mặt đất, chỉ để lại cái kia duy nhất một cái màu vàng hình cầu. Ngươi, nó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Vũ Lạc. Không tốt. Sa xa, xa mèo trắng đông nhiên cảm thấy không lành, muốn tới đây, lại bị phó hội trưởng ngăn lại. Xoạn. Hàn Vũ Lạc nhanh chân hướng về phía trước. Một tay chỗ sâu, trực tiếp cầm lấy tể liêu trái tim. Viên kia. còn tại nhảy vọt trái tim. Nuốt chừng đi. Hàn Vũ Lạc hung hăng đưa nó túng ra, kèm theo một tiếng hét thảm, tấn tại lồng ngực của mình, cái kia trái tim vậy mà chậm rãi dung nhập Hàn Vũ Lạc trong cơ thể. a Hàn Vũ Lạc trên người toát ra kinh người ánh vàng. Biến vàng. Đám người kinh ngạc tán thán. Hán nguyên bản tựa như là màu lam. Từ phi như mày, Hàn Vũ Lạc lạnh bút phong cách, một mực là tinh không màu lam, đi là loại này con đường, hiện tại màu vàng cùng màu lam hỗn hợp. Tựa như là màu xanh lá. Hưu Hàn vũ lạc trên người lập lòe trói lọi hào quang. Mà bên cạnh hắn, cái kia vừa rồi diếu võ dương ngoài tề liễu, kèm theo trái tim rời đi, thân thể dần dần mất đi sức sống, màu vàng hình cầu cũng khô quắt xuống tới. Tề liễu ba. Mèo trắng dít lên một tiếng. Vâng. Mèo trắng nổi khủng, đột nhiên phóng tới hàn vũ lạc vị trí, nghĩ muốn đoạt lại trái tim, nhưng mà, chờ nó hướng đi xuống thời điểm, đã trởm. Vâng. Vâng. Hàn Vũ Lạc quanh thân hào quang nổ tung, dung hợp hoàn tất. Mèo trắng nhìn xem tể liễu đã không có âm thanh thi thể mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Hàn Vũ Lạc trên người, vừa nhìn về phía ghen công có tất cả người. Các ngươi, đều đáng chết. Mèo trắng ngữ khí sâu niên. Làm tốt. Phó hội trưởng lại tán dương, sau đó nhìn về phía mèo trắng, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì miễn dịch công kích của ta, thế nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là cấp há đỉnh phong. Thật sao? Mèo trắng hai mắt trở nên màu đỏ. Cái kia thân như ngọc bộ lông màu trắng lại đã biến thành màu đen, lại biến thành màu đỏ thấm, một đôi đỏ thấm thay đổi dần cánh từ phía sau lưng chậm rãi mở rộng mà ra. Giống. Một tiếng gào thét, hỏa diễm bốc lên. Lực lượng của nó, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Soạn. Nó quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, một đốm lửa bắn tung tué, lại cháy cả vùng. Cái kia kinh khủng hỏa diễm, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì cấp tha đỉnh phong. Nó không phải mèo nó là hổ Yêu tộc bên trong phi hổ nhất tộc, trong bóng tôi vương giả. Bang! Bang! Nó từng bước một bước ra. Trên mặt đất màu đen ngọn lửa nhỏ bắn tung tué, dù cho một đốm lửa nền rơi xuống đất, đều có thể dẫn phát kinh khủng thai họa lực phá hoại kinh người đáng sợ. Đám người trong lòng run sợ. Ngoa tào cái tên này. Hết thể công kích miễn dịch, căn bản là không có cách công kích nó a này làm sao đánh. Tinh thần công kích. Ta thử qua. Vô hiệu. Làm sao có thể. Nó rõ ràng chỉ có cấp A, làm sao lại vô hiệu? Không biết. Đám người gần như tuyệt vọng. Đây mới là bọn hắn cảm giác được bi ai nhất. Rõ ràng đều là cấp A đỉnh phong, vì cái gì cái tên này cường hạn đến liền phó hội trưởng đều lấy nó không có cách. Hết thể công kích cũng vô hiệu, cái tên này căn bản là vô địch được chứ? Các ngươi! Đáng chết! Nó hai mắt màu đỏ giống như đang tiêu đốt. Chỉ là, ngay tại nó chuẩn bị bổ nhào qua trong ngáy mắt, một người trẻ tuổi đỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Chặn đường đi của nó, nó ngẳng đầu. Ngươi thật cảm thấy ngươi năng lực vô địch. Người kia cười nói. Ừm. Ánh mắt nó ngưng tụ thành một vệ sắc cơ. Chương 471, ám dạ yêu hổ. Ám dạ yêu hổ. Huyết mạch của ngươi năng lực là thần đồng tử, đúng không? Bất luận cái gì thi triển qua năng lực, chỉ cần ngươi thấy qua, ngươi đều có thể phân tích ra nó cấu tạo, sau đó tăng thêm đảo ngược năng lượng tạo thành phù văn. Sau cùng đi đến một loại hiệu quả hết thể ngươi thấy qua năng lực, đều đối ngươi vô hiệu Bởi vì ngươi muôn vàn phù văn đều có thể khắc chế chúng nó, đúng không? Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Hắn đối mặt đầu kêu mèo trắng hóa thành hát hổ, lần thứ nhất dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, nó năm đó ở yêu tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy đặc thù trung tộc. Gia hòa này. Nó vừa mới khôi phục cũng không có mấy ngày, cái tên này làm sao biết? Xem ra ta nói đúng đây. Trần Phong cười. Mọi người chung quanh lướt nhau, giờ mới hiểu được cái tên này vô địch nguyên do. Nguyên lai. Like. Lại là loại năng lực này Ngươi khiến cho khôi phục yêu tộc làm pháo hôi ra tay, cũng không là bởi vì cái gì át chủ bài, mà là muốn nhờ vào đó hoàn thiện phù văn của chính mình kho, chế tắc càng nhiều đảo ngược phù văn. Ngươi gặp được quá nhiều ghen công hội năng lực. Cho nên, ngươi nghĩ nhân cơ hội này đều cấu tạo một chút. Thế là, ngươi có hàn vũ lạc phá giải phù văn, có phó hội trưởng phá giải phù văn, có ở đây hết thẻ ghen chiến sĩ phá giải phù văn. Cho nên, ngươi ở chỗ này gần như vô địch. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói Ám dạ yêu hổ bỗng nhiên không nói, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn xem Trần Phong, cái tên này cho cảm giác của nó vô cùng không ổn, để nó cảm giác hết sức kiên kỵ. Thậm chí, so kia là cái gì phó hội trưởng càng kiên kỵ? Người là ai? Ám dạ yêu hổ âm thanh lạnh lùng nói.